kết đan là lúc mạch thiên ca tiến vào hư thiên cảnh cố ý đem một cái thạch điêu con rối lưu tại bên ngoài ngụy trang thành chính mình ngay thường tu luyện là lúc nàng có thể lợi dụng trận pháp mê hoặc tinh cùng đạo quân thần thức dù sao hắn cũng sẽ không quá để ý nhưng kết đan là lúc tinh cùng đạo quân thần thức nhất định sẽ trọng điểm chú ý nơi này vì hư thiên cảnh bí mật suy nghĩ vẫn là làm được rất thật một ít hảo may mắn nàng được huyền cơ trợ thư trận pháp chi thuật hơn xa tầm thường có thể so thạch điêu con dối bản thân có chút cơ hậu kỳ linh khí dao động nàng lại làm một ít tay chân ngụy trang thành chính mình không thành vấn đề bất quá kết đan lúc sau từ hư thiên cảnh ra tới rồi lại phải làm một phen tay chân làm ra kết đan hiện tượng thiên văn mới được sau đó ở hư thiên cảnh trung đêm ngày thường chính mình sở luyện chế đan dược cùng tĩnh cùng đạo quân vì nàng kết đan mà chuẩn bị một ít bảo vật đều thỏa đáng mà phóng hảo đầu tiên là vô trần đan này đan cũng không phải trúc cơ khi trúc cơ đan xác thực mà nói nó là một loại phòng ngự tâm ma đăng dược bởi vì ở kết đan trong quá trình tâm ma mới là uy hiếp lớn nhất cho nên nó mới là kết đan đệ nhất trọng muốn đăng dược điểm này tự cổ trí kim toàn nhiên mà thời cổ kết đan sử dụng phòng ngự tâm ma đăng dược cũng chỉ là vô trần đan thôi sau đó là quá thanh đan này đan ẩn chứa đại lượng linh khí tác dụng cùng trúc cơ đan cùng loại dùng này đan Trong cơ thể nháy mắt phóng xuất ra đại lượng linh khí, mượn dùng này đó linh khí, liền có thể bắt đầu đánh sâu vào kết đăng kỳ. Cuối cùng là tiên phong lộ. Nay lộ chính là chất lỏng trạng đan dược, dùng bày diệp tím tâm liên cùng ngọc tâm thảo chất lỏng, xứng lấy mấy chục loại tiên căn linh thảo điều chế mà thành, lại là hư thiên cảnh trung tìm được đan phương. Mạch thiên ca thấy vậy linh dược có trợ kết đan, mà chủ lưu ở hư thiên cảnh trung liền có, liền lưu tâm ở bên ngoài tìm kiếm sở kém phối dược. trước một đoạn thời gian vừa mới xứng thành. Làm xong này hết thảy. Mạch thiên ca bắt đầu tính tọa, cái gì cũng không nghĩ, làm chính mình khôi phục đến tâm như nước lặng. Trên thực tế, nàng chưa từng có quá hôm nay như vậy tự tin. Nàng đã không phải năm đó cái kia tuy rằng có được thuần âm thể chất, lại là ngũ linh căn tư chất cơ hồ giống như phế tài luyện khí đệ tử, phi phàm thiên tư, đã có đại lượng linh dược, lại có siêu phàm trận pháp. còn có không thể so thái cổ thời kỳ kém tu luyện hoàn cảnh hà tất lo lắng tấn dài không thành chậm rãi điều thức. chậm rãi vận hành linh khí xử chính mình đắm chìm đến cùng nhau rơi xuống linh khí tuần hoàn bên trong ở đan điền bên trong có một tiểu khối địa phương chẳng những có âm linh khí cũng có dương linh khí chúng nó cũng không giống người thường giống nhau âm dương hỗn tạp ở bên nhau mà là lẫn nhau dung hợp tương tiếp hình thành một cái tuần hoàn đương âm dương tuần hoàn Đặt tới cân bằng, ngũ hành càng là có âm dương hai loại hình thái, đã nhưng âm cũng nhưng dương. Hôn nguyên thái độ rốt cuộc hình thành. Tuy rằng trong cơ thể dương linh khí rất ít, nhưng lại cũng đủ ở đan điền chỗ sâu trong chiếm một góc. Mạch thiên ca liền từ cái này hôn nguyên tuần hoàn phổi bắt đầu, dẫn đường toàn thân âm linh khí. Chậm rãi hô hấp phun nạp. Hư thiên cảnh trung vô số tinh thuần linh khí quay chung quanh ở nàng chung quanh, dần dần mà. Nàng tiến vào đến hư vô trạng thái trung. Thái cổ hoang dã, thiên địa sơ khai, chúng thần hiện thế. viễn cổ minh ngông, chúng thần tạo người, nhân loại xuất hiện. Chúng thần ly thế, thiên ma chia làm, thương hải tăng điển. Thượng cổ hoang vắng, nhân loại trọng sinh, chính ma chi chiến. Mấy trăm vạn năm thời gian, ở trước mắt lưu chuyển. Thể hội tự thái cổ mà đến gió nổi lên mây di chuyển, đây là hư thiên cảnh độc hưu thái cổ hơi thở. phảng phất chính mình cũng chỉ là thái cổ một viên bùi bạm. Mấy chục vạn năm thời gian, phiêu đã mà đến. Mạch thiên ca mở mắt ra, chỉ cảm thấy nỗi lòng như trần, theo gió dựng lên, phong ngăn mà rơi, tuy lên xuống phập phồng, lại không dậy nổi gọn sóng. Nàng theo thứ tự ăn vào quá thanh đan, thiên phong lộ, vô trần đan. Cùng trúc cơ đan dùng là lúc, kia giống như nổ mạnh giống nhau linh khí lốc xoáy bất đồng, quá thanh đan là ôn nhuận nó thông thả mà dán nàng biết hầu hoặc nhập Rơi vào trong bụng, một cổ ấm dương giống nhau ấm áp tràn ngập mở ra, dần dần đem cả người bao phủ. Cái này làm cho nàng nhớ tới tuổi nhỏ thời điểm, mỗi đến mùa đông, mẫu thân liền thường xuyên cùng nàng cùng nhau ngồi ở ngoài phòng phơi thái dương, lười biếng, ấm áp, giống như ở mẫu thân ôm ấp. Thân chí tại đây một khắc bị lạc, cả người linh khí bắt đầu tự nhiên mà vậy mà co rút lại, cùng lúc đó, hư thiên cảnh chung vô số linh khí điên cuồng tuân ra mà đến. Phía sau tiếp trước hướng nàng trên người dũng đi. Hai mắt mũi miệng, da thịt mỗi một cái lôi chân lông đều mở ra. Tiếp nhận này đó linh khí, ngăn trở trong đó tạp chết Chỉ có nhất thuần tịnh êm linh khí mới bị tiếp nhận đi vào. Cái này quá trình duy trì thật lâu. Nhưng mạch thiên ca thần chí đã tan chạy tại đây thái cổ hơi thở chúng, Đó là một năm, cũng chỉ cảm thấy là mấy ngày. Thời gian một ngày một ngày mà trôi đi. Đông nhiên có một ngày. Mạch thiên ca cảm giác được trong cơ thể giống như nổ mạnh đau đớn, từ đan điền đến kinh mạch đến ngũ tạng lục phủ. Nàng tỉnh táo lại, lại làm không được bất luận cái gì sự, tùy ý này đó âm linh khí ở trong cơ thể mình tàn sát bừa bãi. Nhưng mà cùng linh khí mất khống chế bất đồng chính là, này đó âm linh khí tràn ngập nàng toàn thân, kinh mạch cùng đan điền lại hoàn chỉnh mà bao dung chúng nó. Chẳng qua, chúng nó gia tăng tốc độ quá nhanh, vì thế... cùng ý đồ vẫn luôn câu thúc chúng nó kinh mạch cùng đan điền đã xảy ra kịch liệt xung đột loại này xung đột mang đến vạn vẻo thống khổ mạch thiên ca cắn răng chịu đựng ấn tinh cùng đạo quân phân phó tận lực hô hấp phun nạp làm toàn thân linh khí khôi phục đến một loại quy luật chung tới không biết qua bao lâu thân thể rốt cuộc thích ứng linh khí bành trướng thống khổ nàng rốt cuộc có thể khống chế trong cơ thể kia đoàn nho nhỏ hôn nguyên linh khí đoàn Nàng đem này đoàn hốn Nguyên Linh Khí đoàn an trí ở đan điền thức hải nhập khẩu, bảo hộ trụ quan trọng nhất địa phương. Làm xong chuyện này, này đó kinh mạch đã cất chứa không giới linh khí, hướng đan điền điền cuồng tuân ra mà đến. Mạch Thiên Ca chặt chẽ cầm giữ trụ hốn Nguyên Linh Khí đoàn, tuy y đan điền cắn nuốt này đó linh khí, đương đan điền tràn đầy mà bị nhét đầy linh khí lúc sau, bên ngoài vẫn có vô số linh khí ùa vào tới. Vì thế loại này đau đớn càng kịch liệt, nàng cơ hồ muốn cho rằng ngay sau đó chính mình đan điền cùng kinh mạch sẽ bởi vì cất chứa không dưới linh khí mà bị xé rách nhưng là không có linh khí ở cất chứa không dưới thời điểm bắt đầu đẻ ép chúng nó chi gian nguyên cũng đã giống như chất lỏng giống nhau tồn tại trải qua đẻ ép lúc sau càng thêm tinh mịn cơ hồ không có khe hở mạch thiên ca biết mấu chốt nhất thời khắc tới nàng nhắm mắt loại này đan điền bị linh khí đẻ ép đau đớn nàng đã có thể hoàn toàn thích ứng nhưng kế tiếp còn muốn xem linh khí để ép quá trình, hay không có thể thuận lợi tiến hành. Hô hấp vững vàng, kinh mạch mở ra, đan điền lại co chặt. Có đôi khi, một cái vật chứa, rõ ràng đã tràn đầy, lại luôn là có thể ngoài dự đoán mà nhét vào càng nhiều đồ vật. Mạch thiên ca lúc này đan điền liền như thế. Linh khí nhét đầy, lại còn ở dũng manh vào những cái đó giống như chất lỏng giống nhau linh khí, dần dần càng ngày càng dính chủ cơ hồ rằng có ở bên nhau. Đan điền ở mở rộng, kinh mạch cũng ở mở rộng, loại này đè ép thống khổ, mạch thiên ca đã hoàn toàn thích ứng, Thân thể tựa hồ ở xe rách, này đó linh khí nếu là giữ dằn một ít, nàng liền sẽ nổ tan xác mà chết, tứ chi không tồn. Nhưng quá thanh đan lực lượng lại là nhu hòa, này đó linh khí vẫn luôn ở thong thả mà áp xúc Tiên phong lộ cũng ở khởi tác dụng, ôn nhuận tiên linh dịch, dễ chịu nàng kinh mạch cùng đan điền, trợ chúng nó kéo dài tới. chữa trị kéo dài tới đè ép trong quá trình đã chịu thương tổn. Lúc này kinh mạch cùng đan liền trải qua ngũ linh tu thân chỗ tốt biểu hiện ra tới. Mạch thiên ca cũng không có giống những người đó kết đan giống nhau, kinh mạch đứt từng khúc, hơi có vô ý, liền thất bại trong găng tức. Nàng kinh mạch là mềm dẻo, cứ việc bị đè ép thật sự thống khổ, lại trước sau chặt chẽ bao vây lấy này đó linh khí, hơi có tổn thương, tiên phong lộ liền sẽ một chút một chút đem chi chữa trị. ở như vậy cứng cỏi kinh mạch trước mặt linh khí chỉ có thể bại lui vì thế chúng nó cho nhau đè ép thu nhỏ lại lẫn nhau khoảng cách rốt cuộc ở thức hải nhập khẩu hôn nguyên khí đoàn nơi địa phương xuất hiện một cái nho nhỏ màu trắng viên viên nó chỉ có gạo giống nhau lớn nhỏ lại có cơ hồ vô pháp khống chế lực lượng nó vừa xuất hiện sở hữu linh khí điên cuồng mà hướng nó rung đi một chút một chút đem nó bao trùng trụ linh khí một tầng một tầng mà bao lấy nó Cơ hồ biến thành một cái chất lỏng tiểu cầu, nhưng này còn chưa đủ, này viên gạo, tản mát ra màu trắng ánh sáng, mang theo thật lớn vô cùng hấp lực, đem này đó linh khí toàn bộ căn ướt. Này gạo tuy là nho nhỏ một viên, lại không biết có thể cất chứa nhiều ít linh khí, này đó đã là chất lỏng linh khí, bị đè ép đi vào, nó lại chỉ là tăng lên một chút. Vì thế hư thiên cảnh ngoại, vô số linh khí lại lần nữa điên cuồng tuân ra mà nhập. Kinh mạch cùng đan điền lại lần nữa thừa nhận vô cùng áp lực, lúc này đây chẳng những có linh khí để ép chi lực, còn có này màu trắng viên viên hấp lực, cũng không đúng, này màu trắng viên viên, hiện giờ đã biến thành một viên ngon cái lớn nhỏ tiểu cầu. Này viên tiểu cầu còn ở trứng đại, cắn nuốt linh khí, trứng đại tự thân. Cái này quá trình, duy trì thật lâu, có lẽ mấy cái nguyệt, có lẽ mấy năm, mạch thiên ca trước sau chặt chẽ cầm giữ chính mình, không có bị đau đớn áp suy sụp. Theo thời gian trôi đi, này viên tiểu cầu hấp thu linh khí tốc độ càng ngày càng thông thả, từ bắt đầu điên cuồng, đến cuối cùng ổn định. Nó giống như ăn no giống nhau, nguyên bản đạm bạc màu trắng, biến thành lộng lẫy quá mang. Hiện giờ nó, đã có tiểu nhi nắm tay lớn nhỏ, tản ra huyễn khiết quan mang. Hấp thu linh khí quá trình đình chỉ, trước sau quay trung quanh tại đây tiểu cầu trung quanh hốn nguyên linh khí đoàn quấn quanh đi lên, đem nó chặt chẽ bao bọc lấy, vì thế... Biến thành một loại nhật nhạt kim sắc, Kim đan, kết thành Nhưng kết đan đều không phải là rừng ở đây Chân chính khảo nghiệm tới Kim đan kết thành trong ngay mắt Mạch thiên ca thần trí Đã ở vô tận thức hải trung bị lạc Hư thiên cảnh ngoại Thanh tuyển phong thượng thanh cung đại điện bên trong Hai người không tiếng động ngồi ngay ngắn Một năm thu đi đông tới bạch hoa tẫn tản Lại có bạch mai phiêu hương Thượng thanh cung thị nữ Cắt số chi tịch mai đặt ở trong điện Mãn điện đu hương ba năm tinh cùng đạo quân lẩm bẩm nghiệm ánh mắt đầu hướng chính mình phía sau thân nghiệm xuyên thấu đỉnh đài lầu cát tới sơn thể trung mố một chỗ lại không có cảm giác được bất luận cái gì dị thường chỉ có trúc cơ kỳ linh khí dao động một đoa tịch mai từ chi đầu phiêu hạ thần hy rối tay tiếp được cánh hoa lập tức rơi rụng từ hắn chỉ gian rơi xuống nàng trúc cơ liền hoa hơn hai năm nghĩ đến kết đan dùng khi mấy năm cũng không có gì tinh cùng đạo quân giật giật ánh mắt lại cười Người đối nàng nhưng thật ra tự tin thật sự, nhận định nàng nhất định sẽ kết đan thành công. Có lẽ nàng sẽ vây với tâm ma đâu? Không. Tân Hy ánh mắt bình tĩnh, mặt không gọn sóng, nàng sẽ không vây với tâm ma, nhất định sẽ không. Kỳ thật, nàng cùng hắn cũng không giống nhau, hắn tu tiên kiếp sống quá thuận lợi, cho nên một khó khăn phá, một ngã không dậy nổi, mà nàng lại nhiều lần trải qua gian nan, đi tấn hiểm đồ, một khi nói toạc, đó là dứt khoát vứt bỏ. Mạch thiên ca không biết này có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng ngón tay là ấm áp, không khí là thanh hương. Cô cô. Nàng quay đầu, nhìn đến thật cơ hướng nàng chạy tới, vẫn là nho nhỏ, không lớn lên bộ dáng. Nàng cảm thấy có cái gì không đúng, cũng thật cơ đã một đầu bổ nhào vào nàng trước mặt, cười hì hì ôm lấy cánh tay của nàng. Loại này mềm mại cảm giác, lại là thật sự. Cô cô, người chạy đi đâu? Ta đã luyện khí tầng 5 nga. Nho nhỏ diệp chân cơ như vậy khoe ra. Nàng cười, ta, tu luyện đi. Hình như là đi. Nàng còn nhớ rõ kia linh khí doanh thần, một hôm một hấp cảm giác. Diệp chân cơ lôi kéo nàng, cười nói, cô cô, ngươi luôn là tu luyện tu luyện, chẳng lẽ không cảm thấy phiền sao. Sư tổ nói, làm việc muốn lao giật kết hợp, luôn là tu luyện cũng không tốt, ngươi cùng ta cùng đi chơi đi. Cái này nàng nói, sư tổ có sư tổ phương pháp tu luyện. Nhưng đều không phải là mỗi người đều áp dụng, cô cô chỉ đối tu luyện có hứng thú, tu luyện chính là cô cô cảm thấy vui vẻ nhất sự. Chính là nho nhỏ diệp chân cơ cúi đầu. Nang liên cười, đem tiểu hỏa từ linh thú túi ôm ra tới, nột, tiểu hỏa cùng ngươi cùng nhau chơi, được không? Ngươi đi tìm hoa lăng, các ngươi không phải đều cùng nhau chơi sao? Hào đi! Diệp chân cơ vừa chuyển nháy mắt liền biến mất, phảng phất không căn cứ không thấy. Nàng lại không có cảm thấy nửa điểm không thích hợp. Nàng cũng không có trở về tu luyện, mà là tại minh mị cảnh xuân, đạp thanh tuyển phong sáng sớm sương sớm, vô mục đích địa du dương. Nàng cảm thấy chính mình giống như không có gì sự, lại giống như đang chờ đợi cái gì. Gió thổi qua, trong không khí có không biết cái gì hoa cỏ thanh hương, có người nhẹ nhàng đạp cỏ xanh mà đến. Bước chân nhẹ nhàng, khí độ nhàn nhã. Tới như thế nào cũng không gọi ta. Hắn khẽ mỉm cười nói, nàng cũng triển mi mà cười, nghiêng đầu, nhìn cái này dáng người đĩnh bạn, khí độ thông rong nam tử. Hắn mi khắc sâu, tựa như thủy mặc một hoa mà xuống, trên mặt hình dáng đường cong lưu loát như đào khắc, chính là hắn ngũ quan, lại là thanh luận, làm người nhìn thoáng qua liền sẽ đỉnh trệ thanh luận. Hắn cười nói, kết đan. Nàng gật đầu, kết đan. Không có nói cái gì nữa, hai người tự nhiên mà vãn quá đối phương đi. Ở cỏ xanh gian chậm rãi tàn bộ. Đi qua xuân phong tươi đẹp, đi qua mùa hạ xung xuê, đi qua thu quang sáng lạ, đi qua vào đồng yên lặng. Một năm lại một năm nữa. Mấy trăm năm thời gian nắm tay đi qua, nhất nhất đếm chỉ gian năm xưa. Đảo mắt liền đã kết anh hóa thần, đứng ở thế nhân đỉnh. Hán cười, nói, cả đời như vậy được không? Cả đời. Hóa thần lúc sau. Ít nhất có vạn năm thọ mệnh. Ngươi thật sự nguyện ý cả đời đều như vậy sao? Nguyện ý, nếu chúng ta có thể phi thăng, liền còn ở bên nhau. Nếu không thể, kia một đời liền như thế đi. Mạch thiên ca mở mắt ra. Nhìn trống rông hư thiên cảnh, chỉ có nàng một người. Hấp thu linh khí đã đình chỉ, quanh thân an an tĩnh tĩnh. Trải qua vạn pháp tự nhiên trận, nàng không hề dối rắm với ám ảnh tuổi thơ, lại đem đấy lòng bí ẩn dụ phát ra tới. May mắn, nàng cuối cùng vẫn là tránh thoát. Mộng là tốt đẹp, nhưng hiện thực cũng không phải như vậy không xong. Thiên trường địa cửu, chỉ là thần thoại, sông cạn đá mòn. Ngay cả phàm nhân nữ tử đều sẽ không tin tưởng. Duy có thiên đạo hàng ở, tuần hoàn lập lại, sinh sôi không thôi. Đứng lên, vây vây ống tay háo, một cổ kích động linh khí ở tay háo gian doanh vòng. Nàng đã là kết đan tu sĩ, hơi hơi mỉm cười. Đem những cái đó làm nàng xa vào quá tâm ma ném tại quá vãng. từ hư thiên cảnh ra tới đang muốn làm chút tay chân làm ra cùng loại kết đan hiện tượng thiên văn lừa dối qua đi lại nghe không trung bỗng nhiên vang lên sấm sét tiếng sấm nổ mạnh ầm ầm rung động mây tụ gió nổi lên linh quang thoáng hiện Tần hy bỗng nhiên đứng lên thân thức trải ra lộ ra đã vui mừng lại vô thố biểu tình lẩm bẩm nói nàng kết đan thành công cùng nàng trúc cơ là lúc bất đồng khi đó linh khí tụ tập tường vân vận hiện nhất phái tiên khí lượn lở cảnh tượng. Hôm nay kết đan là lúc, lại là phong vân minh ngông, tiếng sấm như khánh. Bọn họ cũng không biết, thái cổ thời kỳ hôn nguyên linh can, thái cổ thời kỳ hôn nguyên công pháp, hơn nữa thái cổ thời kỳ tu luyện hoàn cảnh, mạch thiên ca kết đan điều kiện thêm ở bên nhau, mới có như thế mãnh liệt hiện tượng tiên văn. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quá khang sơn thất phòng, đều bị phong vân bao phủ, vô số linh khí, đều hướng thanh tuyển phong thượng thanh cung vào tới. Tu vi nhược một ít luyện khí đệ tử không chịu nổi, tâm thần rung mạnh, hô hấp khó khăn. Đây là kết đan, vẫn là kết anh. Có người kêu lên. Sáu phong tu sĩ cấp cao sôi nổi đi ra động phủ, nhìn thanh tuyển phong phương hướng chấm tư. Ở này đó người chung, Trấn dương đạo quân nhìn thanh tuyển phong phía trên phong vân linh quang, thở dài, kết đan, là có người kết đan. Đi theo ở hắn bên cạnh người bạch nhạn phi ngần ra, hỏi, sư phụ. vì sao kết đan sẽ có như vậy mãnh liệt hiện tượng thiên văn Trấn dương đạo quân vuốt dâu mà cười người tinh cùng sư thúc vận khí tốt ta tùy ý thu một cái đệ tử lại là như thế thiên tư nghĩ đến giả lấy thời gian thanh Tuyền phong ít nhất còn sẽ ra hai cái nguyên anh tu sĩ bạch nhạn phi ngẩng đầu hướng thanh tuyển phong nhìn lại ánh mắt không biết là mất mát vẫn là hâm mộ lại là thanh tuyển phong chẳng lẽ là vị kia mạch sư tỷ sao nghĩ đến đây hắn trong lòng càng thêm hụt hững Nguyên tưởng rằng chính mình là đơn linh căn tư chất, đó là này một thế hệ xuất sắc nhất đệ tử, lại nguyên lai, like, trước sau có người đứng ở hắn đằng trước. Hắn nhớ tới kia một năm, ở thanh tuyển phong cái kia không người đỉnh núi, cái kia chỉ vào hắn cái này thiền chi kiêu tử lánh nôn tương hướng nữ tử. Hơn 20 tuổi hắn còn quá tuổi trẻ, chỉ cảm thấy tức giận nổi giận. nhưng thời gian trôi đi, lại chỉ là nhất nhất nghiệm chứng nàng lời nói. Năm đó hắn chúc cơ, nàng đã chúc cơ trung kỳ. Hắn trúc cơ hậu kỳ, nàng cũng đã kết đan. Hắn bạch nhạn phi, cho dù có được tuyệt đỉnh thiên tư, rốt cuộc cũng không phải chân chính thiên tài. Sư phụ nói, thanh tuyển phong còn sẽ ra hai cái nguyên anh tu sĩ, một cái hẳn là chính là kia tần thủ tĩnh. Kết anh chưa bao giờ là một lần là xong sự tình, hắn sẽ không như những cái đó thiển cận đệ tử giống nhau. Cho rằng hắn như vậy hủy hoại, gần 200 tuổi, hắn còn có dài dòng 5 tháng có thể nếm thử kết anh. Mà một cái khác, tước chừng chính là vị này mạch sư tỷ đi, hắn sau lại mới biết được, nguyên lai vị này mạch sư tỷ thiên tư thậm chí so với hắn còn muốn xuất chúng, năm đó chính mình nói những lời này đó. Đều là chê cười. Mạch thiên ca đi ra phòng nhỏ, quanh thân linh khí lợn lờ, như nghe hồng giống nhau lập lòe bảy màu quang. Linh khí kết thành tiểu thước, ở bên người nàng bay múa. Nàng mỉm cười, vươn đầu ngón tay nhẹ điểm, linh thước một chút mà tán. lại lần nữa biến thành linh quang. Ngừng đầu, toàn bộ minh tâm cư tràn ngập loại này lập lòe huyến đẹp đến mức cực quang mang linh khí, xuyên thấu qua dẫn vào ánh mặt trời phá vỡ vách đá, có thể nhìn đến đồng dạng đầy trời linh quang, ở trời cao bay múa. Nửa ngày lúc sau, phong lôi mây di chuyển tiếng động rốt cuộc trầm dại an tĩnh. Thường vân tan đi, linh quang cùng yên lặng xuống dưới. Thanh tuyển phong đệ tử, thậm chí toàn bộ huyền thanh môn đệ tử, đều biết được một sự kiện. tĩnh cùng đạo quân quan môn đệ tử vị kia mạch sư thúc kết thành kim đan từ đây bước vào kết đan tu sĩ hàng ngũ mạch thiên ca chưa từng đi ra mình tâm cư đã thu được vô số đạo hạ đưa tin phủ đã có nàng quen thuộc các bằng hữu như diệp cảnh văn lạc phong tuyết hàn thanh ngọc huống đuốc triển bạch trờ cũng có dĩ vãng chưa từng đánh quá giao tế những cái đó kết đan kỳ các sư huynh sư tỷ chúc cơ kỳ thời điểm nàng tuy là tĩnh cùng đạo quân đệ tử Gặp được đồng môn kết đan tu sĩ, chỉ cần gọi một tiếng sư huynh hoặc là sư tỷ Nhưng rốt cuộc có cảnh giới chi kém, những người đó chỉ biết thoáng lễ ngộ nàng, lại sẽ không cùng nàng tương giao. Thẳng đến hôm nay, nàng chính thức trở thành kết đan tu sĩ, này đó kết đan kỳ các sư huynh sư tỷ mới lấy ra cùng thế hệ tương giao nhiệt tình, phát tới chúc mừng chi tin. Mạch thiên ca nhất nhất xem qua, phát ra đồng dạng trí tạ đưa tin phủ, mới đi ra minh tâm cư, tiến vào đại điện. Tinh cùng đạo quân khó được ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ nhìn nàng mỉm cười. Tuy rằng cái này đệ tử, không phải hắn một tay dạy ra, hắn vẫn luôn dùng mặc kệ tự do thái độ. Nhậm nàng tùy ý phát triển. Nhưng hắn lại là từng bước một, chỉ dẫn nàng đi hướng chính xác phương hướng. Mạch thiên ca thiệt tình thành ý quỳ xuống dập đầu, đồ nhi tạ sư phụ 60 năm dạy dỗ chi tình. Tinh cùng đạo quân bị nàng một quỳ, nhẹ nhàng vung tay háo, nâng lên nàng, tu tiên chi lộ gập gềnh nhấp nhô. Sở hữu hết thảy đều phải chính ngươi đi trải qua, vì sư chỉ có thể chỉ điểm ngươi nhiều như vậy, sau này còn muốn chính ngươi đi nỗ lực. Là, đồ nhi khắc trong tâm khảm. Huyền Thanh Môn đệ tử, sôi nổi biết được, thanh Tuyền phong tĩnh cùng đạo quân mặt đồ, năm ấy 84 tuổi, kết đan thành công, bước vào kết đan tu sĩ hàng ngũ. Khi cách hơn trăm năm, Huyền Thanh Môn ở thủ tĩnh chân Nhân, thông minh sát xảo chân Nhân lúc sau. lại một lần ra một vị trăm tuổi nội kết đan thiên tài tu sĩ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền liền thông minh sắc xảo chân nhân bế quan kết anh tin tức, cũng không hề hấp dẫn người. Bởi vì, thông minh sắc xảo chân nhân cuối cùng cũng kết anh thất bại, hiện giờ vừa mới xuất quan. Vì thế gần 3 năm, bị cho rằng là huyền thanh môn tân một thế hệ xuất sắc nhất thiên tài đệ tử danh hào, lại một lần nội chủ. Mạch thiên ca sau khi biết được, không biết nên khóc hay cười. Không biết nên không nên vì vị này xui xẻo thông minh sát sảo chân nhân vốc một phen đồng tình nước mắt. Ở hắn ly nên nhất phong cảnh một trăm nhiều năm, trước sau có cùng tuổi tần thủ tĩnh đẻ ở hắn trên đầu, chờ đến tần thủ tĩnh bị kéo xuống thần đàn, hắn thật vất vả đạt được thiên tài chi danh, rồi lại có nàng ngang trời xuất thế. Đến nỗi cái này cái gọi là thiên tài chi danh, mạch thiên ca chỉ là cười cho qua chuyện. Ở thiên cực, huyền thanh môn có tiếng chuyên gia thiên tài tu sĩ. Ngàn năm trước Trấn Dương đạo quân, sau lại mấy trăm năm rượu một đạo quân, đến hơn trăm năm trước Thủ tĩnh chân Nhân, Thông minh sắc xảo chân Nhân, lại đến trẻ tuổi nhất Mạch Thiên ca cùng Bạch Nhạn Phi. Trước mắt Tần Thủ tĩnh cùng Lý Thông minh sắc xảo hai người, đều tao ngộ kết anh suy sụp, Bạch Nhạn Phi 82 tuổi, còn chỉ là trúc cơ hậu kỳ, nghĩ đến kết đan cũng muốn trăm tuổi có hơn, duy có Mạch Thiên mươi 84 tuổi kết đan thành công, chỉ là so Tần Thủ tĩnh hơi tốn mà thôi. So với lý thông minh sắc sảo còn muốn mau rất nhiều. Nhưng này lại như thế nào? Thiên cực tuy rằng tu sĩ cấp cao cực nhỏ, luận khởi nguyên anh, cũng có một trăm nhiều vị, nếu là không thể kết anh, trung quy không thể xưng là chân chính thiên tài. Mặc kệ là tần thủ tĩnh, lý thông minh sắc sảo vẫn là mạch thiên ca cùng bạch nhạn phi, đều là như thế. Đây là tu tiên thế giới, chẳng sợ gần chỉ là một cái danh hào, cũng như thế hiện thực. Thiên ca. Pham là đệ tử kết đan, đều phải ban cho đạo hào, ngươi đã kết đan thành công, chúng ta lựa chọn sử dụng một ngày cử hành kết đan chi điển, vì ngươi an mừng. Sư phụ Mạch Thiên Ca lại có chút do dự, ta không nghĩ như thế Trương Dương. Tinh cùng đạo quân lại cười, không quan hệ Trương Dương, bất luận cái gì một cái đệ tử kết đan, đều phải như thế, đến lúc đó có không ngừng một vị nguyên anh đạo quân vì ngươi làm chứng kiến, có sư tôn giả, sư tôn ban cho đạo hào. nếu vô sư tôn tắc tử thủ tọa thái thượng trưởng lão ban cho đạo hào ngươi không cần thoái thác mỗi cái đệ tử đều phải trải qua này một bước là hắn nếu nói như vậy mạch thiên ca cũng chỉ đến đồng ý mặt khác ngươi đã kết đàn, theo lý sư phụ hẳn là khác ban ngươi động phủ vừa lúc ngươi huyền nhân sư thúc kết anh lúc sau hắn động phủ còn không người tiếp nhận từ nay về sau kia động phủ liền ban cho ngươi mạch thiên ca đại đại kinh hỉ, tạ sư phụ Huyền nhân đạo quân đã từng động phủ, nàng là biết đến, chủ động phủ cực đại, chung quanh còn có rất nhiều quay chung quanh tiểu động phủ, lấy cung đệ tử cư trụ, linh khí tuy so thượng thành cung hơi tốn, này quy mô lại là kết đan tu sĩ trong động phủ cũng ít có. tinh cùng đạo quân cười, hảo, ngươi vừa mới kết đan, đi trước ổn định cảnh giới đi, còn có rất nhiều đồ vật, đến lúc đó sẽ tự khiến người báo cho với ngươi. Là, sư phụ. kết đan lễ mừng thời gian thực mau xác định xuống dưới. Tần thủ tinh cùng Lý Thông Minh sắc xảo hai người sôi nổi kết anh thất bại, huyền thanh môn đệ tử tu luyện nhiệt tình bị thật mạnh đả kích tới rồi, mạch thiên ca trùng hợp lúc này kết đan, đúng là phân chấn đệ tử sĩ khí hảo thời cơ. Vì thế, nguyên bản tính toán điệu thấp mạch thiên ca, cuối cùng phát hiện chính mình kết đan lễ mừng long trọng đến vượt qua tưởng tượng. Đương nhiên, kết đan lễ mừng cùng nguyên anh đại điển không đến so. Chẳng những không có mời đường phái tu sĩ thăm ra, ngay cả bổn môn đệ tử, cũng chỉ thỉnh chúc cơ trở lên tu sĩ xem lễ, đến nỗi luyện khí đệ tử, nghĩ đến tự nhiên có thể tới, không tới cũng không yêu cầu. Bất quá, ngày xưa loại này lễ mừng, Nguyên Anh tu sĩ chỉ lên sân khấu một vài người, kết đan tu sĩ nhiều nhất chỉ có một nửa, mà lúc này đây, năm vị Nguyên Anh tu sĩ, trừ bỏ đang ở bế quan hoa viêm đạo quân, toàn bộ lên sân khấu, hơn 40 vị kết đan tu sĩ. Trừ bỏ bên ngoài du lịch cùng bế quan, cũng tất cả trình diện, tự nhiên liền có vẻ long trọng. Kết đan lễ mừng, xưa nay là xuất thân sáu phong bên trong nào một phong tu sĩ, liền ở kia một phong cử hành, mạch thiên ca lễ mừng, tự nhiên ở thanh tuyển phong. Vì thế, thanh tuyển phong chấp sự đường tuyển định lớn nhất ninh tâm điện, giang đèn kết hoa, gắng đạt tới long trọng. Tới rồi kia một ngày, đang là mùa đông thanh tuyển phong phiêu nổi lên bông tuyết, đầy trời tuyết bay. phảng phất một loại khác hình thức chúc mừng mạch thiên ca sớm đổi quá chấp sự đường tân đưa tới đạo bảo áo bào trắng thiện lam cân vạt bảo phục xanh trắng đan sen xưởng yi cổ áo tay áo bãi chuế bẩm sinh khỏe cùng thái cực vân văn lại mang lên phủ dung quan không cần dư thừa trang trí đã là tiên phong đạo cốt trang trọng phiêu dở. không biết vì cái gì kết đan lúc sau nàng tuy rằng dung mạo cùng ngày xưa cũng không phân biệt Lại rõ ràng so luyện khí trúc cơ là lúc có vẻ thanh giật tú Mỹ, bị nàng hỏi đến thời điểm. Tinh cùng đạo quân như vậy đáp nàng, ngươi tu chính là hôn nguyên công, trong đó có một bộ phận đến từ chính quyết, kia quyết không phải có thể làm nữ tử thanh xuân trường chú hơn nữa điểm tô cho đẹp dung mạo sao. Nghĩ đến chính là này công pháp duyên cớ. Nếu đã kết đan nàng cũng không thèm để ý cái này, dù sao nàng dung mạo lại như thế nào biến hóa. Cũng rất khó làm tu tiên người cảm thấy khuynh quốc khuynh thành, nhiều lắm làm người tán thượng một câu thôi. Mạch Thiên ca tới ninh tâm điện thời điểm, trong điện đã tụ tập mấy trăm vị trúc cơ trở lên tu sĩ, ngoài điện càng là có vô số luyện khí đệ tử mạo phong tuyết tiến đến mây xem. Nàng mặt mang mỉm cười. Đi vào ninh tâm điện. Bốn vị nguyên anh đạo quân đứng ở trước nhất đầu, hai sừng là thẩm trưởng môn dẫn theo hơn 10 vị kết đan trưởng lão, này đó trưởng lão mặt sau. còn lại là đông đảo trúc cơ đệ tử nguyên anh đạo quân đều là mặt mang không khí vui mừng này đó các trưởng lão xem ở nguyên anh đạo quân phân thượng chẳng sợ không có gì cảm tưởng trên mặt cũng lộ ra vài phần cười tới mặt sau trúc cơ tu sĩ còn lại là lại tiện lại đố không lâu phía trước mạch thiên ca còn theo chân bọn họ giống nhau chỉ là trúc cơ tu sĩ hiện giờ nàng lại một bước lên trời trở thành tu sĩ cấp cao nay chỉ là kết đan lễ mừng không cần chấn dương đạo quân tự mình chủ trì mà là từ thẩm trưởng môn ra mặt nhìn đến mạch thiên ca tiến bảo thẩm trưởng môn đem nàng đưa tới trong điện tam thanh tổ sư trước mặt ý bảo nàng quỳ xuống dập đầu dân hương rồi sau đó cao giọng nói huyền thanh môn thanh tuyền phong đệ tử mạch thiên ca hôm nay kết thành kim đan tấn giai kết đan tu sĩ ấn ta huyền thanh môn môn quy trao tặng trưởng lao chi vị thẩm trưởng môn đều là kết đan tu sĩ mạch thiên ca không cần quỳ hắn Chỉ là được rồi một cái nói lễ. lấy kỳ kính trọng. Rồi sau đó, đôi tay tiếp nhận trưởng lão thân phận lệnh bài, cùng với kết đan lúc sau lần đầu tiên cung phụng, Chờ nàng tiếp nhận rồi trưởng lão lệnh bài. Thầm trưởng môn cười nói, Mạch sư muội, từ nay về sau. Ngươi đó là chúng ta huyền thanh môn trưởng lão rồi, không có việc gì là lúc, mỗi năm hưởng thụ môn phái cung phụng, có việc là lúc, vọng ngươi giữ gìn ta huyền thanh môn chi ích lợi cùng thanh danh. Là, Tuân trưởng môn sư huynh chi dụ. Thẩm trưởng môn nói tiếp, ngươi đã tấn giai kết đan, ấn ta huyền thanh môn môn quy, thỉnh sư tôn ban cho đạo hảo. Hắn dứt lời, lập tức có người ở tinh cùng đạo quân trước mặt mang lên đệm hương bù, mạch thiên ca tiến lên vài bước, ở đệm hương bù quỳ xuống. Tinh cùng đạo quân vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, nô đồ thiên ca, ngươi thiên tư tuyệt đỉnh, thông tuệ hơn người, lại đạo tâm kiên định, trí tuệ hiểu rõ, hôm nay kết thành kim đan, thiết không thể kiêu ngạo tự mãn. Cần biết đại đạo chưa thành, sau này vẫn muốn khắc khổ nỗ lực, không được lơi lỏng. Pham La đệ tử tấn giai không thiếu được khích lệ vài câu, nhưng là ít có người có thể khen ra thiên tư tuyệt đỉnh này bốn chữ. Tinh cùng đạo quân hoàn toàn là ỷ vào hôn nguyên linh căn mấy ngàn năm mới có thể vừa thấy, mà dùng tới thiên tư tuyệt đỉnh bốn chữ, nghĩ đến hiện giờ tồn trên thế gian tu sĩ, muốn nói thiên tư cao hơn nàng, thật đúng là không có. Đương nhiên, nhưng cái đó hóa thần tu sĩ. sớm đã xuất thế không tính ở bên trong đỗ nhi cẩn tuân sư tôn dạy bảo tinh cùng đạo quân lộ ra một chút ý cười tay phải sờ lên chính mình đoàn cẩn trầm ngâm nói đại đạo hành trình trăm cây ngàn đắng thần đạo mù mịt tiên đạo mênh mang vi diệu huyền thông thâm không thể thức người cầu tác với tiên đạo tâm cảnh chi trí duy thanh tính hai chữ lại đương tìm nói chí hơi không thể nhẹ vọng linh tâm thủ tĩnh vì vậy vị sư ban ngươi đạo hảo, thanh hơi mạch thiên ca ánh mắt giật giật trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình nhẹ nhàng khấu phía dưới đi thanh hơi tạ sư tôn ban hảo tĩnh cùng đạo quân mỉm cười gật đầu thẩm trưởng môn thấy thế tiếp nhận lời nói đã khấu tạ quá sư ân thanh hơi sư muội xin đứng lên mạch thiên ca lần thứ hai được rồi một cái nói lễ đứng dậy từ thẩm trưởng môn dẫn đi đến ở giữa từ thẩm trưởng môn cao giọng tuyên bố chư đệ tử nô lấy trưởng môn chi lệnh tuyên bố thanh tuyền phong đệ tử mạch thiên ca đến này sư tôn tinh cùng đạo quân ban hảo từ đây danh hảo thanh hơi chân nhân thẩm trưởng môn dứt lời chia làm hai bên kết đan tu sĩ chúc mừng chúc mừng thanh hơi sư muội tấn giai kết đan rồi sau đó chúng chúc cơ đệ tử sôi nổi hành lễ đệ tử chúc mừng thanh hơi sư thúc ngoài điện luyện khí đệ tử thanh nhầm xa xa truyền đến đệ tử chúc mừng thanh hơi chân nhân chẳng sợ tâm tình bình tĩnh Tại đây một mảnh thanh thế mênh mông quần cuộn chúc mừng thanh, mạch thiên ca cũng cảm thấy có chút kích động lên. Cử hành quá kết đan lễ mừng, lại đến sư tôn ban cho đạo hảo, nàng đã là huyền thanh môn môn phái trưởng lão rồi. Mạch thiên ca đôi mắt hơi hơi ướt át nàng đi ra tu sĩ cấp cao bước đầu tiên, nhịn không được nhớ tới này 80 nhiều năm sinh mệnh mất đi một ít người. Tự lực nuôi nấng mẫu thân của nàng, chưa bao giờ gặp mặt phụ thân, còn đầy hứa hẹn nàng châm tẫn cuối cùng sinh mệnh nhị thúc. cùng với bị nàng liên lụy thiên xảo. Bọn họ nếu biết, nhất định thực vui mừng đi. Nàng hiện giờ đã là kết đan tu sĩ, vẫn là thiên cực số một số tông môn huyền thanh môn trường lão, không bao giờ dùng trốn đông trốn tây, không cần nơm nớp lo sợ, có thể đi ở dưới ánh mặt trời, ngẩng đầu đỡ ngực. Kết đan lễ mừng từ đây kết thúc, phong tuyết, luyện khí cùng chúc cơ các đệ tử sôi nổi rời đi, nguyên anh tu sĩ cũng các hồi động phủ, duy lưu lại kết đan tu sĩ. cùng tân gia lò thành hơi sư mội giao tiếp lôi kéo tình cảm. Dĩ vãng vị này sư mội tuy là tính cùng đạo quân đệ tử, nhưng rốt cuộc vẫn là trúc cơ tu sĩ, không cần nhiều lui tới. Hiện tại không giống nhau, vị này sư muội như thế tuổi trẻ thành công tấn giai kết đan, nghe nói thiên tư ngàn năm khó gặp, lại có tính cùng đạo quân cái này bên vực người mình sư phụ, nghĩ đến tiền đồ Quang minh, nhiều hơn lui tới luôn là không sai. Mạch thiên ca hãm thân đám người, thoát thân không được, Chỉ phải đánh lên tinh thần, cùng ngày đó đồng môn sư huynh sư tỷ xã giao lui tới. Ai nói thân là tu tiên người, siêu thoát tục sự ở ngoài. Ly thế tục, lại vẫn là tục sự quân thân A. Thanh tuyển phong nào đó đỉnh núi, có một người, khoanh tay đứng ở phong tuyết bên trong, nhìn ninh tâm điện phương hướng, trầm mặc không nói. Đầy trời tuyết bay rừng ở hắn đen nhánh phát thượng, thấm nhập hắn áo lam áo bào trắng, cũng không có làm hắn động thượng vừa động. Tĩnh cùng đạo quân ở hắn phía sau rơi xuống, dẫm lên đầy đất thoái quỳnh loạn ngọc hướng hắn đến gần, như thế nào không đi tham gia kết đan lễ mừng. Một mảnh bông tuyết rơi xuống, che lại hắn lông mi, thực mau tan chạy, lạnh leo thấu xương. hắn giật giật ánh mắt, thanh âm khàn khàn, đi lại như thế nào. Không như thế nào Tinh cùng đạo quân tâm tình cực hảo, làm lơ hắn hạ xuống cảm xúc, đi đến hắn bên người đứng yên, nết lên khỏe miệng, người khác kết đan, ngươi không cũng sẽ đi sao. thần hy không có trả lời hắn lại không phải ngốc cái này sư phụ nói rõ là tới đậu hắn hắn hà tất trả lời đưa tới cửa đi hai người ở phong tuyết Trung đứng trong chốc lát từng người trầm mặc không nói một lát sau, thần hy đột nhiên nói đại đạo hành trình, trăm cây ngàn đắng thần đạo mù mịt, tiên đạo mê mang vi diệu huyền thông thâm không thể thức người cầu tác với tiên đạo, tâm cảnh chi trí duy thanh tính hai chữ lại đương tìm nói trí hơi Không thể nhạy vọng, linh tâm thủ tĩnh. Vì vậy, vị sư ban ngươi đạo hảo, thủ tĩnh. Sư phụ, ngươi ban đồ đệ đạo hảo thời điểm, có phải hay không chuyên môn nhặt này đoạn nói? Tính cùng đạo quân cười gượng, ha ha, ngươi tuổi nhỏ thời điểm, không phải tham gia quá ngươi thanh nguyên sư huynh kết đan lễ mừng. kia đã là thật lâu trước kia sự, hắn chỉ mơ hồ nhớ rõ, lúc ấy sư phụ nói cũng không phải này đoạn lời nói, quả nhiên. liền nghiêm túc kết đan lễ mừng. Cái này lão không tu cũng nhịn không được chơi một chút. Nhưng như vậy, lại có ích lợi gì đâu. Giống cái tiểu hài tử giống nhau. Không phải hắn, chung không phải hắn. thần hy lắc lắc đầu, từ nay về sau, chỉ có mạch thanh hơi, không hề có mạch thiên ca. Hắn thanh âm bình đạm, lại mang theo không thể nói cập bi thương. tinh cùng đạo quân nhịn không được ghé mắt, tiểu tử ngươi, ta thật là già rồi, xem không hiểu. Ta không phải đã dạy ngươi, muốn... liền đi tìm đi lấy thậm chí đi đoạt lấy cái gọi là tu tiên không vi phạm bản tâm liền có thể ai làm ngươi như vậy rong rong dài dài méo mó triển triển thiên Can nếu kết đan các ngươi chi gian khoảng cách đã gần vì sao ngươi còn càng tuyệt vọng tân hy cười khẽ phong tuyết chung tiếng cười lộ ra một cổ lánh đến nội tâm hàn ý sư phụ nàng vì sao kết đan bởi vì nàng tâm không chỗ nào hệ thậm chí không có mong ước gì tính cùng đạo quân ngẩn ra Tựa hồ có chút minh bạch, ngươi, ngươi là nói, nàng, trong lòng vô ngươi, còn có cái gì giải thích? Hắn nản lòng thoái trí, đần độn rũ mi, ta vây với tâm ma, ba lần kết anh, không được tiến thêm, nàng lại tâm không chỗ nào động, thuận lợi kết đan. người ta đều biết, kết đan tâm ma, đối với lần đầu kết đan, chưa bao giờ trải qua tâm ma tu sĩ tới nói có bao nhiêu khổ sở, chính là nàng, lại nhẹ nhàng qua này một quan. Tính cùng đạo quân thế nhưng cảm thấy không lời nào để nói. Đối với lần đầu tiên kết an, lần đầu tao ngộ tâm ma tu sĩ tới nói, lòng có sở hệ, sẽ vô hạn phóng đại, chìm đắm trong trong đó, không biết như thế nào bước ra, chính là thiên ca lại. Tổng không đến mức, nàng đã đạt tới thái thượng vong tỉnh cảnh giới đi. Sư phụ, ta nên làm cái gì bây giờ? Như vậy đi xuống, mười năm trăm năm, chẳng sợ thọ nguyên trung tẫn, ta kết anh cũng là không thành. Vấn đề này, tinh cùng đạo quân cảm thấy chính mình trả lời không được. Đây là đứa nhỏ này lần đầu tiên dùng loại này mê mang ngự khí hỏi hắn làm sao bây giờ. Ở quá khứ một trăm nhiều năm, hắn chưa bao giờ cần người khác nâng đỡ. Một mình một người, cũng kiên định mà đi ở tìm tiên hỏi đạo trên đường. Hắn đông nhiên cảm thấy, gặp được thiên ca, thật là hắn một hồi kiếp nạn Có tân động phủ, mạch thiên ca lại một lần chuyển nhà. May mắn nàng đồ vật không nhiều lắm. Quan trọng không phải ở tối càn khuôn nội, chính là ở hư thiên cảnh trung, chỉ vô cùng đơn giản thu thập bình thường quen dùng chi vật, bàn ghế đều không có động quá, liền dọn đi huyền nhân đạo quân nguyên lai động phủ. Nàng sơ tới thanh tuyển phong khi, chính là ở tại huyền nhân đạo quân bên cạnh tiểu động phủ trung, đó là nàng trụ quá cái thứ nhất giống dạng động phủ. Hiện nay trở về trốn cũ, lại là làm chủ động phủ chủ nhân. Hiện giờ, huyền nhân đạo quân rời đi cam lộ phong đã lâu. Liên can đệ tử cũng toàn bộ dọn đi, lớn như vậy độc phủ, đều về nàng một người sở hữu. Tuy rằng biết làm thiên cực đại tông môn, huyền thanh môn đại tu sĩ cấp cao thật dày, nhưng như vậy quy mô độc phủ, ban cho nàng một cái vừa mới kết đan tu sĩ, mạch thiên ca trong lòng biết, đây là tính cùng đạo quân hậu ái nàng duyên cớ. Nghĩ đến đây, nàng khẽ cười. Cuộc đời này dữ dội hành cúng, tuy rằng mất đi rất nhiều đồ vật, khá vậy được đến rất nhiều đồng dạng chân quý chi vật. tấn giai kết đan lúc sau nhân nàng tạm thời không có đệ tử chấp sự đường hỏi qua nàng phải tới mấy cái trúc cơ đệ tử thế nàng sửa sang lại động phủ nếu nàng không có ý kiến có thể lưu lại tiếp tục xử lý việc vật vãnh ở huyền thanh môn trung, trúc cơ tu sĩ nếu không có tinh anh đệ tử đệ tử phân lệ là xa xa không đủ tu luyện sở cần cho nên bọn họ giống nhau đều sẽ mưu cầu một ít sai sự cho dù là tinh anh đệ tử nếu sư phụ địa vị không cao không có rất nhiều ban thưởng, đệ tử phân lệ cũng sẽ không đủ tu luyện. Năm đó Mạch Thiên Ca mới vào huyền thanh môn, bởi vì là tĩnh cùng đạo quân ái đồ thủ tĩnh chân nhân mang về tới, lại bị tĩnh cùng đạo quân thu làm đệ tử ký danh, từ năm đó huyền nhân chân nhân dạy dỗ, cho nên chưa bao giờ nhân linh thạch mà phát sầu quá. Nhưng bình thường tinh anh đệ tử, đã có thể không có may mắn như vậy, lạc phong tuyết có chấp sự đường sai sự. Lại đến sư phụ yêu thích, mới có xa xỉ linh thạch. Diệp Cảnh Văn Đều sẽ ngẫu nhiên đi lánh sai sự, hảo kiếm lấy một ít linh thạch cùng chính mình tu luyện, năm đó hắn phụng mệnh đi thế tục mang nàng hồi huyền thanh môn, đó là như thế. Đối chúc cơ đệ tử mà nói, tốt nhất sai sự, chớ quá đi tiến chấp sự đường làm chấp sự, đã có một chút tiểu quyền lực, lại có ổn định linh thạch thu vào. Mà khuyết điểm chính là không thể thời gian dài bế quan, có chút ảnh hưởng tu luyện. Thiếu chút nữa chính là cấp môn phái xử lý một ít việc vật lãnh. Có chút đồ vật luyện khí đệ tử tu vi kém, không yên tâm giao cho bọn họ, liền phải bọn họ này đó chúc cơ đệ tử tới làm. Nếu muốn bê quan, chỉ cần xin nghỉ hoặc phó thác người khác có thể. Khuyết điểm là linh thạch sẽ không quá nhiều, hơn nữa không ổn định. Còn có một loại đã hảo lại kém sai sự. Đó chính là giúp kết đan tu sĩ làm việc. Nói nó hảo, so đệ nhất loại còn hảo, có thể nhìn thấy kết đan tu sĩ, làm tốt lắm nói không chừng có ban thưởng. nói nó no kém. Kết đan tu sĩ há là như vậy hảo hầu hạ. Vạn nhất gặp được như vậy một hai cái tính tình kém, chẳng những sẽ lăn lộn bọn họ, còn sẽ cắt xén linh thạch. Hơn nữa, nói như vậy, kết đan tu sĩ môn hạ đều có đệ tử, sự tình tốt đều làm chính mình đệ tử làm, đến phiên bọn họ chỉ có một ít khổ sở sai sự. Nhưng là giống mạch thiên ca loại này vừa mới kết đan, đã không có đệ tử, lại thân phận không tầm thường. Có tính cùng đạo quân làm chỗ rửa kết đan tu sĩ, cho nàng làm việc, chính là đại đại hảo sai sự. Vừa mới kết đan, không có đệ tử, cho nên sẽ không quá chọn nhân thủ, bọn họ cũng luân được với hảo sai sự. Có chỗ rửa, tự tin liền đủ. Ban thưởng lên ra tay cũng hào phóng. Bất quá, liền giống như năm đó thủ tính sư thúc, hiện giờ vị này thành hơi sư thúc động phủ cũng không phải như vậy hảo tiến, còn phải ở chấp sự đường có chút môn đạo. mới có thể bị tiến đi vào. Mạch Thiên Ca xem qua những cái đó bị chấp sự đường tiến lại đây tu sĩ, trong đó quả nhiên hơn phân nửa đều là nàng các sư huynh sư tỷ đệ tử, còn có tiểu bộ phận cũng là có chút phương pháp, có chút đau đầu. Nàng nghĩ nghĩ, năm đó thủ tĩnh sư huynh, tựa hồ không thế nào ái người khác tiến hắn động phủ, cho nên yêu cầu đệ tử xử lý việc vật vãnh, cũng chính là từ vài vị sư huynh sư tỷ đệ tử chung chọn mấy cái mà thôi. Bất quá! nàng không cái loại này thói ở sạch, tuy rằng cũng không phải thực thích thẩm ý, nhưng nàng động phủ lại lớn hơn rất nhiều, không ai quản lý luôn là không được. chỉ là nhiều người như vậy, nàng thật là xử lý không tốt, cũng không biết người nào là có phương pháp, tự tuyệt có hay không quan hệ. vì thế, mạch thiên ca đã phát cái đưa tin phủ đi thỉnh giáo lạc phong tuyết, loại sự tình này lạc phong tuyết thấy nhiều, nói vậy có thể cho nàng một ít hảo ý thấy. không lâu sau, lạc phong tuyết liền trở về đưa tin phủ. Ngươi nếu không mừng, cự tuyệt chính là, không cần lo lắng đắc tội người khác, ngươi hiện giờ là sư tổ chính thức đệ tử, lại tấn giai kết đan, vài vị sư thúc sẽ không bởi vậy trách móc với ngươi. Nếu là lười đến xử lý, liền đem việc vặt vánh liệt ra tới, giao đái cấp chấp sự đường, chấp sự đường sẽ tự hào hảo thế ngươi xử lý. Mạch thiên ca rộng mở thông suốt. Đúng vậy, nàng kết đan, không chỉ có chỉ là tĩnh cùng đạo quân đồ đệ, vẫn là huyền thanh môn trưởng lão. sợ cái gì đắc tội với người kia vài vị sư huynh sư tỷ khẳng định sẽ không vì mấy cái tiểu đệ tử trách tội nàng chấp sự đường cũng nên lấy lòng nàng mới là nàng nếu giao đại sự tình tất nhiên không dám chậm trễ trong lòng có lập kế hoạch mạch thiên ca liền liệt chính mình yêu cầu xử lý việc vặt vanh giao cho chấp sự đường chấp sự nói cho hắn này đó yêu cầu trúc cơ đệ tử này đó không câu lệ tu vi đến nỗi chọn người còn có điều phí linh thạch Liền toàn bộ giao cho kia chấp sự làm thầy, thuận tiện giao đái, chính mình không yêu người khác quấy dày, người tận lực thiếu chút. Kia chấp sự lĩnh mệnh mà đi, quả nhiên làm được thỏa đáng, mạch thiên ca tâm hỉ dưới, thưởng hắn hảo vài thứ. Nói đến cũng là vừa khéo, kết đan phía trước nàng tiến vạn pháp tự nhiên trận, từ giữa được rất nhiều linh thảo, nàng hôn mê là lúc, những cái đó linh thảo liền từ diệp chân cơ nộp lên, nàng vận khí tốt, này đó linh thảo khen thưởng cực phong phú. Sau lại thanh tỉnh, nàng vốn định trực tiếp để lại cho thật cơ tính, cũng thật cơ lại kiên quyết không chịu, nói chính mình đã có sư tôn đệ tử phân lệ, cô cô cũng chỉ là trúc cơ kỳ, không nên lấy nàng nhiều như vậy đổ vợ. Mạch thiên Ca ngẫm lại cũng liền thôi, này đó linh dược liền vẫn luôn thu ở túi càng khôn, hiện giờ vừa lúc lấy tới ban thưởng này đó đệ tử. Thấy nàng ra tay quả nhiên hào phóng, này đó tới làm việc vặt vánh đệ tử càng chăm chỉ. Nghĩ đến diệp chân cơ. Mạch Thiên Ca ngồi ở tân trong động phủ đã phát trong chốc lắc lốc. Ở nàng cùng Tần Hy đều bế quan thời điểm, diệp chân cơ một mình xuống núi đi, nói chính mình Tu Vi đã đạt chút cơ sơ kỳ đỉnh núi, tâm cảnh rèn luyện lại không đủ, nên đi rèn luyện. Hắn hiện giờ rốt cuộc còn có cái sư phụ, Tần Hy lại không có phản đối, Mạch Thiên Ca cũng liền chưa nói cái gì, tùy ý hắn đi. Lại nói, thật cơ rèn luyện xác thật không đủ, luôn là đem hắn đặt ở bên người, tổng không phải chuyện này. ngẫm lại nàng, tuy rằng tới rồi huyền thanh môn, tu luyện chi đồ coi như thuận lợi, nhưng tuổi nhỏ sở kinh việc dữ dội nhiều. Sớm đã bồi dưỡng ra nàng kiên định quả cảm tính cách. Thật cơ lại không phải, hán tu tiên chi đồ quá thuận lợi. Tâm cảnh trải qua cơ hồ không có, nếu không ra ngoại rèn luyện, là vô pháp trưởng thành. Sau lại, nàng mười sáu năm bế quan bên trong, thật cơ từng trở về quá một lần. Kết quả lúc ấy, nàng còn đang bế quan, tần hy cũng đang bế quan. Thật cơ để lại 2 năm, lại một lần ly sơn. Lúc này đây, lại là đến nay chưa hồi, cẩn thận tính tính, cũng có 8 năm. Nàng không cấm có chút lo lắng, 8 năm thời gian, thật cơ tin tức toàn vô. Nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Trước đó hắn nhưng thật ra để lại tinh huyết, bảo tồn ở tần hy nơi đó. Tần hy cái gì cũng chưa nói quá. Nghĩ đến hẳn là không có việc gì. Cũng thật cơ đến tột cùng chạy đi đâu đâu. Biết rõ nàng liền mau kết đan, thế nhưng 8 năm không trở về, cũng quá không tầm thường. Nghĩ đến đây, mạch thiên ca cấp chấp sự đường đã phát cái đưa tin phủ. Thác bọn họ tìm kiếm diệp chân cơ rơi xuống, nói không chừng đứa nhỏ này bị nhốt ở chỗ nào đó. Yêu cầu cứu viện. trừ bỏ động phủ cùng thật cơ ở ngoài, còn có một việc, làm mạch thiên ca thực đau đầu. Nàng lấy 84 tuổi chi linh tấn giai kết đan, lần thứ hai hoành động Tây Côn Nô. Có rất nhiều biệt phái tu sĩ tiến đến chúc mừng bái phỏng, nàng nếu cự không thấy mặt, không khỏi quá làm dáng nhưng nếu gặp mặt, lại thật sự chịu không nổi này đó giao tế lui tới việc. Cuối cùng vẫn là lạc phong tuyết cho nàng chi chiêu, thủ tinh sư thúc kết đan thời điểm cũng là như thế, hắn liền lấy cơ ổn định cảnh giới. Bế quan không ra, làm chấp sự đệ tử xử lý. Này lý do sao, ai cũng nói không được cái gì. ngươi không bằng làm theo đi. Mạch Thiên Ca bừng tỉnh đại ngộ. Không sai, tu sĩ tấn giai lúc sau. Quan trọng nhất sự chính là ổn định cảnh giới, nàng nói như vậy, người khác cũng không hảo trách tội cái gì. Ý lạc phong tuyết lời nói giao đãi cấp chấp sự đệ tử, Mạch Thiên Ca liền thành thành thật thật đóng cửa không ra, đã là vì chốn này đó phiên thoái, cũng là nàng xác thật yêu cầu ổn định cảnh giới. Kết đan lúc sau, Mạch Thiên Ca hiện giờ đã có thể quang minh chính đại mà lấy ra hai cái trúc cơ con dối. Lấy nàng kết đan tu sĩ thân phận, hơn nữa tinh cùng đạo quân làm chỗ dựa, có được hai cái trúc cơ con dối, nhiều lắm làm người ngạc nhiên một chút mà thôi. Mặt khác, trừ bỏ ổn định cảnh giới, còn có một kiện rất quan trọng sự, đó chính là nàng nên luyện chế bản mạng pháp bảo. Nàng sớm đã đem thiên địa phiến luyện chế phối phương giao cho tinh cùng đạo quân đánh giá quá, tinh cùng đạo quân đối cái này pháp bảo phối phương khen không dứt miệng, biết được chính là mấy ngàn năm trước một cái nữ tu nghĩ ra được. càng là hướng về không thôi, giao tưởng cái kia niên đại, hận không thể trở về cùng Bích Thủy Nguyên quân nói thượng nói chuyện. Mạch Thiên Ca chưa nói Bích Thủy Nguyên quân chính là nàng tổ tiên Mạch Giao Khanh, ở Lâm Hải sự tình, cũng chỉ là mơ hồ mang quá, trọng điểm nói nhậm cùng phong việc, còn đem cái kia từ nhậm cùng phong trên người được đến tấm bia đá giao cho tĩnh cùng đạo quân nghiên cứu. Nếu tĩnh cùng đạo quân đối trời đất này phiến như thế khen ngợi, Mạch Thiên Ca liền tính toán luyện chế ra tới làm chính mình bản mạng pháp bảo. Này đó tài liệu ở Lâm Hải khó tìm, ở Thiên Cực lại không phải không có cơ hội. Có như vậy mấy cái khó tìm tài liệu, dùng nhiều tiền, hơn nữa huyền thanh môn nhân mạch, vẫn là rất có hy vọng, bởi vậy Tĩnh cùng đạo quân cũng không phản đối. Mạch Thiên Ca đem chính mình không hiểu biết một ít tài liệu hỏi Tĩnh cùng đạo quân, sau đó thông chi chấp sự đường, làm cho bọn họ tuyên bố tin tức, thận lực tìm kiếm. trong đó khó nhất tìm chính là ngàn năm trở lên ngọc tủy cùng một khối tê vân thạch mặt khác phụ liệu tuy thiếu chỉ cần nàng khai giá cao tiền vẫn là rất có hy vọng này hai dạng đồ vật lại là nhưng ngộ không thể tìm trong đó tê vân thạch mạch thiên ca căn bản không biết là thứ gì hỏi tĩnh cùng đạo quân hắn cũng chỉ nói ở điển tịch trông được quá trong hiện thực vẫn chưa gặp qua vì thế mạch thiên ca cổ y đối chấp sự đường giao đái một câu nếu có tê vân thạch bất luận cái gì giá Cứ việc bắt lấy. Dù sao lấy nàng hiện giờ thân ra, trở ra khởi người thường trong miệng thiên dai giai, liền tính thật sự không đủ linh thạch, còn có một cái sư phụ bại ở phía sau đâu. Tấn giai kết đan chuyện sau đó, trừ bỏ luyện chế bản mạng pháp bảo, còn có đổi mới kết đan kỳ công pháp, dùng kết đan kỳ linh dược này đó. Nhưng mạch thiên ca không cần dối dám tại đây, trung mục linh cho nàng quá nguyên lục có thể vẫn luôn tu đến hóa thần, hôn nguyên công cũng có thể tu đến nguyên anh. Trung mục Linh từng nói, nàng nếu tu tập hôn nguyên công, tiến vào hóa thần cảnh rơi sau, tự nhiên có thể dựa theo tự thân kỳ lạ điều kiện tự nghĩ ra công pháp, cho nên công pháp phương diện này, nàng là không cần xuất ruột. Linh Dược càng không cần nhiều lời, nàng thậm chí ngắn hạn nội đều không cần đi luyện, nguyên bản chính mình vì luyện tay liền luyện chế rất nhiều ngưng nguyên đan cùng thanh vân đan, hơn nữa kết đan lúc sau môn phái sẽ một lần khen thưởng rất nhiều đan Dược linh thạch. Ít nhất có thể cho nàng bế quan mấy năm không cần vì đan dược phát sầu. Cho nên, ở kế tiếp thời gian, nàng một bên tiếp tục tu luyện ổn định cảnh giới, một bên chờ thiên địa phiến tài liệu tin tức. Đương nhiên, còn có thể thu thập pháp bảo, rốt cuộc kết đan tu sĩ đấu pháp năng lực, vẫn là quyết định bởi với pháp bảo. Thời gian liền ở tu luyện cùng chờ đợi chung chậm rãi đi qua một năm. Hiện giờ mạch thanh hơi chi danh, ở Tây Côn Nô cũng là đỉnh đỉnh đại danh. Tần thủ tĩnh lúc sau, huyền thanh môn nhất thiên tài tu sĩ, này thiên tư còn vượt qua đơn linh căn, có cực đại khả năng tấn giai nguyên anh, tuyệt đối không phải tần thủ tĩnh như vậy ngụy thiên tài. Mạch thiên ca nghe thấy cái này tin tức, trong lòng có chút chua sót. Tuy rằng nàng biết, người kia nhất định sẽ không để ý cái gì thiên tài chi danh, nhưng nguyên lai bị phủng đến cao cao, hiện giờ như vậy thật mạnh nga xuống, không khỏi quá lãnh khốc, hơn nữa phía trước hắn ba lần kết anh thất bại. Mạch Thiên Ca nhớ tới đang ở mây mù phái thời điểm bọn họ đã từng từng có đối thoại. Khi đó nàng tâm tình tương đương không tốt, có thể người nói chuyện chết chết tán tán, cuối cùng chỉ còn lại có hắn còn ở ngày ấy sau giờ ngọ, bọn họ uống rượu, nàng hôn hôn trầm trầm mà nghe hắn nói một ít việc. Này đoạn ký ức lúc ấy bị hắn dùng pháp thuật che đậy, hiện giờ nàng cũng là kết đan tu sĩ, này đoạn ký ức rốt cuộc tránh thoát trói buộc xuất hiện ở nàng trong đầu. Hắn nói. hắn tư chất cũng không phải tốt nhất nhưng tu luyện đến nay chưa bao giờ từng có bình cảnh có lẽ hắn sinh ra chính là vì tu tiên đã không có chấp nghiệm cũng không có ràng buộc nói cách khác không có dư thừa cảm tình cho nên cả đời này hắn chỉ là muốn như vậy ở tiên lộ thượng đi xuống đi một khi đã như vậy chẳng sợ ba lần kết anh thất bại hắn cũng sẽ không mất đi tin tưởng đi chính là sư phụ nói hắn ma chướng quấn thân lại là sao lại thế này Không nghĩ ra sự tình, mạch thiên ca cũng liền không nhiều lắm tưởng, nàng ca tính tuy không phải như vậy quyết tuyệt, nhưng đã suy nghĩ cẩn thận sự tình, cũng sẽ không vẫn luôn dây dưa. Một năm qua đi, nàng tu vi cảnh giới không sai biệt lắm ổn định, bắt đầu xuống tay chuẩn bị pháp bảo việc. Một kết đan, trúc cơ đấu pháp phương thức liền phải từ bỏ hơn phân nửa. Kết đan kỳ có thể phát triển ra pháp bảo uy lực chân chính, cho nên kết đan tu sĩ chi gian đấu pháp, kỳ thật chính là pháp bảo so đấu. Nàng trên người, có vài món pháp khí muốn đổi mới, vì thế gặp một cái trọng đại vấn đề. Nàng vài món pháp bảo, đều chỉ là phòng ngự hoặc là phụ trợ pháp bảo, công kích toàn lại pháp khí, trước mắt lại là không có công kích pháp bảo. Vấn đề này, là Mạch Thiên Ca do dự mấy ngày, mua nói. Khẳng định không kịp chính mình luyện chế thuận buồm xuôi gió, luyện chế nói, lại quá phiền thoái. Cuối cùng vẫn là tĩnh cùng đạo quân trong lúc vô tình hỏi, ban nàng số kiện pháp bảo. mới giải quyết vấn đề này. Từ luyện khí bái nhập môn hạ bắt đầu. Tinh cùng đạo quân chưa bao giờ từng ban quá nàng pháp bảo pháp khí, tổng nhắc mãi nàng có được bảo vật, đối một cái trúc cơ tu sĩ tới nói quá xa xỉ. Căn bản không cần thiết lại cho nàng cái gì. Mạch thiên ca cũng cảm thấy chính mình không thiếu cái gì, cho nên cũng không yêu cầu. Nhưng kết đan cùng trúc cơ, có cách biệt một trời, làm kết đan tu sĩ. Trên người nàng này đó bảo vật, hoàn toàn không đủ dùng. Tinh cùng đạo quân rốt cuộc ra tay. Vì thế còn rào rạt đắc ý mà nói, nàng trung quy vẫn là ly không được hắn cái này sư phụ a, Xem đi, được nhiều ít cơ duyên, hiện tại còn không phải muốn hắn ban pháp bảo. Mạch thiên ca nhịn xuống cho hắn xem thường xúc động, sau lưng ngắm lại, lại cảm thấy buồn cười. Luận lên, vị này sư phụ ngày thường đối nàng tuyệt đối là cực hảo, có thể cho nàng đồ vật, chưa bao giờ có bùn xỉn quá. Nhưng lại luôn là làm không ra làm người cảm kích tư thái tới. Tình nguyện như vậy cho đồ vật còn làm nàng nói thượng vài câu. Bất quá, đây cũng là hắn đáng quý chỗ, đại đồ đệ cũng không sẽ lấy ra thi ân thái độ. Ban cho bảo vật, cũng không yêu cầu người khác cảm kích. Mặc kệ nói như thế nào. Tình cùng đạo quân cho nàng pháp bảo xem như giải lửa xém lông mày. Nay trong đó có một thanh kiếm, một quả phương ấn, một cái bình ngọc, đều là công kích pháp bảo. Kiếm thuốc kim, phương ấn thuốc thổ, bình ngọc thuốc thủy, tuy rằng đều là tính cùng đạo quân chính mình không cần phải, lại là kiện kiện thuật phẩm. Mạch thiên ca trong lòng cảm thán, nàng rốt cuộc dính sư phụ không ít quang, thân là tông môn tu sĩ, so với tán tu thật sự muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Nếu không nói, nàng không biết phải tốn nhiều ít linh thạch nhiều ít tinh lực đi luyện chế pháp bảo. Nhớ năm đó, nàng có nhị thúc cái này trưởng bối, muốn kiếm lấy linh thạch lấy cung tu luyện sở cần đều như vậy khó. Nếu là một người, sao có thể giống như bây giờ chuyên tâm với tu luyện bên trong? Lại qua một đoạn thời gian, Mạch Thiên Ca đem vài món pháp bảo khó khăn lắm tế luyện đến có thể sử dụng, liền nghe nói một cái đại tin tức. Sư phụ! Vừa nghe nói tin tức, Mạch Thiên Ca lập tức chạy về Thượng Thanh Cung. Bước vào đại điện, lại là ngẩn ra một chút. Tân Hy cũng ở trong điện, lúc này ngồi ở nàng nhất thường ngồi cái kia vị trí, rũ mắt uống trà, nghe được nàng thanh âm. cũng không ngẩng đầu xem một cái. Mạch thiên ca thực mau phản ứng lại đây, trước cấp tính cùng đạo quân thấy lễ, rồi sau đó cùng hắn chào hỏi, thủ tĩnh sư huynh. Tần hi nâng chén trà, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, vẫn cứ không có xem nàng, phảng phất ở chuyên môn uống trà. Lấy bọn họ hai người tư lịch cùng tu vi, hắn như vậy cũng không tính thất lễ, không nói đến tu vi cao hơn mạch thiên ca rất nhiều, riêng là sư môn xếp thứ tự, hắn sớm nhập môn nhiều năm như vậy. Liền nhận được khởi nàng lễ Chỉ là hắn này thái độ làm Mạch Thiên Ca cảm thấy có chút xấu hổ Tựa hồ Thực không thích nhìn đến nàng dường như Loại này xấu hổ ở trong lòng một lượt mà qua Mạch Thiên Ca quay đầu liền hỏi Sư phụ Chuyện đó là thật sự Tinh cùng đạo quân phảng phất không thấy được bọn họ Hai người chi gian xấu hổ Chính cầm một khối ngọc giản nhìn cái gì Nghe nàng lời nói Bố ngọc giản Nói Đương nhiên là thật sự Sư phụ không có việc gì đậu các ngươi chơi sao. Mạch Thiên Ca nghe được hắn khẳng định, trong lòng đã hỉ lại cấp, liền có chút thấp hỏng. Sư phụ, kia hiện giờ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Tinh cùng đạo quân nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn tần hy, nói, ta gọi các ngươi tới, chính là biết các ngươi nhất định đối việc này thập phần quan tâm. Việc này ước chừng phát sinh ở một tháng trước, vì sư ở Thiên Đạo Tông cũng có vài vị bạn tốt, bọn họ phát hiện dị thường lúc sau, có tâm tầm bảo. cho nên tới mời vi sư, thiên đạo tông. Nói như vậy tin tức hẳn là không có lầm. Tinh cùng đạo quân cười cười, trong mắt hiện lên tinh quang, nghĩ đến mấy lao già kia còn không có lá gan gạt chúng ta này đó nguyên anh tu sĩ, liền tính hắn thiên đạo tông là thiên cực đệ nhất tông môn, chúng ta huyền thanh môn cũng không phải dễ khi dễ. Lại nói, bọn họ không ngừng thông chi chúng ta, còn thông chi rất nhiều đều là nguyên anh tu sĩ, vi sư mặt khác mấy cái bạn tốt, toàn bộ được đến tin tức. Sư phụ, tân hy mở miệng, rốt cuộc gác xuống trong tay chén trà, ánh mắt nhìn về phía Tĩnh cùng đạo quân, nếu hơn phân nửa là thật sự, vậy ngươi là tính toán đi. Đây là tự nhiên. Tĩnh cùng đạo quân nói, năm đó ngươi đi thiên ma sơn, vi sư không có đồng hành, là bởi vì vừa lúc tu luyện tới rồi mấu chốt thời khắc, lại kêu mấy cái lao đông tây chiếm trước, lúc này đây thiên ma sơn mở ra, vi sư ha có không đi chi lý. Ân. Tần Hi một chút cũng không ngoài ý muốn, sư phụ ngươi còn phải cái gì tin tức, cùng nhau nói đi. Thinh Cùng Đạo Quân cầm trong tay Ngọc Giản ném cho hắn, các ngươi chính mình xem đi. Tần Hy tiếp nhận Ngọc Giản, nhìn trong chốc lát, ánh mắt thâm trầm, đem Ngọc Giản ném cho Mạch Thiên Ca, chính mình lại nâng chung trà lên ở kia trầm tư. Mạch Thiên Ca tiếp nhận, gấp không chờ nổi mà đi xem. nay cái Ngọc Giản! Là thiên đạo tông một vị tên là hát phong đạo nhân nguyên anh tu sĩ cấp tính cùng đạo quân đưa tin ngọc giảng, nội dung rất đơn giản, báo cho tính cùng đạo quân thiên ma sơn cầm chế yếu bớt, ít ngày nữa liền có thể mở ra, mời hắn cùng tiến đến. Thiên đạo tông khẩn lầm thiên ma sơn, cùng ma đạo chống đỡ, mấy ngày nay bọn họ phát hiện thiên ma sơn cầm chế có buông lỏng dấu hiệu, ẩn dị vãng kinh nghiệm, nào đó địa phương cầm chế liên tục yếu bớt, quá thượng nửa năm đến một năm. liền sẽ xuất hiện có thể tiến vào nhập khẩu. Nghe nói hôm nay Ma Sơn chính là thời cổ tiên ma đại chiến chiến trường, xa đến mấy trăm vạn năm trước viễn cổ, gần đến mười mấy vạn năm trước thượng cổ. Bên trong có rất rất nhiều người tu tiên cùng người tu ma di hải. nếu là tìm được như vậy vài món bảo vật, đặt ở hiện tại đều là đến không được. Hơn nữa, hôm nay ma vùng núi hình đặc thù, đừng nói toàn bộ thiên cực, phóng nhãn toàn bộ thế gian, chỉ sợ cũng tìm không được như vậy đặc thù nơi. trong đó sinh trưởng có một ít đặc thù linh vật nơi khác tìm đều tìm không thấy cho nên mỗi khi thiên ma sơn cầm chế yếu bớt liền sẽ có vô số người tu tiên dũng hướng thiên đạo tông ngọc thành sơn muốn đi phân một ly canh đương nhiên nơi này thập phần nguy hiểm liền nói lần trước cầm chế yếu bớt ước chừng là 10 năm trước kia một lần tiến vào thiên ma sơn người đã chết hơn phân nửa mạch thiên ca phụ thân diệp hải đúng là một trong số đó tuy rằng như thế nguy hiểm Toàn bộ thiên cực người lại vẫn là xua như xua vịt. Phải biết rằng, thiên ma sơn cầm chế đến tột cùng khi nào yếu bớt, là căn bản không có quy tắc, có lẽ mấy trăm năm cũng sẽ không có một hồi. Đừng nói luyện khí trúc cơ tu sĩ, chính là kết đan tu sĩ, cũng có khả năng cả đời đều ngộ không đến một lần. Cùng thật lớn nguy hiểm tương đối, đó là trong đó thật lớn cơ duyên. Nghe nói ngày đó cực đệ nhất nguyên hậu tu sĩ Tùng Phong Thượng Nhân. Đó là ở Thiên Ma Sơn trung được đến rất nhiều bảo vật, mới có thể tu thành một thân quỷ dị vô địch công pháp. Nhưng trừ bỏ tùng phong thượng nhân, cơ hồ không có người sẽ một mình một người tiến vào Thiên Ma Sơn, bởi vì nếu muốn an toàn tiến vào, đối với trận pháp cấm chế muốn thập phần quen thuộc, còn phải có cường hãn đấu pháp năng lực, này đó đều không phải một người có khả năng cụ bị. Hôm nay Ma Sơn lại thật sự quá lớn, đừng nói mấy ngàn người, liền tính là mấy vạn người đi vào. chỉ sợ cũng rất khó gặp được. Cho nên, mỗi khi Thiên Ma Sơn cầm chê yếu bớt, Thiên Đạo Tông Tu Sĩ liền sẽ mời chính mình bạn tốt tiến đến tìm tòi, mà không phải chính mình Tông Môn trực tiếp ôm đồm. Đương nhiên, Thiên Đạo Tông Môn chính là vì cùng Ma Đạo rằng Co, mới thành lập ở Thiên Ma Sơn bên cạnh, Thiên Ma Sơn liền giống như bọn họ hậu hoa viên, người khác nếu muốn vào đi, không thiếu được phải cho bọn họ một ít chỗ tốt. Mạch Thiên Ca xem xong này đó, đem ngọc giản còn tĩnh cùng đạo quân, túi đầu chầm tư, tinh cùng đạo quân khẳng định sẽ đi, mạch thiên ca tự bái nhập hắn muốn hạ, vị này sư phụ cũng đã đạt tới nguyên anh trung kỳ đỉnh núi, lại chậm chạp không có cơ duyên đột phá đến hậu kỳ, trước mắt đúng là một cái cơ hội tốt, huống chi hắn ca tính vốn là yêu thích mạo hiểm, còn có tần hy, hắn cũng nhất định muốn đi, ba lần kết anh thất bại, hắn hiện giờ nhu cầu cấp bách đột phá cơ duyên, năm đó hắn bất quá một trăm tuổi xuất đầu, cũng đã kết đan trung kỳ. Đúng là Xuân Phong đắc ý thời điểm, vẫn là mạo nguy hiểm vào thiên ma sơn, hiện giờ há có buông tha đạo lý. Nhưng mạch thiên ca chính mình, liền có chút do dự. Luận tu vi, nàng tuy rằng đã kết đan, bán ra tu sĩ cấp cao bước đầu tiên, khá vậy gần chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Nàng hiện giờ liền bản mạng pháp bảo cũng chưa luyện chế ra tới, làm kết đan tu sĩ, đấu pháp năng lực còn chưa đủ. Hơn nữa nàng tuổi trẻ thượng nhẹ, lại có hư thiên cảnh làm hậu thuẫn. căn bản không cần tìm kiếm cái gì cơ duyên, chậm rãi tu luyện đi xuống. Nguyên Anh cũng không phải vô vọng. Nhưng bất luận cơ duyên, Thiên Ma Sơn lại có một cái lý do hấp dẫn nàng đi. Nàng phụ thân, đúng là táng thân Thiên Ma Sơn, nàng luyện khí là lúc liền nghĩ tới, chờ đến kết đan, liền tìm cơ hội đi một lần Thiên Ma Sơn, đem phụ thân thi cốt mang về tới. Hiện giờ rốt cuộc có cơ hội như vậy, nếu là Bùm Tha. cũng không biết muốn mấy trăm năm lúc sau Thiên Ma Sơn mới có thể lại lần nữa mở ra. Suy nghĩ trong chốc lát, Mạch Thiên Ca trong lòng đã có quyết định, ngẩng đầu nói, Sư Phụ, ta muốn đi. tinh cùng đạo quân đối kết quả này một chút cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, ngươi muốn đi, Sư Phụ tự nhiên sẽ không ngăn ngươi, bất quá, trước đó nhất định phải hảo hảo chuẩn bị. Điểm này, đúng là Mạch Thiên Ca lo lắng, nàng nói, Sư Phụ, ta hiện giờ bản mạng pháp bảo còn chưa luyện chế, Chỉ là vừa mới tấn dai đấu pháp năng lực thực sự yếu đi chút, phải làm sao bây giờ mới hảo. Tinh cùng đạo quân tùy tay một lóng tay tần hy, nói, vậy ngươi liền cùng ngươi sư huynh cùng đi đi, cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Mạch thiên ca ngẩn ra, sư phụ không phải cũng phải đi sao. Tinh cùng đạo quân còn không có trả lời, lại là tần hy mở miệng, sư phụ là nguyên anh tu sĩ, lại có liên can bạn tốt tương mời, tự nhiên là cùng bọn họ cùng đi. mang theo chúng ta không có phương tiện. Này đó địa phương cái gì tu vi có thể đi, cái gì tu vi không thể đi, nhiều năm như vậy tới sớm đã có kinh nghiệm, bọn họ nguyên anh tu sĩ, tự nhiên là đi bảo vật càng nhiều, nguy hiểm cũng lớn hơn nữa địa phương. Mạch Thiên ca tưởng tượng liền minh bạch, lại hỏi, trừ bỏ thủ tĩnh sư huynh đâu? Nhưng còn có vị nào sư huynh sư tỷ đồng hành? Tĩnh cùng đạo quân nói, thiên ma sơn trung, nguy hiểm nơi trốn. liền tính mọi người đều muốn đi môn phái cũng không có khả năng làm tất cả mọi người đi huống chi đối chúng ta tông môn tu sĩ mà nói nếu là tu luyện thuận lợi thực sự không cần thiết đi như vậy nguy hiểm địa phương tìm cái gì cơ duyên nói hoành nàng liếc mắt một cái nếu không phải vi sư biết ngươi cùng thiên ma sơn sâu xa cũng sẽ không cho phép ngươi đi nhìn đến mạch thiên ca cúi đầu tính cùng đạo quân thổi dâu như vậy ủy khuất làm gì Chẳng lẽ ngươi còn tưởng một đống người bồi ngươi đi? Không có a. Mạch thiên ca ngẩng đầu, ánh mắt mở mịt, ta chỉ là suy nghĩ làm sao bây giờ, sư phụ ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tính cùng đạo quân chừng mắt nhìn nàng trong chốc lát. Nói, lần này môn phái bên trong, nguyên anh tu sĩ chỉ có vi sư cùng các ngươi hoa viêm sư thúc cùng đi, đến nỗi kết đan tu sĩ sao. Nhưng thật ra cũng có vài vị, bất quá ngươi sư huynh thích thanh tĩnh, người quá nhiều hắn liền không vui. Rốt cuộc làm sao bây giờ, ngươi vẫn là hỏi hắn đi. Mạch thiên ca giật mình, nhịn không được đi xem tần hy. Chỉ thấy hắn vẫn là rũ mắt ánh mắt bình đạm mà nhìn chính mình trong tay chén trà, phảng phất cái gì cũng không nghe được. Nàng do dự một chút, rốt cuộc vẫn là hỏi, Sư phụ, ta đây, có thể hay không liên lụy thủ tĩnh sư mình? Lấy nàng hiện giờ vừa mới kết đan trạng huống, trong tay không có bản mạng pháp bảo. Đấu pháp khó tránh khỏi muốn nhược một ít. Cùng nàng đồng hành, tất sẽ chịu nàng liên lụy. Không có gì. Lại là tần hy trả lời. Hắn vẫn cứ không có xem nàng, ngữ khí cũng thực bình đạo, cùng ai đồng hành, ta đều có chủ ý việc này người không cần nhọc lòng. Nếu nói nguyên bản đối hắn còn có như vậy chút đồng tình, nghe xong những lời này. Mạch thiên ca trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia tức giận tới. Như thế chuyên quyền độc đoán, lại là không có đem nàng coi là đồng bạn ý tứ. Nàng trong lòng rõ ràng, chính mình tu vi cùng năng lực còn xa vươn xa không thượng vị sư huynh này, nhưng hắn như thế thái độ, rõ ràng chỉ là bởi vì sư phụ phó thác, cho nên che chở với nàng. Loại này phụ thuộc vào người cảm giác, nàng thực không thích. Mạch thiên ca sắc mặt thật không đẹp, tần hy không thấy được, tinh cùng đạo quân lại thấy được, hung hăng chừng mắt nhìn tần hy liếc mắt một cái. Đối mạch thiên ca nói, thiên ca, chuyện này sư phụ đã cùng ngươi sư huynh thương lượng qua. Cũng có chủ ý ngươi chỉ lo yên tâm đi. Tinh cùng đạo quân lời này có đem trách cứ hướng chính mình trên người kéo ý tứ, mạch thiên ca nghe xong. Xem ở sư phụ trên mặt, cũng không dám nói chút cái gì, chỉ nói, nếu sư phụ cùng sư huynh đều nghĩ tới, ta đây liền không nhiều lắm quản. Xem nàng như vậy thượng nói, tinh cùng đạo quân nhẹ nhàng thở ra, từ trong lòng lấy ra số cái ngọc giản cùng một chương bản đồ đưa cho nàng, nếu ngươi quyết định muốn đi. Liền làm quen một chút thiên ma sơn sự tình, này trương bản đồ là vi sư hoa giá cao tiền từ thiên đạo tông làm ra, ngươi hảo hảo xem xem. Còn có này đó là lịch đại tới nay rất nhiều đại tu sĩ ký lục, cũng có thể tham chiếu. Ngươi đi về trước nhìn xem, còn có chuyện gì, sư phụ sẽ tự phái người nói cho ngươi. Là, mấy thứ này, ở bên ngoài phủng linh thạch đều mua không được, mạch thiên ca trong lòng biết, cũng liền không cho sư phụ khó xử. tia đổi nhi cáo lui trước mạch thiên ca vừa đi tinh cùng đạo quân mày liền ninh lên cầm trong tay thư tịch một ném hướng về phía tần hy kêu lên ngươi tiểu tử này tưởng tức chết ta là không ngươi nhìn xem ngươi cái gì thái độ ta cái gì tần hy lúc này mới ngẩng đầu nhìn tinh cùng đạo quân bộ dáng không rõ đã xảy ra chuyện gì tinh cùng đạo quân thở phì phì ta nguyên lai cũng tưởng không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào bất quá Xem ngươi vừa rồi thái độ, ta cuối cùng là đã biết. Nhìn tần hy không có một chút ảo não, hắn càng bực bội, tiêu lên, ngươi vừa rồi kia gọi là gì lời nói. Cái gì kêu ngươi đều có chủ ý, làm nàng không cần nhọc lòng. Tần hy vẻ mặt khó hiểu, nói, vốn dĩ chính là như vậy, phải làm sao bây giờ, ta đã sớm nghĩ tới, trước mắt không nàng chuyện gì. Ngươi, tinh cùng đạo quân chỉ vào hắn chót mũi, bạo khiêu, tới tới lui lui mà xoay quanh. Ngươi cái này tiểu tử thúi, thằng nhóc chết tiệt, chỉ độn tiểu tử. Lung tung rối loạn mắng một hồi, tinh cùng đạo quân mới lại lần nữa ngồi xuống, uống ly trà thuận thuật khí, ta vốn dĩ tưởng không rõ, vì cái gì các ngươi như vậy bất tử không sống, chính là không chịu nói rõ, nguyên lai căn bản chính là ngươi tiểu tử này thái độ vấn đề. Ta như thế nào? Tinh cùng đạo quân như thế chỉ trích, thần hy cảm thấy không thể hiểu được, trong lòng không mau, xoay qua đầu. Ngươi còn chưa thế nào? Tinh cùng đạo quân đề cao thanh âm, giận chứng mắt nhìn hắn trong chốc lát, ngươi không cảm thấy, ngươi quá xem nhẹ nàng sao. Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi tu vi so nàng cao, cho nên hết thể sự tình, đều có ngươi tới đảm đương. Thần hy ngẩn ra, nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ta tu vi so nàng cao, hơn nữa ta là cái nam nhân, chẳng lẽ không phải hẳn là ta bảo hộ nàng sao? Tinh cùng đạo quân nhất thời không lời gì để nói, Cân nhắc trong chốc lát, trong lòng cân nhắc lại đây, đồng nhiên cảm thấy rất thú vị, nhịn không được cười. Hắn này nhất thời giận nhất thời cười, làm đến tần hy càng là không hiểu ra sao, sư phụ ngươi phát cái gì điên. tinh cùng đạo quân nhìn cười, hỏi hắn, ta nhớ rõ, trước kia ở ngươi trong mắt, căn bản không có nam nữ chi phân, liền tính là cùng nữ tu đồng hành, ngươi cũng sẽ không muốn bảo hộ các nàng có phải hay không. Tần hy nhăn nhăn mày, nói. Các nàng lại không phải ta người nào, nếu đại ra vì cùng cái mục đích đồng hành, đương nhiên là bình đẳng, ta vì cái gì muốn nhiều làm một ít. Tinh cùng đạo quân cười đến càng vui vẻ, nhưng ngươi cảm thấy ngươi hẳn là bảo hộ nàng. Đây là... Tự nhiên. Không đề cập tới khác, nếu là yêu thích một người, tự nhiên muốn bảo hộ nàng. Tinh cùng đạo quân sắc mặt nghiêm, nhưng nàng lại không như vậy cảm thấy. thần hy sửng sốt sư phụ ngươi có ý tứ gì? vì thế tĩnh cùng đạo quân lại lần nữa vì chính mình đồ nhi trung thân đương nổi lên ba cô sáu bà ngươi ngẫm lại ngươi cảm thấy ngươi đây là bảo hộ nàng nhưng ở nàng nghe tới là cái gì cảm giác nàng kết đan rốt cuộc cùng ngươi cùng dai nhưng ngươi lại vẫn cứ không có đem nàng coi là bình đẳng tu sĩ đem sở hữu sự tình ôm đồn qua đi phảng phất nàng chuyện gì cũng làm không tốt nhìn đến tần hy tưởng nói chuyện tĩnh cùng đạo quân tay ngăn lại hắn nghe ta nói xong ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi có hay không xem thấp nàng. Thần hiên nội tâm cân nhắc trong chốc lát, nói, ta, ta biết nàng thiên tư phi phạm, hơn nữa tính cách cũng thực quyết đoán, nếu nàng là cùng ta cùng nằm tu sĩ, nhất định sẽ không ở ta dưới. Chính là, nàng hiện giờ rốt cuộc trưởng thành còn chưa đủ, ta tự nhiên hẳn là nhiều che chở nàng một ít. Hơn nữa, đúng là bởi vì nàng trưởng thành thực mau, ta mới càng phải đi ở nàng phía trước. Cái này đáp án làm tinh cùng đạo quân thực vừa lòng, ngươi đứa nhỏ này, dài quá 200 tuổi còn như vậy hồ đồ, hảo đi, sư phụ liền nói cho ngươi rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi cảm thấy ngươi là cái nam nhân, ngươi hẳn là so nàng cường một ít, hảo bảo hộ nàng, nhưng nguyên nhân chính là vì ngươi loại tâm tính này, sẽ làm thiên ca cảm giác, ngươi ở nhìn xuống nàng, ngươi cảm thấy nàng vô dụng ngươi không phải cũng biết sao. Nàng tính cách hiếu thắng, Sao có thể sẽ tiếp thu ngươi nhìn xuống? Nay đoạn lời nói, nói được tần hy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn không dám nói, ngay từ đầu hắn xác thật là nhìn xuống nàng, nếu là nói ra, sư phụ nhất định sẽ hành hung hắn. Nhưng hắn ý thức được chính mình loại tâm tính này thời điểm, đã nỗ lực muốn vứt bỏ, cho nên hắn mới nghĩ, nếu hai người đều đã kết anh, liền sẽ không lại có loại này chướng ngại. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, chẳng sợ hai người là cùng giai tu sĩ. Thiên Ca cũng trưởng thành đến cùng hắn sánh vai, hắn cảm thấy chính mình là cái nam nhân nên đứng ở nàng phía trước mới là, không phải vì nhìn xuống nàng, mà là làm nam nhân tự tôn, chính mình ít nhất phải vì nàng làm chút cái gì. Trên mặt âm tình bất định, trong lòng bất ổn, qua một hồi lâu, Tần Hi mới nói: Sư phụ, ngươi nói này đó rốt cuộc không phải nguyên nhân chính, nàng trong lòng vô ngã, đó là cảm giác lại hảo lại như thế nào? Ta đã không cầu cái gì. Chỉ hy vọng kết thành nguyên anh, chậm rãi trở, có lẽ. Thinh cùng đạo quân hận sắc không thành thép, chứng mắt hắn kêu lên, ngươi ngốc ca. Ngươi cho nàng cảm giác không tốt, nàng trong lòng đối với ngươi hảo cảm tự nhiên sẽ giảm một phần, giảm đến nhiều, đương nhiên liền không mừng ngươi. Ngươi tưởng chậm rãi trở, sư phụ ta quản không được, chính là loại này ác cảm nếu là vẫn luôn chống chất, đến cuối cùng nàng đối với ngươi có thành kiến, chẳng sợ biết là hiểu lầm, cũng khó có thể tiếp thu ngươi. hiểu hay không? Tần Hi có chút minh bạch, lại có chút hồ đồ, hắn suy nghĩ đã lâu, trong mắt càng mê mang, sư phụ, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Ngươi không phải cũng không song tu quá sao? Tinh cùng đạo quân không dự đoán được hắn đột nhiên nói như vậy, một chút dừng lại, theo sau trên mặt hiện lên đỏ hửng, chật vật kêu lên, sư phụ ta mau một ngàn tuổi, cái gì chưa thấy qua? Ít thấy việc lạ. Tần Hi không lại truy vấn, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu. cuối cùng vẫn là lắc đầu ta còn là không rõ vậy ngươi liền nghĩ đến minh bạch đi tinh cùng đạo quân căm tức nhìn ta như thế nào có các ngươi này hai cái đồ đệ lung tung rối loạn xem đến ta xuất ruột khi xong hắn lại để sát vào nói uy ta cùng ngươi nói đây là một lần cơ hội tốt ngươi cùng nàng chi gian có cái gì hiểu lầm tốt nhất có thể nói rõ ràng giống ngươi loại này không hiểu tình sự ngây ngốc mao đầu tiểu tử Nếu là tưởng không rõ sự tình, vậy dứt khoát đi hỏi. Ai, tiểu tình nhân chi gian chính là như vậy, có chuyện cũng không mở ra giảng, thật phiền thoái. Tu xong rồi. Nói gần nhất đại gia đối tần đồng học rất có ý kiến A. Khu, ta phải nói, đại cương có chút trật, cho nên, cảm tình diễn có khả năng bị hủy đi. Nói cách khác, bên trong có tu luyện nội dung, cũng có cảm tình nội dung, số lượng từ gì đó khỏe với nhau, trung gian cắm cái phó bảng. Chờ đến nói xong, đại khái số lượng từ không ngừng. Nếu quyết định đi thiên ma sơn, mạch thiên ca lập tức bắt đầu chuẩn bị đồng hành công việc. Nàng hiện giờ vừa mới kết đan, kết đan tu sĩ ứng có rất nhiều đồ vật còn không đầy đủ, may mà có sư phụ ban thưởng, không đến mức quá keo kiệt. Pháp bảo thoáng tế luyện, liền tính so ra kém khác kết đan tu sĩ bản mạng pháp bảo uy lực, ít nhất cũng là có liều mạng chi lực, còn có chút pháp bảo vừa trú, khẩn cấp là lúc. Nhưng thật ra có thể chống đỡ một chút trường hợp. Cuối cùng đó là luyện thần quyết, bởi vì không sợ tẩu hỏa nhập ma, nàng luyện thần quyết tu luyện kỳ mau một kết đan thành công, liền tự động tấn giai tới rồi tầng thứ ba Luyện thần quyết tầng thứ nhất, là sự thần thức thực chất hóa, có thể tiến hành công kích, tầng thứ hai có thể yếu bất tu sĩ cấp cao đối chính mình uy áp, tầng thứ ba thần thức cường hóa đến trình độ nhất định, tản mát ra uy áp thậm chí siêu việt bản thân tu vi, nói cách khác. Nàng hiện giờ gần chỉ là kết đan sơ kỳ tu sĩ, một khi tràn ra huy áp, có thể cho người khác cảm thấy, nàng là kết đan trung kỳ tu sĩ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ, như thế, liền có thể đạt tới kinh sợ tác dụng. Trừ cái này ra, Mạch Thiên Ca tinh tế nghiên cứu tĩnh cùng đạo quân giao cho nàng bản đồ cùng tư liệu. Thiên Ma Sơn địa hình thập phần đặc thù, từ mấy trăm vạn năm trước Thái cổ thời đại bắt đầu, tiên Ma tại đây phát sinh đại chiến, rồi sau đó trăm vạn trong năm. chính ma chi gian lại đem chiến trường định ở thiên ma sơn thẳng đến thượng cổ thời đại kết thúc hiện giờ ma đạo tu sĩ vẫn cứ cùng chính đạo chi gian phát sinh qua vài lần cọ sát Này mấy trăm vạn năm gian thiên ma sơn không biết trải qua quá bao nhiêu lần đại chiến lễ rửa tội để lại vô số cấm chế cùng dung chuyển linh uy trung gian còn có vô số tầm bảo giả tiến vào tại đây mất đi tính mạng cho đến hiện giờ nơi này có vô số kể bảo vật cùng trải rộng thi hài kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Trải qua mấy vạn năm thăm dò, qua đời các tiền bối cấp hiện giờ tu sĩ để lại chân quý bản đồ cùng tầm bảo hiểu biết. Này đó địa phương cái gì tu vi người có thể đi, này đó địa phương tốt nhất không cần đi, đại khái có cái gì nguy hiểm, mạch thiên ca nhất nhất mặc ghi tạc tâm. Nhớ tới tần hy thái độ, nàng trong lòng nhịn không được sinh ra một tia khó chịu. Nàng biết thực lực của chính mình cùng vị này thủ tĩnh sư huynh so sánh với còn kém thượng rất nhiều. Nhưng như thế thái độ, không khỏi cũng qua không đem nàng để vào mắt. Hít sâu một hơi, bình tĩnh một chút tâm tình. Cố nhiên nàng vẫn là tồn muốn tranh một hơi tâm lý, lại cũng không thể quá chấp nhất tại đây, nếu không nói. Dễ dàng sinh ra giận nghiệm, với tu hành bất lợi. Một tháng thực mau qua đi, thần hy kia đầu đưa tin với nàng, báo cho nàng nên xuất phát, ngự khí nhưng thật ra so với ngày đó mềm rất nhiều. Tinh thế giao đái rất nhiều chú ý sự tình. cùng với nên chuẩn bị đồ vật. Mạch thiên ca nắm kia đưa tin phủ, nhẹ nhàng bán ra. Dùng phù châm hết, ấn hắn theo như lời, đem nên chuẩn bị đồ vật đều mang lên, sau đó ở định tốt thời gian cùng hắn hội hợp. Đến nỗi tĩnh cùng đạo quân. Đã sớm đã lên tiếng, hắn sẽ cùng hoa viêm đạo quân đồng hành. Làm cho bọn họ tự tiện, Tới rồi kia một ngày, Mạch thiên ca hướng tĩnh cùng đạo quân báo cho một tiếng sau, liền đi tần hy động phủ sở tại. Hán động phủ cũng không tính tiểu, lại là thanh tuyển phong mấy vị kết đan tu sĩ chung nhất bí ẩn. Nếu là không biết, còn tưởng rằng chỉ là cái không người đỉnh núi. Ai có thể nghĩ đến, này chùi lùi nhìn một chút cũng không mị quan đá núi mắt sau, cư nhiên sẽ là một cái kết đan tu sĩ động phủ. Bao gồm nàng cũng không nghĩ tới, cho nên lúc trước mới có thể làm ra kia kiện nhớ tới liền cảm thấy xấu hổ sự. Cư nhiên ở hắn động phủ trước mặt cùng bạch nhạn phi dây dưa không rõ, thật sự là mất mặt. Lại một lần dừng ở cái này đỉnh núi, mạch thiên ca tay háo bắn ra, một đạo linh khí nhẹ gõ vách đá. Phát ra nặng nề thanh âm. Không lâu sau, vách đá lặng yên không một tiếng động mà dịch hai. Thần Hy đi ra. Hắn nhìn đến mạch thiên ca, liền nói, đi thôi. Mạch thiên ca ngẩn ra, hỏi, thủ Tĩnh sư huynh, chỉ có chúng ta sao? Tần Hy trưởng tụ phất một cái, một đóa mây trắng xuất hiện ở dưới chân, ta đã cùng người ước hảo. Đi côn trung thành hội hợp. Côn trung thành là côn Ngô trung bộ một tòa thành trì, không thuộc về bất luận cái gì một môn phái, tuy rằng thành trì không lớn, lại là trung côn Ngô một cái quan trọng tiêu chí. Mạch Thiên Ca trần chờ một chút, chúng ta không cùng đồng môn sư huynh sư tỷ đồng hành. Tân hy nói, bọn họ đều có bọn họ bạn tốt, tuy là đồng môn, chi bằng cùng tâm ý tương hợp giả cùng đi. Nghe hắn nói như vậy, Mạch Thiên Ca cũng liền không hề nói cái gì. Đồng dạng phóng người lên, Lại nghe Tần Hi nói, Thượng ta Phi Vân, ngươi cũng tỉnh điểm linh khí. Phi hành sở cần linh khí cũng không nhiều, bất quá, nếu hắn kỳ hảo, cũng không có cự tuyệt đạo lý. Dưng ở hắn Phi Vân Thượng, nháy mắt phóng lên cao, này Phi Vân tốc độ thực sự kinh người mạch thiên ca âm thầm cân nhắc, chính mình bước trên mây ủng liền tính là toàn lực Phi hành, cũng không nhất định có như vậy tốc độ. Đương nhiên, cũng là nàng hiện giờ Tu Vi còn chưa đủ cao duyên cớ, nghĩ đến có hắn Tu Vi. bước trên mây ủng tốc độ cũng không sẽ thua hán hai người độn ra huyền thanh môn hộ sơn đại trận quá khang sơn trong nháy mắt đi xa kết đan tu sĩ toàn lực phi hành tốc độ thực sự không thể khinh thường đặc biệt này phi vân rõ ràng là đứng đầu phi hành pháp bảo mấy ngày sau hai người tới côn ngô trung bộ côn trung thành nay không phải mạch thiên ca lần đầu tiên đi vào côn trung thành năm đó tùy nhị thúc khắp nơi lưu lạc thời điểm nàng cũng từng đi vào này thành Ở chỗ này trụ quá một đoạn thời gian. Tòa thành trì này cũng không lớn, lại người đến người đi, là côn ngô nhất phồn hoa tu tiên chi thành. Nghe nói này thành ngay từ đầu là từ mấy vị có đại thần thông tán tu thành lập, nguyên bản chỉ là cấp các tán tu cung cấp một giao dịch chỗ, cũng chính là một cái đại hình phường thị thôi, ai ngờ phát triển đến càng lúc càng lớn, cuối cùng thành trung côn ngô một cái tiêu chí. Bởi vì này thành sau lưng không có bất luận cái gì thế lực lớn. Luôn luôn từ thân cụ thần thông các tán tu gắn bó, không tranh đoạt thế lực phạm vi, cho nên các đại môn phái cũng không nhiều lắm quảng, dần dà, liền thành một tòa giao dịch chi thành. Thậm chí, bởi vì các đại môn phái ngầm đồng ý, này tòa côn trung thành, thành côn ngô lớn nhất trung lập nơi. nay dọc theo đường đi, hai người cũng không có trả lời, chỉ là vùi đầu lên đường. Mạch thiên ca là không có gì hảo thuyết, tần hy cũng không lớn tưởng nói chuyện bộ dáng. thàng đến ở côn trung thành cửa thành rơi xuống tần Hi mới nói thanh hơi sư muội ta này vài vị bạn cũ nhân phẩm đại khái có thể tin tính cách lại có chút cổ quái nếu có cái gì cảm thấy kỳ quái chớ có giáp mặt đề cập lặng lẽ hỏi ta chính là nghe thấy cái này xưng hô mạch thiên ca ngẩn ra một chút nàng còn không quá thói quen chính mình đạo hảo càng không thói quen tần Hi như thế xưng hô nàng nhưng nàng thực mau phản ứng này tới gật đầu ta đã biết Vừa đi tiến côn trung thành, nơi nơi đều là tu sĩ, bọn họ hai người đều là kết đan tu sĩ, an mặc huyền thanh môn đạo bảo, lại đều thập phần tuổi trẻ, tiến thành, liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Kết đan tu sĩ tại đây, luyện khí các tu sĩ tự nhiên không dám tiến lên, ngay cả chúc cơ tu sĩ cũng đều đứng ở một bên chờ bọn họ qua đi. Mạch Thiên Ca lần đầu tiên cảm nhận được loại này tu sĩ cấp cao cao cao tại thượng cảm giác, có chút không thích ứng. thần hy lại không hề có cảm giác mang theo nàng một đường hướng trong thành đi đến loại này trên vai thích cánh cảm giác làm mạch thiên ca đặc biệt không được tự nhiên nàng tu tập luyện thần quyết cường hóa thần thức mà trải ra thần thức là tu sĩ theo bản năng hành vi ở thành thị bên trong thần thức hỗn độn làm nàng cảm giác thực không thoải mái nay liền giống như thính lực người tốt ở ồn ào địa phương sẽ so với người bình thường càng khó chịu thần hy bỗng nhiên quay đầu tới hỏi ngươi làm sao vậy Mạch Thiên Ca không dự đoán được hắn sẽ phát hiện chính mình dị thường, ngẩn ra một chút, mới lắc đầu, người quá nhiều. Tân Hy ánh mắt giật giật, nói, có việc ta sẽ báo động trước, ngươi tạm thời thu hồi thần thức. Do dự một cái trước mắt, Mạch Thiên Ca gật gật đầu. Nàng hiện giờ thực lực không kịp, miễn cưỡng chính mình cũng vô dụng, chi bằng tỉnh điểm sức lực, dùng ở thời khắc mấu chốt. Nhìn đến nàng làm theo, Tân Hy quay lại đi tiếp tục dẫn đường, chỉ chốc lát sau, đi vào một chỗ tử lầu. hán cự tuyệt phàm nhân tiểu nhị tiếp đón quen cửa quen mẻo trên mặt đất lầu ba quải mấy cái cong ngừng ở một gian trước cửa phòng cửa phòng chưa khai mạch thiên ca đã nghe được bên trong truyền đến thanh âm lại là cái nũng nịu nữ tử thanh âm hai người lôi lao nhân ngươi thua giao đồ vật đi rồi sau đó là một cái như chuông lớn thanh âm nãi nãi hùng phượng bà nương ngươi không phải gian lận đi a nguyễn đánh cuộc liền chịu thua chơi xấu liền không thú vị Lôi lao nhân, người giao là không giao. Giao. Thanh âm này buồn bực đến cực điểm, lại thập phần dứt khoát, nhưng theo sau lại lầm bầm lầu bầu. Về sau không cùng ngươi đánh cuộc, ngươi này bà nương khẳng định gian lận. Thần hy đẩy cửa ra, lại lấy ta đánh cuộc gì? Hắn thanh âm rõ ràng là lãnh đạo, mạch thiên ca lại cảm thấy, nhiều một phân chân thật. Nhìn đến hắn tiến vào, bên trong thanh âm lập tức ngừng, theo sau một trận làn gió thơm đánh tới, lại là một cái một thân phấn hồng. giống như đầu mùa xuân thịnh phóng một chi đào hoa mỹ mạo nữ tử phát lại đây, tiểu thanh kêu, ai nha, ngươi này chết oan ra, như thế nào lâu như vậy mới đến. Tần Hy rung lên cổ tay háo một đạo linh khí đánh ra đi, ngăn cách này cổ làn gió thơm, như mày nói, đừng nói chuyện lung tung. Nay nữ tử bị hắn lánh luôn vừa uống, đứng ở mấy trường ngoại, trong mắt quay tròn mà nhìn đi theo hắn đi vào tới mạch thiên ca, lập tức hận rồi hử, có tân hoan quên cũ ái. Không lương tâm. Đủ rồi. Phượng nương tử, hôm nay vô tâm tình cùng ngươi bậy bạn. Nói xong câu đó, tần hy liền sụ mặt, đi đến xương phòng một khắc sườn. Này nữ tử chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi cách đó không xa một người đầu trọc mập mạp, hôm nay đây là làm sao vậy? Một câu chê cười đều chịu không dậy nổi. ôm Bình rượu đầu trọc mập mạp liếc mắt cúi đầu đi theo hắn phía sau mạch thiên ca, nói, ngươi cũng không nhìn xem, hắn lúc này mang theo người tới. Nào còn có thể làm ngươi tùy tiện nói giỡn Này nữ tử nói dĩ vãng cũng tùy tiện nói giỡn nha Cũng không gặp hắn nghiêm túc quá Căn xương phòng này Cùng sở hữu bốn người Vừa ở vào cửa cái kia nữ tử Hơn nữa nàng phía sau một người đầu trọc mập mạ, Bên này còn lại là một cái trung niên đạo nhân Một cái khô gầy lão nhân Trung niên đạo nhân là kết đan hậu kỳ Còn lại ba người đều là kết đan trung kỳ Nếu này đó chính là chuyến này đồng đội như vậy chính mình tu vi chính là thấp nhất mạch thiên ca lược một suy nghĩ nhìn tần hy tiến lên cùng kia trung niên đạo nhân cùng khô gầy lão nhân chào hỏi khô mục đạo hữu đồng đạo hữu biệt lai vô dạng này hai người sớm đã nhìn đến hắn từng người đứng lên hướng hắn đáp lễ trung niên đạo nhân vuốt dâu cười nói thủ tĩnh đạo hữu tám mươi năm không thấy ngươi tu vi nhưng thật ra đều đuổi tới chúng ta đằng trước đi kia khô gầy lão nhân tuy rằng khuôn mặt cứng đờ trong mắt cũng có một phân ý cười mà nhìn hắn tần hy trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười khô mục đạo hữu lời này chính là chê cười ta ba lần kết anh chưa thành ta hiện giờ di cười côn nô ném này thể diện nhưng ném lớn kia khô gầy lão nhân nhìn tựa như một cây khô mục lại nguyên lai like là này trung niên đạo hữu được xưng khô mục đạo nhân ngược lại này khô gầy lão nhân dùng chính là đứng đắn tên tên là đồng thiên vận nghe được tần hy lời này khô mục đạo nhân cười nói thủ tĩnh đạo hữu quá khiêm tốn nay có cái gì mất mặt giống ta chờ như vậy ở kết đan kỳ phí thời gian mấy trăm năm không được tiến bộ ngay cả kết anh cơ hội đều không có không biết có bao nhiêu hâm mộ đạo hữu đâu Tần Hi hơi, hơi hơi mỉm cười không hề nhiều lời hướng bên cạnh ngừng đường, đường quay đầu nhìn mắt mạch thiên ca nhị vị đạo hữu này đó là ta nói rồi sư muội đạo hào thanh hơi khu một cùng đồng thiên vận hai người sớm đã chú ý tới mạch thiên ca chỉ là tần hy chưa nói bọn họ cũng ngượng ngùng nhìn chằm chằm một cái nữa tu xem đặc biệt nàng cùng tần hy giống nhau an mặc huyền thanh môn đạo bảo hiển nhiên là đồng môn lúc này tần hy giới thiệu bọn họ mới quang minh chính đại đem ánh mắt phóng tới mạch thiên ca trên người mạch thiên ca giơ tay nhẹ nhàng vái chào gặp qua hai vị đạo hữu khâu một cùng đồng thiên vận thấy nàng văn nhã tĩnh liền cũng đứng dậy đứng đứng đắn đắn đáp lễ lại bọn họ bên này vừa mới gặp qua lễ kia thanh như chuông lớn đầu chọc mập mạp đã là kêu lớn tần thủ tĩnh đây là người sư muội nghe nói sư phụ ngươi có vị đồ nhi thiên tư phi phàm cũng là trăm tuổi chưa tới liền kết đan sẽ không chính là nàng đi đối mặt này đầu chọc mập mạp tần hy liền không như vậy khách khí lại nhạt nói không phải nàng là ai ra đâu ra như vậy nhiều sư muội đầu chọc mập mạp còn chưa nói tiếp kia bị tần hy xưng là phượng nương tử nữ tử trước lời lôi lão nhân Ta sớm đã nói với ngươi, có thể làm hắn đáp ứng đồng hành, tất là thân cận người không thể nghi ngờ, ngươi càng không tin, thế nào, ta đoán chúng đi. Hắn chẳng những đáp ứng đồng hành, lại còn có tự mình mang đến. Đầu chọc mập mạp ôm vào rượu, đầy mặt giữ tận điệu khởi, không mau nói, thử, liền ngươi sẽ tính. Nói xong, chiều mạch thiên ca dơ dơ lên cảm, lại là đối tần hy nói, chúng ta năm người, nhưng không một cái rung tay. Ngươi mang cái mới vừa kết đan tiểu nha đầu tới, xem như sao lại thế này. Thiên ma sơn nơi trốn nguy hiểm. Liên lụy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tân hy hừ một tiếng, nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, chuyển hướng đầu trọc mập mạc, thanh âm có chút nạ mạ, ngươi cũng coi như được với không phải rung tay. Nếu là sợ liên lụy, ta cùng với khô Mục đạo hữu, đồng đạo Hưu ba người đồng hành là được. Muốn các ngươi làm chi? Ngươi, rõ ràng trào phúng. đầu chọc mập mạp trên mặt dữ tợn run lên, liền phải tức giận. Thần hy tiếp theo nói, ta vị này sư muội, tuy là vừa mới kết đan, trên người lại có không ít bảo vật, tuy nói công kích là tốn, tự bảo vệ mình lại không có gì vấn đề. lại nói, an toàn của nàng, ta sẽ tự coi chừng, không cần các ngươi nhọc lòng. chẳng sợ cùng tần thủ tĩnh có chút giao tình, những người này đều là ở tu tiên giới lăn lộn mấy trăm năm tu sĩ. Nơi nào sẽ cho phép một cái không có gì bản lĩnh sẽ liên lụy bọn họ tu sĩ đồng hành. Lúc này nghe xong hắn những lời này, đều là bán tín bán nghi mà nhìn mạch thiên ca. Bọn họ tin tưởng tần thủ tĩnh sẽ không hưng ngôn, nhưng một cái vừa mới kết đan tu sĩ, có thể có bao nhiêu đại lực lượng. Ở mọi người dưới ánh mắt, mạch thiên ca lại là hơi hơi mỉm cười, chư vị đạo hữu, nhưng có ai nguyện ý cùng ta luận bàn một phen. Nghe nàng lời này, Khô một cùng đồng thiên vận hai người không có gì phản ứng, kia đầu chọc mập mạp một ôm vào rượu. Liên phải nói chuyện, lại bị nàng kia giành trước một bước. Này nữ tử chưa ngữ trước lời, đi tới thân mật mà liền muốn nắm mạch thiên ca tay, vị này tiểu muội muội, Nàng nói còn chưa dứt lời. Tay cũng không sờ đến mạch thiên ca, thần hy tay háo phất một cái. Một đạo phong quá, đã đem nàng bước lui mấy bước. Hôm nay lại nhiều lần bị tần hy động thủ đánh đuổi, này nữ tử cũng bực. Nếu mày chống lạnh phảng phất phố phường người đàn bà đánh đá giống nhau, toàn vô phương mới phong tình vạn trùng tư thái, tần thủ tĩnh, ngươi người này hảo không nói đạo lý. Ta cũng sẽ không ăn ngươi sư muội, ngươi như vậy phương pháp là có ý tứ gì? Tần hy thần sắc chưa động, ánh mắt ở trên tay nàng dạo qua một vòng, ngươi nếu hảo hảo cùng nàng nói chuyện, ta tự sẽ không ngăn ngươi, nhưng ngươi ở trên tay mà độc làm cái gì? Bị nói toạc ra hành tàng, này nữ tử cũng không xấu hổ. Ngược lại sán lạng cười, là ngươi sư muội chính mình nói muốn luận bản, ta trước thử xem nàng có hay không cảnh giác, này cũng không được sao. Ngươi thế nàng chán, này nhưng như thế nào tính. Tân hy lại thần thái thong dong ngươi đó là đối nàng dùng độc, cũng là vô dụng chi bằng tỉnh tiết kiệm sức lực. Gì? Nữ tử khó hiểu, có ý tứ gì? Nàng thể chất đặc thù, kinh mạch cùng đan điền khác hẳn với thường nhân, ngươi về điểm này thủ đoạn. Đối nàng một chút dùng cũng không có. Nói như thế bãi, Tần Hy nhìn mắt Mạch Thiên Ca, Nói, thanh hơi sư muội, Vị này đó là độc nương tử đỗ phượng cẩm, Ngươi chỉ lo kêu nàng phượng nương tử chính là. Đến nỗi vị này, Hắn kêu lôi cây sồi xanh. Độc nương tử đỗ phượng cẩm. Mạch Thiên Ca trong lòng hơi hơi vừa động. Độc nương tử thanh danh, Nàng thoáng nghe qua, Là cái tán tu, Thủ đoạn cực tàn nhẫn, Sở tu công pháp tuy là chính đạo, Thủ đoạn lại có chút tà, thích nàng người gọi nàng phượng nương tử, không thích nàng người gọi nàng độc nương tử. Thật không dự đoán được, vị này thủ tĩnh sư huynh, cư nhiên sẽ cùng bực này nhân vật có liên lụy. Bất quá, thần hy lời nói phi hư. Tu sĩ, đối với độc dược có cực cường chống lại năng lực, muốn hạ độc được tu sĩ, còn muốn từ kinh mạch cùng đan điển xuống tay. Điểm này nàng lại là không sợ, trải qua ngũ linh tu thân, nàng kinh mạch cùng đan điển cứng cỏi vô cùng. khó có thể bị thương, cái gọi là độc dược dùng ở trên người nàng, khó có cái gì hiệu quả. Mạch thiên ca giơ tay, nguyên lai là phượng nương tử cùng lôi đạo hữu, hạnh ngộ. Đối này hai người, hiển nhiên không có đối khô một cùng đồng thiên vận kia hành có lễ. Nếu này hai người đối nàng không đủ có lễ, nàng cũng đồng dạng đáp lễ. Lúc này lại là vẫn luôn cười ngâm ngâm nhìn bọn họ đồng thiên vận đứng lên, lão nhân này nhìn kia phượng nương tử cùng lôi cây sồi xanh liếc mắt một cái. đối mạch thiên ca cười nói vừa mới thanh hơi đạo hưu tiến vào thời điểm lão phu cảm giác được đạo hưu thần thức tựa hồ muốn vượt qua cùng giai tu sĩ không bằng khiến cho lão phu cùng thanh hơi đạo hưu thử một chút thần thức đấu pháp đi đồng đạo hưu phượng nương tử cùng lôi cây sồi xanh đều là sửng sốt một chút bật thốt lên kêu một tiếng cái gọi là thần thức đấu pháp chỉ có thần thức cường đến trình độ nhất định tu sĩ mới có thể sử dụng nói như vậy Chỉ có kết đan thần thức mới có thể đạt tới như thế trình độ Cũng đủ cường đại thần thức là có thể bắt chước ra tu sĩ pháp thuật Này bắt chước ra pháp thuật cùng bản thân đấu pháp năng lực mạnh yếu có trực tiếp quan hệ Cho nên tu sĩ chi gian nếu là không muốn trực tiếp đao kiếm tương hướng Có thể sử dụng thần thức bắt chước đấu pháp như thế cũng có thể so thí ra mạnh yếu Nhưng này thần thức đấu pháp cũng là sẽ đối thần thức tạo thành tổn thương Thần thức kẻ yếu đặc biệt như thế Mạch thiên ca nhìn đến bọn họ thần sắc tựa hồ thực kinh ngạc, trong lòng suy đoán. Nay đồng tiên vận có khả năng thần thức thập phần cường đại. Lại ngẩng đầu nhìn mắt tần hy, lại thấy hắn âm thầm gật gật đầu, liền cười nói, đồng đạo hữu, ta vừa mới kết đan, còn muốn thỉnh ngươi điểm đến mới thôi. Lời này lại là sảng khoái đồng ý, Khâu mục đạo nhân vỗ tay cười nói, vị này thanh hơi đạo hữu tuy rằng niên thiếu, lại là can đảm hơn người, không hổ là tính cùng đạo quân đồ đệ an nếu như thế. không bằng lao đạo tới làm người trong đi. Thần hy nói, khô mục đạo hữu lời này rất tốt. Đồng Thiên Vận cũng nói, có khô mục đạo hữu trọng tài, tự nhiên là hảo. Cái gọi là thần thức đấu pháp, cũng không cần rất lớn địa phương, chẳng sợ này gian nho nhỏ xương phòng cũng có thể, bất quá, nơi này trung quy là tử lầu, chẳng nhưng có rất nhiều phạm nhân. Ngay cả tu sĩ cũng đều lấy tu sĩ cấp thấp là chủ. Kết đan tu sĩ cũng không phải là tùy ý có thể nhìn thấy, nay côn trung thành chỉ sợ hơn phân nửa kết đan tu sĩ đều tại đây gian trong phòng. Mạch thiên ca vốn tưởng rằng bọn họ sẽ đổi địa phương, ai ngờ kia khô một đạo nhân lại lấy ra một cái đảo thủ sắn lưu ly trung diệu. Nửa khép mắt, trong miệng lẩm bẩm, một lát sau, quắt một tiếng, đi. Này trung diệu đột nhiên đại tỏa ánh sáng mang. Đột nhiên phóng đại, đem nửa gian xương phòng đều khấu ở bên trong. Mạch thiên ca dương mắt nhìn lên. Lưu ly vốn là trong xuất sắc, bọn họ 5 người tại đây trung rượu trong vòng, có thể tinh tưởng nhìn đến bên ngoài. Khô mục đạo nhân cười ngâm ngâm, hai vị thỉnh đi, nhưng ngàn vạn phải cẩn thận, ta này Mạc thiên trung tuy là kiện pháp bảo, lại chịu không dậy nổi hai vị toàn lực một kích. Đồng thiên vận vuốt râu mà cười, Khô mục đạo hữu quá khiêm tốn, 80 nhiều năm trước, nếu không phải đạo hữu này Mạc thiên trung, chúng ta không chừng lúc ấy liền chết ở thiên ma sơn. Nghe được lời này, mạch thiên ca trong lòng vừa động. Bọn họ 80 nhiều năm trước cũng từng đi qua thiên ma sơn. Không kịp nói cái gì, đồng thiên vận đã nói, thanh hơi đạo hữu, chúng ta này liền bắt đầu. Như thế nào? Mạch thiên ca chỉ phải trước đem chuyện vừa rồi bông, gật đầu, hảo. Đồng đạo hữu thỉnh. Hai người đứng ở trung gian đối lập, mặt khác bốn người nhường ra vị trí. Đồng thiên vận cùng mạch thiên ca đồng thời nhắm mắt lại, vận khí điều tức. Theo thời gian trôi đi, hai người chi gian chậm rãi lưu động một cổ phong, cuốn lên và táo sợi tóc. Rồi sau đó, này cổ phong càng ngày càng cường liệt, dần dần mà đem hai người bao phủ lên, cơ hồ thấy không rõ bọn họ thân ảnh. Nhìn đến này phó tình cảnh, lôi cây sồi xanh di một tiếng, có chút kinh ngạc nói, thần thủ tĩnh, ngươi này sư muội vừa mới kết đan, thần thức cư nhiên đã có thể hóa phong. Thần thức hóa phong, thuật nhìn đơn giản, kỳ thật không dễ. Chỉ có thần thức nhanh chóng vận chuyển, mới có thể sinh ra phong, trước mắt một màn này, lại không biết hai người thần thức đã giao bao nhiêu lần tay, mới có như thế hiệu quả. Tần hy ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, ta sớm nói qua, nàng tuy là vừa mới kết đan, tự bảo vệ mình lại không có gì vấn đề. Mấy năm nay, hắn tuy vẫn luôn chưa từng thấy nàng, nhưng chuyện của nàng, đều có sư phụ truyền cáo. Nàng trong tay vài món pháp bảo, vừa thấy liền biết không phải vật phàm Mà luyện thần quyết nguyên bản chính là sư phụ truyền tặng cấp huyền nhân sư huynh, hắn đương nhiên là có tin tưởng. Trong sân phong càng ngày càng cương đại, chỉ nghe được mọi người ống tay háo bay phất phới. Chẳng những mạch thiên ca cùng đồng thiên vận, ngay cả bọn họ này đó vây xem người, cũng dần dần mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng. Cổ họng! Đột nhiên, mặc thiên trung một tiếng vang lớn, bọn họ này đó bị đảo khấu ở chung nội người, cảm giác được phong như lao cát, từng người vận khởi linh khí cháo. Chống cự này nói kịch phong. Tuy rằng bọn họ các có tuyệt chiêu, nhưng này hai người ở thần thức đấu pháp, trăm triệu không thể quấy dày nhau, cho nên chỉ có thể dùng linh khí vòng bảo hộ ngăn cản. Có đệ nhất thanh, Mạc Thiên Trung liên tiếp phát ra vang lớn, một tiếng so một tiếng càng kịch liệt. Khu một mày nhăn lại, trên mặt thập phần kinh ngạc, nhìn phía Mạch Thiên ca nơi phương hướng. Có thể làm hắn Mạc Thiên Trung phát ra như thế vang lớn, cũng biết bọn họ thần thức đấu pháp tương đương kịch liệt. Mà Đồng Thiên vận thần thức chi cường đại, hắn là biết đến, này tiểu cô nương vừa mới kết đan, nhìn cũng không lắm cường đại, cư nhiên có như vậy thần thức. Mặc Thiên Trung vách trong đột nhiên như pháo trúc giống nhau, bùng bùm một chuỗi liên tiếp bạo liệt tiếng vang, quanh thân cuồng phong đột nhiên dừng lại, hai người rốt cuộc hiện ra thân hình. Ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy Mạch Thiên Ca mặt hiện thống khổ chi sắc, đôi mắt còn chưa mở, khỏe miệng liền có tơ máu chảy xuống. Thiên Ca? Tân Hi một nhíu mày, Bước nhanh tiến lên, kéo qua tay nàng, đè lại nàng kinh mạch, một lát sau, mới nhẹ nhàng thở ra, vùng ra. Đối diện đồng thiên vận sắc mặt cũng không quá đẹp, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt thật sâu mà nhìn mạch thiên ca. Một lát sau, mạch thiên ca mới đều quá khí tới, lau sạch khỏe miệng tơm máu, hướng đồng thiên vận cười chắp tay, tại hạ nhận thua. Đồng thiên vận lại là lắc đầu, thanh hơi đạo hữu không cần như thế khiêm tốn, lão phu ở kết đan trung kỳ mệt nhọc 300 năm. tuy rằng vẫn luôn không thể tấn giai, cùng giai tu sĩ chi gian lại là ít có địch thủ. Đạo hữu bất quá sơ sơ kết đan, thần thức liền như thế cường đại, đã là thập phần khó được. Nay một đấu, tự nhiên là đồng thiên vận thắng, nhưng mạch thiên ca thua cũng không phải rất khó xem. Khu một đạo nhân ánh mắt ở hai người chi gian xoay chuyển, cười nói, thanh hơi đạo hữu lần này tỉ thí, không vì giành thắng lợi, nếu đồng đạo hữu nói như vậy, Thuyết minh đạo hưu có cũng đủ năng lực cùng chúng ta đồng hành. Nếu như thế, cùng thủ Tĩnh đạo hưu chi ra nước định hữu hiệu, hiện tại bắt đầu, đạo hưu đó là chúng ta đồng bạn. Được đến khu mục đạo nhân tán thành, mạch thiên ca lộ ra cười, ôm ôm quyền, như thế, đà tạ. Nàng trong lòng rõ ràng, khu mục đạo nhân cùng đồng thiên vận hai người chưa chắc không phải xem ở tần hy trên mặt, bất quá, nàng đối chính mình cũng có tin tưởng, liền tính giúp không được gì. Liên lụy bọn họ hẳn là vẫn là sẽ không. Huống chi, muốn nói thoát thân chi sách, ai có thể so đến quá nàng. Nay một phen tỉ thí, ngay cả kia sao sao hồ hồ lôi cây sồi xanh cùng phượng nương tử cũng chưa ngôn ngữ. Hai người mắt thấy khô một đạo nhân thu mạc thiên trùng, một lần nữa nói thượng lời nói, liền từng người đánh thanh tiếp đón rời đi, thập phần mất mặt bộ dáng. Đồng thiên vận nhìn nhìn này hai người, quay đầu lại lại đối mạch thiên ca cười nói, thanh hơi đạo hưu chớ có để ý. bọn họ hai người vốn chính là như vậy tính tình mạch thiên ca trở về cười còn chưa nói cái gì tần hy đã nói khô mục đạo hữu đồng đạo hữu ta cùng với sư mội đường xa mà đến còn chưa đặt chân cũng trước cáo từ đi hắn nếu nói như vậy hai người cũng không hảo lại lưu làm ra thỉnh tư thế đưa bọn họ rời đi mạch thiên ca đi theo tần hy chỉ thấy hắn hạ tử lầu lại là lập tức có người đi lên tiếp đón đưa bọn họ đưa tới một chỗ yên lặng sơn Tân hy tiến viện, tùy tay bày ra phòng ngự trận pháp, dẫn đầu tiến vào tiểu thính. Viện này cực lịch sự tao nhã, hiện giờ đúng là cảnh xuân tươi đẹp là lúc, trong viện loại rất nhiều cây đào, mãn thụ đào hoa, hương khí phát núi Tiểu hoa trong phòng, đều là tinh xảo tinh tế một chế bản ghế mấy ghế, thanh men gốm bình hoa nội, cắm đào hoa nộ phóng đào chi, càng thêm thanh nhã. Sở hữu đồ vật, đều bại ở nhất thích hợp vị trí, sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Ngay cả trà đều là ấm áp. Mạch thiên ca nhìn một vòng, lại thấy tần hy tùy ý tuyển vị trí ngồi xuống, đổ hai ly trà. Chính mình phủng một ly. Nàng do dự một chút, ở bên kia ngồi xuống, chậm rãi bưng lên một khắc ly. Nhiệt khí bốc hơi dựng lên, mơ hồ tầm mắt, hai người cũng chưa nói chuyện. Một lát sau, Mạch thiên ca nghe được hắn thanh âm, khâu một đạo nhân cùng đồng thiên vận hai người, đều là này côn trung thành tán tu, tuy không muôn phái, thân thủ lại bất phàm bọn họ các co bí thuật đặt ở toàn bộ Côn nô, đều là kết đan tu sĩ chung người xuất sắc. Mạch Thiên Ca đốn trong chốc lát nhẹ nhàng lên tiếng. Tần Hy lại nói tiếp, đến nỗi kia lôi cây sồi xanh cùng phượng nương tử, ngươi cũng mạc xem thường bọn họ. Lôi cây sồi xanh cũng kỳ thật là thiên đạo tông tu sĩ nhân ở môn phái trung đắc tội người khác mới bị tống cổ đến xa xôi nơi. Hán tuy chỉ có kết đan trung kỳ tu vi một thân thần lực lại là bất phàm. Đến nỗi kia Phượng Nương Tử. Thủ đoạn cổ quái người bình thường rất khó phòng trụ. Nàng hiện giờ không mừng ngươi, ngươi một mình đối mặt nàng thời điểm. Ngàn vạn phải cẩn thận. Châm mặc trong chốc lát, Mạch Thiên ca hỏi. Nàng vì sao không mừng ta? Tần hy dơ dơ lên khỏe miệng, lộ ra một chút ý cười. Ngươi đừng nhìn Phượng Nương Tử ái khoe khoang phong tình. Kỳ thật, nàng nhất kiêu ngạo bất quá. Ngày thường thập phần khinh thường những cái đó không tiến tới nữ tu. Đặc biệt là đại tông môn nữ tu, rõ ràng tu tiên điều kiện cực hảo, lại không mấy cái tiến tới. Nàng hiện giờ mới gặp ngươi, chỉ biết thân phận của ngươi, tất nhiên là không mừng. Mạch thiên ca nhìn đến trên mặt hắn ý cười. Buột miệng tốt ra, sư huynh ngươi yêu thích vượng nương tử người như vậy. Hỏi ra khẩu, rồi lại phát giác chính mình quá mức chút, lập tức nói. Ta đường đột, thỉnh sư huynh chớ trách. Thần hy ngẩn ra một chút. Nói, nàng. Ta ngày thường không lớn yêu thích nữ tử, đặc biệt là những cái đó rõ ràng tư chất thực tốt nữ tu, lại chỉ biết tranh giành tình cảm, thực sự lãng phí. Phượng nương tử tuy tính cách cùng ta không hợp, điểm này thượng lại còn hợp ý, cho nên ta cũng nguyện ý cùng nàng tương giao. Là như thế này. Mạch Thiên Ca lẩm bẩm nghiệm một câu, ngược lại hỏi, Thủ tĩnh Sư Minh, mới vừa rồi vị kia đồng đạo Hữu nói, 80 nhiều năm trước, nếu không phải có khô một đạo nhân mạc thiên trung. Các ngươi chỉ sợ đều chết ở Thiên Ma Sơn, đây là có chuyện gì? Cái này Tần Hi trầm ngâm một chút, nói, ta cũng không gặp ngươi, mấy người bọn họ, là ta kết đan lúc sau lần nọ ra cửa bên ngoài nhận thức, sau lại ước hẹn Thiên Ma Sơn, cũng chính là tại đây hành trung, gặp phụ thân ngươi. Mạch Thiên Ca đột nhiên dương mắt, nhìn hắn, ở nang ánh mắt dưới, Tần Hi chậm dai nói, ngay từ đầu, chúng ta đồng hành người rất nhiều, sau lại rất nhiều người ngoài ý muốn chết. Chỉ còn đến bảy tám người, lại sau lại, ta cùng với phụ thân ngươi liền cùng bọn họ phân tán, bọn họ kịp thời rời khỏi, cho nên bảo vệ tánh mạng, ta cùng với phụ thân ngươi lại bị vây ở trong đó, khó có thể thoát thân. Nay vẫn là lần đầu tiên, nghe được đương sự đề cập phụ thân, Mạch Thiên ca ánh mắt chấp động một chút, chậm rãi hỏi, Thủ tĩnh Sư Minh, ta phụ thân, đến tột cùng là chết như thế nào? Tân Hy quay mặt đi, có chút khó có thể đối mặt nàng ánh mắt. Thực lực áp lực chính mình ngựa khí, ta cùng với phụ thân ngươi ở thiên ma sơn trung mệt nhọc gần 10 năm, trong đó gặp nạn vô số, chúng ta trên người cũng phụ thương. Sau lại, phụ thân ngươi bị thương nặng, kéo không đi xuống, mà ta lại vẫn luôn vây với tu vi cảnh giới, vô pháp thoát thân. Cuối cùng, phụ thân ngươi thật sự kéo không nổi nữa, liền nói toàn lực trợ ta thoát vây, nếu ta thật sự thoát được tánh mạng, liền đồng ý hắn vải món sự. nay đoạn chuyện cũ Hắn nguyên bản cũng không có quá để ý, cuộc đời này sợ trải qua quá nguy hiểm, hát chỉ Thiên Ma Sơn mà thôi, nhưng hiện tại đối hắn ý nghĩa lại không giống nhau. Nếu năm đó, hắn không có ở Thiên Ma Sơn gặp được Diệp Hải, nếu hắn không có cùng Diệp Hải cùng bị nhốt, nếu hắn không có đáp ứng Diệp Hải yêu cầu. Bọn họ cả đời này chỉ sợ đều sẽ không có sở khiên xả. Do dự một chút, hắn cuối cùng là kêu, "Thiên ca, phụ thân ngươi việc, ta, ta vì chính mình." Vẫn là, mạch thiên ca ánh mắt giật giật, lắc lắc đầu, sư huynh không cần như thế, liền tính không có ngươi, ta phụ thân cuối cùng là sẽ vây chết thiên ma sơn, huống chi ngươi cũng ứng hắn rất nhiều sự, xem như huề nhau. Thần hy trầm mặc, hắn nguyên lai cũng không cảm thấy chuyện này chính mình làm được không đúng, lấy người tu tiên ca tính, diệp hải bị thương nặng là lúc, hắn đó là cường đoạt diệp hải tu vi, cũng không tính bao lớn tội lỗi, nhưng hắn không phải cái loại này không màng tâm cảnh người. cho nên cùng chi công bằng giao dịch, như thế không thẹn cho người khác, cũng có thể làm chính mình miễn với tâm ma. Chính là, sự tình quan thân thế nàng, hắn không tự chủ được mà sinh ra một tia ấy nay tới. Hai người ngồi trong chốc lát, tần hy có chút chịu không nổi như vậy trầm mặc, chủ động mở miệng, năm đó phụ thân ngươi ngã xuống địa phương, ta nhớ rất rõ ràng, khi đó ta không có đem hắn hải cốt mang ra tới, cũng không biết nhiều năm như vậy, hay không còn hoàn hảo. Chúng ta vào thiên ma sơn, đi nơi đó nhìn một cái hảo. Mạch thiên ca miễn cưỡng cười cười, không trả lời. Nàng vốn không nên như thế để ý thi cốt, liền như năm đó, nàng không có thể tìm về thiên xảo cho cốt. Thần hy như vậy cùng nàng nói, tu tiên người, không lo câu với ngoại vật, người đã chết, an táng việc bất quá an ủi người sống mà thôi, một ít tự nhiên tùy tâm. Chẳng qua, phụ thân chi tử, là nàng trong lòng nhớ thương nhiều năm như vậy khúc mắc nàng vẫn là hy vọng đến nơi đến trốn đem phụ thân thi cốt mang về tới cùng mâu thân hợp táng thấy nàng vẫn là không nói lời nào cân nhắc trong chốc lát tần hy lại nói chúng ta chuyến này trừ bỏ bọn họ bốn người còn có một vị cổ kiếm phái tu sĩ không tới chờ người nọ cũng tới chúng ta liền có thể nhích người ân mạch thiên ca nhẹ nhàng ứng thanh dù sao những việc này hắn đều có chủ ý chính mình can thiệp không được hai người thật sự không nói chuyện lại khâu ngồi trong chốc lát mạch thiên ca liền hỏi thủ tĩnh sư minh, chúng ta còn muốn ở chỗ này ở lại bao lâu phòng trưng 3 năm ngày đi cổ kiếm phái ly này không xa vị nào sớm đã phát tin báo cho nói vậy liền này một hai ngày nhích người đến cuối cùng tần hy có điểm chịu không nổi này trầm mặc chủ động tưởng nói chuyện mạch thiên ca lại trước một bước đứng dậy sư minh, ta đi trước điều tức trong chốc lát không biết ta ở nơi nào tần hy trong mắt xẹt qua thất vọng Chỉ chỉ bên cạnh, ngươi tùy ý chọn một gian chính là, không ngại. Hảo. Mạch thiên ca một câu cũng không nhiều lời, kính tự đi. Tân hy một người độc ngồi trong chốc lát, nhìn trên bàn hai ly trà, đống nhiên làm một kiện thực buồn cười sự. hắn ruôi tay đoan quá nàng căn bản không uống qua chén trà, uống cạn, đem cái ly cất vào trong lòng ngực. Lôi cây sồi xanh cùng phượng nương tử, tân hy cùng mạch thiên ca đều đi rồi về sau. Sương phòng nội khô một đạo nhân cùng đồng thiên vận hai người không nói gì ngồi đối diện trong chốc lát, khô một đạo nhân giơ tay, một đạo cách âm kết giới xuất hiện ở hai người chung quanh. Đồng đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Đồng thiên vận trầm ngâm một lát, cầm khởi một quả hắc cờ, đặt ở trống rông cờ trên bàn, đến tuột cùng thế nào, còn phải đi xem. Khô một đạo nhân sờ sờ chính mình trong râu lại cười, đồng đạo hữu, xem ra ngươi đối vị này thành hơi chân nhân đánh giá pha cao. Đồng thiên vận khô cằn cơ hồ không thịt gầy trên mặt lộ ra ý cười, một cái vừa mới kết đan tu sĩ, có thể làm được này trình độ đã là không dễ, không hổ là danh môn cao độ A. Khô một đạo nhân gật đầu, các ngươi hai người đấu pháp, ta thế nhưng vô pháp cảm ứng, cũng biết vị này thanh hơi chân nhân thần thức cũng là bất phàm. Một cái kết đan sơ kỳ tu sĩ, nói không chừng liền cảnh giới cũng còn ổn, thế nhưng có thể làm được tình trạng này, thực sự không dễ. Lời nói ở đây, hắn lại lời nói ý vừa chuyển, bất quá, như vậy có phải hay không quá qua loa. Mặc kệ là lôi cây sồi xanh vẫn là phượng nương tử, vẫn là vị kia cảnh đạo hữu, đều là côn ngô thành danh kết đan tu sĩ, chẳng sợ hắn tần thủ tĩnh tu vi vượt qua chúng ta mọi người, mang một cái vừa mới kết đan tay mới, tựa hồ có chút. Khô một huynh hà tất lo lắng đâu. Đồng thiên vận lại cười tủm tịm, hắn gương mặt kia vốn là khô khốc nhỏ gầy. Cười rộ lên thực sự đáng sợ, không bằng ngươi nghĩ như vậy, vị này thanh hơi chân nhân, nghe nói thiên tư cực cao, viễn siêu cùng thế hệ, hiện giờ tuổi còn trẻ liền kết thành kim đan, được xưng huyền thanh môn nhất có thiên phú thiên tài tu sĩ. Nhân vật như vậy, tiền đồ không thể hạt lượng, vì sao bọn họ lại nguyện ý làm nàng đi theo thiên ma sơn mạo hiểm. Phải biết rằng, chúng ta những người này chung, người ta hai người thọ nguyên vô nhiều, lại là tán tu, không thể không đi đua một phen. Phượng Nương Tử cùng lôi cây sồi xanh, còn có vị kia cảnh đạo hữu, đều là các có khổ chung, đó là kia tần thủ tĩnh, tuy rằng tuổi còn nhẹ, tu vi cũng tối cao, nhưng hắn lại là ba lần kết anh chưa thành. Mỗi người đều có chính mình lý do, không thể không đi mạo hiểm. Vị này thanh hơi đạo hữu đâu. Không nói đến nàng chính mình có cái gì lý do, huyền thanh môn vì cái gì muốn thả người. Có lẽ là tin tưởng tần thủ tĩnh có thể bảo vệ nàng. nhưng nàng nếu thật sự là cái bao cỏ cũng không đáng thần thủ tĩnh tương hộ đi đây cũng là khu một đạo nhân cầm khởi bạch cờ đặt ở hắc cờ góc đối bất quá có như vậy thần thức vị này thanh hơi đạo hữu nhất định không phải bao cỏ cũng không biết xứng không xứng đến lên trời mới danh hiệu ở côn trung thành ở mấy ngày mạch thiên ca trừ bỏ hoa tại đây trong tiểu viện điều tức tu luyện ngẫu nhiên cũng đi ra bên ngoài đi một chút côn trung thành tuy rằng so không được thế tục đại thành Lại là côn ngô đệ nhất giao dịch chi thành, tới rồi nơi này, lại không khắp nơi đi một chút, thực sự lãng phí. Tuy rằng nói kết đan trở lên tu sĩ, rất khó tại đây loại bình thường phường thị tìm được hợp ý bảo vật, nhưng giao dịch chi thành cuối cùng là giao dịch chi thành, côn trung thành ở côn ngô được xương chỉ có người không thể tưởng được, không có ngươi mua không được, là có nảy độc đáo chỗ. Lâm hành phía trước. Mạch Thiên ca đem môn phái vì nàng bắt được một ít dùng để luyện chế thiên địa phiến tài liệu đều mang ở trên người, hiện giờ tinh tế một số, cũng không kém bao nhiêu. Những cái đó thượng vàng hạ cám tài liệu, đều đã thu thể, kém chỉ là kia ngàn năm trở lên Ngọc Thủy cùng Tê Vân Thạch. Tê Vân Thạch thực sự hiếm thấy, ngay cả biết vật ấy người đều không nhiều lắm, ngàn năm Ngọc Thủy tuy rằng biết đến người không ít, lại ít có hiện thế, liền tính hiện thế, cũng sẽ thực mau bị người mua đi. Mạch Thiên Ca ở Côn Trung Thành trụ quá, biết này Côn Trung Thành có đối mặt tu sĩ cấp cao giao dịch hội, liền cấp Tần Hy phát đạo đưa tin phủ, nói. Tần Hy thực mau hồi tin cho nàng, nói là chính mình biết, sẽ mang nàng tiền đến. Được đến cái này hồi âm, Mạch Thiên Ca lại đã phát trong chốc lắc đốc, Nàng sở dĩ sẽ hỏi Tần Hy, là bởi vì hắn nói qua khô một đạo nhân cùng đồng thiên vận là này Côn Trung Thành tán tu, lấy bọn họ tu vi. Nghĩ đến nhất định đứng hàng côn trung thành quản lý tịch, này đó giao dịch hội, tự nhiên là biết đến. Không dự đoán được Tần hy chính mình muốn mang nàng đi, nàng lại không tiện cự tuyệt. Nghĩ nghĩ, cũng không có gì ghê gớm, giao dịch hội còn không phải là như vậy, người khác có ở đây không có cái gì quan hệ. Tới rồi vào lúc ban đêm, thần hy quả nhiên cho nàng đưa tin. Mạch thiên ca thu thập đồ vật, mở cửa, hắn liền đứng ở ngoài cửa. Thủ tĩnh sư huynh. thần hy gật gật đầu cũng không nói vô nghĩa nói thẳng đi thôi ngươi muốn đi giao dịch hội lúc này liền có xem thái độ của hắn đối này côn trung thành lại là cực thủ. mạch thiên ca yên lặng đi theo hắn phía sau không có sử dụng phi hành chi thuật chỉ ở trong thành bảy quải tám con mà vòng đúng là nửa đêm ban ngày náo nhiệt côn trung thành an an tĩnh tĩnh chỉ có số ít mấy cái tu sĩ lên đường phàm nhân một cái không thấy mà này đó tu sĩ hơn phân nửa tu vi so cao mục đích cũng tương đối nhất trí mạch thiên ca nhìn đến này đó tu sĩ đều hướng trong thành tối cao côn trung tháp đi đến tần hy mang theo nàng phương hướng cũng là nhất trí không ngờ đi rồi trong chốc lát lại lôi kéo tay nàng nói nhỏ bên này ngón tay hơi lạnh mang theo tu sĩ đặc có lạnh nhạt vừa chạm vào liền tách ra hai người lại vào bên cạnh một gian cửa hàng cửa sau nay cửa sau có khác huyền cơ Bọn họ đẩy môn tiến vào, liền có tu sĩ cấp thấp thấp giọng nói, cung nên tiền bối. Lại là cái giọng nữ. Thập phần điểm mỹ. Mặc kệ ở nơi nào, đều không thể thiếu dùng nữ tu làm chiêu đãi thủ đoạn. Mạch thiên ca âm thầm thở dài. Chưa nói cái gì, đi theo tần hy, phía trước có nữ tu dẫn đường, vào sân, lại vào một chỗ địa đạo, trước mắt rộng mở thông suốt. Hai vị tiền bối tự thiện, có việc thỉnh gọi chúng ta. Nay luyện khí nữ tu cung kính vô cùng mà vén áo thi lễ, thối lui đến trong bóng đêm đi. Mạch thiên ca quay đầu chung quanh, nơi này tiểu thính bố trí ngắn gọn, chung quanh gác không ít ghế dựa. Có mấy vị tu sĩ đang ở nghỉ ngơi chờ. Những người này chung, tu vi thấp nhất cũng là trúc cơ trung kỳ trừ bỏ bọn họ. Còn có hai vị kết đan kỳ tu sĩ. Thần Hy ý bảo, hai người cũng tìm cái góc ngồi xuống. Đôi tay dương lên, bày một cái cách thâm kết giới. Đối nàng nói, đây là côn trung thành tối cao tầng giao dịch hội, ngay cả côn trung thành quản lý giả nhóm cũng sẽ tham gia. Nghe được lời này, Mạch Thiên Ca hơi có chút kinh ngạc, bọn họ cũng yêu cầu tham gia giao dịch hội. Tân Hy hơi hơi mỉm cười, nói, này côn trung thành không có thành chủ, chỉ có vài tên đức cao vọng trọng tán tu, tạo thành tán tu liên sẽ, quản lý giao dịch việc. Tuy là như thế, bọn họ ở giao dịch thượng lại không có gì đặc quyền. chỉ là tin tức nơi phát ra sẽ phong phú chút, dễ dàng tìm được sở cần chi vật. Cái này quản lý thủ đoạn nhưng thật ra đặc biệt, Mạch Thiên ca trong lòng thầm nghĩ. Tân Hy nói tiếp, Côn Trung Thành Tán Tu Liên Sẽ, tổng cộng có 7 tên kết đan tu sĩ, cố định từ trong đó một người chủ trì này giao dịch hội. Tại đây giao dịch hội thượng, bọn họ sẽ cho phép một hai nhà Côn Trung Thành tốt nhất cửa hàng đem tốt nhất một đám bảo vật lấy ra tới bán đấu giá. Xong rồi chính là tu sĩ chi gian tự hành giao dịch, chỉ cần giao phó một bút không tính nhiều phí dụng có thể. Cái này giao dịch hội, ở Côn Ngô cũng là có tiếng, kết đan dưới tu sĩ, trừ phi có chút lai lịch mới có thể tham gia, thường xuyên có kết đan tu sĩ mộ danh mà đến. Mạch Thiên Ca giật mình, nói, Côn Trung Thành lại có nhiều như vậy kết đan tu sĩ. Có thể tự hành giao dịch, ít nhất cũng muốn mười mấy đi. Tần Hy lắc lắc đầu. Này đó tu sĩ là riêng tới rồi giao dịch, cũng không lưu lại, muốn nói kết đan tu sĩ, nơi nào là như vậy hảo thấy. Ngay thường này côn trung thành trung, nhiều nhất cũng liền mười vị tả hữu đi, trong đó hơn phân nửa vẫn là tán tu liên sẽ người, nói cách khác, bọn họ như thế nào quản lý này côn trung thành. Cũng là, nếu là kết đan tu sĩ nhiều như vậy, cái này cái gì tán tu liên sẽ chỉ sợ cũng áp không xuống dưới. Hai người ngồi trong chốc lát, tần hi hỏi. thanh hơi sư muội người muốn mua cái gì chẳng lẽ giao đái cấp chấp sự đường còn mua không được sao mạch thiên ca có chút thích đứng không được hắn đổi lấy đổi đi xưng hô một lát sau mới đáp là luyện chế bản mạng pháp bảo tài liệu chấp sự đường đã góp nhặt hơn phân nửa tài liệu chỉ kém hai dạng lại là ít có là cái gì ngàn năm ngọc tủy cùng tê vân thạch Tân hy nhíu nhíu mày nói ngàn năm ngọc tủy nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể thấy nhưng vật ấy sử dụng cực lớn đã có thể luyện đan lại có thể luyện khí thường thường vừa xuất hiện liền sẽ bị người giá cao mua đi muốn lộng tới còn cần điểm vật khí đến nỗi này Tê Vân Thạch ta nhớ rõ trăm năm trước tả hữu ta từng ở một cái tiểu địa phương gặp qua đáng tiếc khi đó không biết vật ấy không có mua nhiều năm như vậy qua đi cũng không biết hạ xuống ai tay Mạch Thiên Ca nghe vậy vui vẻ thủ tĩnh sư huynh ngươi biết Tê Vân Thạch cái dạng gì Tân Hi gật đầu bất quá đã là trăm năm trước sự Ngươi nếu làm ta tìm ra, ta lại bất lực. Này đảo không cần. Mạch Thiên Ca cười nói, này Tê Vân Thạch ít có người biết, ta hỏi qua sư phụ, liền sư phụ đều chỉ là nghe qua chưa từng gặp qua, cũng không biết trông như thế nào, không thể nào tìm khởi. Nhìn đến nàng gương mặt tươi cười, tần hy ngây người ngẩn ngơ, một hồi lâu không trả lời. Mạch Thiên Ca còn tưởng rằng hắn không muốn, chậm rãi thu cười, nếu là sư huynh không có phương tiện, liền tính. Không có. thần hy lắc đầu nói ta ngẫm lại giống như cũng không có quá rõ ràng đặc thù bất quá ta nếu có thể nhìn thấy định có thể nhận ra tới có chút khoáng thạch lớn lên thực giống nhau nhưng là trong đó ẩn chứa linh khí lại có rất nhỏ khác biệt dùng ngôn ngữ nói không rõ nhưng nếu cẩn thận phân biệt vẫn là có thể phân biệt đến đến ra mạch thiên ca đã vui mừng lại có chút thất vọng như thế nói nàng chính mình sốt ruột cũng vô dụng tần hy nghĩ nghĩ nói Ngươi cũng không cần xuất ruột, liền tính chúng ta nhất thời tìm không thấy, phó thắc cấp khô mục đạo nhân cùng đồng đạo hữu cũng là giống nhau, bọn họ tin tức linh thông, chỉ cần này hai dạng đồ vật ở côn trung thành xuất hiện quá, nhất định không thể gạt được bọn họ. Đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp, rốt cuộc nhiều chút hy vọng, mạch thiên ca liền nói, như thế rất tốt, phiền toái thủ tĩnh sư hình. Tân hy ứng thanh, ánh mắt nghiêng nghiêng, liếc nàng liếc mắt một cái, lại hỏi. Nếu là ngắn hạn nội tìm không được làm sao bây giờ. Không có bản mạng pháp bảo, luôn là muốn nhược một ít, ngươi muốn tìm này hai dạng đồ vật, đều là khả ngộ bất khả cầu. Mạch thiên ca cũng pha do dự, bản mạng pháp bảo chỉ phải một kiện, nếu là tùy ý, ta luôn là không căng nguyện. Loại này tâm lý, mỗi cái kết đan tu sĩ đều có. Bản mạng pháp bảo quan hệ đến đấu pháp năng lực, nếu là tùy ý lựa chọn sử dụng, liền tính có thể trưởng thành, cuối cùng là sẽ khác biệt người một ít. ai nguyện ý khởi điểm liền so người khác thấp đâu. Nhưng nếu muốn cao giai pháp bảo làm bản mạng pháp bảo, lại tương đối khó tìm, vẫn luôn không luyện chế, đối tự thân đấu pháp năng lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Tân Hy thực có thể lý giải, gật đầu nói, lúc trước ta nếu không có ở trúc cơ là lúc liền ngoại ý muốn được đến Tam Dương chân hỏa kiếm luyện chế phối phương, chỉ sợ cũng sẽ cùng ngươi giống nhau. Mạch Thiên Ca cũng có chút hối hận chính mình không có sớm nói, khi đó một lòng kết đan. Tổng cảm thấy bản mạng pháp bảo là kết đan về sau mới muốn suy xét sự tình, cũng liền không trong lòng. Hai người ngồi, các tưởng các tâm sự, một lát sau, rốt cuộc có một vị trúc cơ tu sĩ tiến bảo, cao giọng nói, các vị tiền bối, đạo hữu." Sở hưu ánh mắt phóng tới hắn trên người, chỉ nghe hắn nói, làm các vị đợi lâu, mời theo ta tới. Mạch thiên ca quay đầu xem tần hy, tần hy hướng nàng gật gật đầu, hai người đứng dậy, theo dòng người. Lại đi rồi một đoạn lối đi nhỏ, tiến vào một khác chỗ tiểu thính. Này một chỗ tiểu thính, lại so với mới vừa rồi tinh xảo nhiều, trung gian phóng một trường cực đại bàn tròn, đủ khả năng ngồi xuống 30 người tới, chung quanh đã ngồi một ít người. Có người như bọn họ giống nhau, không có bất luận cái gì nguy trang, lại có hơn phân nửa nhân thân xuyên áo đen mang đấu lạp. Mạch Thiên Ca thần thức quét một chút, phát hiện này đấu lạp thế nhưng dễ dàng ngăn cách thần thức, rất là kinh dị. Tần hy nhẹ nhàng chạm vào nàng một chút, tùy ý tuyển vị trí, ý bảo nàng qua đi. Mạch thiên ca nhìn nhìn, mọi người đều là như thế, cũng liền tùy đại lưu. Hai người ngồi xuống, nàng nghe được tần hy mật ngữ, nơi này có một số người, thân phận không hảo nói rõ, như vậy trang điểm, ngươi chớ có tùy ý đối bọn họ sử dụng thần thức. Mạch thiên ca nhẹ nhàng gật đầu, nàng thiếu niên khi tuy đi qua rất nhiều địa phương, loại này tu sĩ cấp cao giao dịch hội lại không cơ hội kiến thức. không biết trong đó kiêng kỵ. Chờ đến mọi người ngồi xuống, mạch thiên ca thô sơ giản lược dò xét một chút, phát hiện ở đây bao gồm nàng cùng tần hy ở bên trong, lại có 10 vị kết đan tu sĩ, mặt khác trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ cũng có 10 vị tà hữu. Như vậy bí mật giao dịch hội, chỉ có bọn họ hơn 20 người, có thể thấy được tất là khó được, lại không biết có cái gì bảo vật. Chỉ chốc lát sau, có người từ cửa hông tiến vào, cười tủng tìm biểu tình có vẻ thực đáng sợ. Lại là kia đồng thiên vận. Đồng thiên vận tiến vào, ánh mắt một chút quét đến tần hy cùng mạch thiên ca, gật đầu cười, lập tức chuyển khai tầm mắt, cao giọng nói, tại hạ côn trung thành tán tu liên sẽ đồng thiên vận, gặp qua chư vị đạo hữu. Một vị kết đan trung kỳ tu sĩ hành lễ, ở đây chúc cơ các tu sĩ chẳng sợ thân phận lại cao cũng không dám chịu, sôi nổi đứng lên chào hỏi. Đến nôi kết đan tu sĩ, tắc hơn phân nửa chỉ là ngồi đáp lễ lại, Đồng thiên vận đương nhiên sẽ không so đo, hành quá thi lệ sau, cười nói, chư vị nếu có thể đi vào nơi này, tự nhiên là biết giao dịch hội quy củ, đồng mỗ liền không hề nhiều lời, này liền bắt đầu đi. Đồng thiên vận rất lời, vỗ vô, vô tay, lập tức có luyện khí nữ tu phủng thượng mấy cái che vải đỏ khay. Bởi vì nghĩ tần hy theo như lời quy củ, mạch thiên ca vô dụng thần thức, không biết vải đỏ hạ là thứ gì, nói vậy những người khác cũng là giống nhau. đều là nhìn chằm chằm vải đỏ không ra tiếng. Chờ đến luyện khí nữ tu buông khay lui ra, đồng thiên vận nói, chư vị, vô nghĩa không nói nhiều, mọi người đều biết, chúng ta giao dịch hội lệ thường. nay vài món bảo vật, là chúng ta côn trung thành lớn nhất cửa hàng vạn bảo trai cất chứa, chư vị nhìn xem có hay không hứng thú. Không có giống giống nhau đấu giá hội như vậy một kiện một kiện đẩy ra, đồng thiên vận trực tiếp đem sở hữu vải đỏ một hiên. Ba cái trên khay đổ vật lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người. Một cái tiểu xảo kim vòng, một khối đằng ngọn lửa nhan sắc ngọc thạch, còn có một cái hộp ngọc, đồng thiên vận đem hộp ngọc mở ra, lại là một gốc cây mấy ngàn năm tuyết gan thảo. Đây là pháp bảo kim cương vòng, chư vị chớ co xem thường, vạn bảo chai cất chứa, tự nhiên không tầm thường, này vòng chính là thượng phẩm pháp bảo, khả đại khả tiểu, nếu là vận dụng tự nhiên, khai sơn nước thạch cũng là có thể. Mạch Thiên Ca gần nhìn thoáng qua, liền chuyển khai ánh mắt. Cái này pháp bảo tuy rằng còn tính có thể, có thể so chi tính cùng đạo quân ban cho nàng tam kiện pháp bảo, liền kém một chút. Ở đây kết đan tu sĩ, hơn phân nửa không có hứng thú, nhưng thật ra những cái đó chúc cơ tu sĩ, mỗi người trong mắt tỏa ánh sáng. Đây là hỏa Văn Ngọc, biết vật ấy giá trị đạo hữu, không cần đồng mô giới thiệu. Thứ này Mạch Thiên Ca cũng từng ở điển tịch Trung gặp qua. luyện chế hỏa thuộc tính pháp bảo nếu tăng thêm vật ấy sẽ gia tăng không ít uy lực nàng nghĩ đến tần hy đúng là tu hỏa thuộc tính công pháp liền quay đầu đi xem hắn lại thấy hắn vẻ mặt không thú vị căn bản không thấy kia tam dạng đồ vật lược suy nghĩ một chút nàng liền minh bạch này hỏa văn ngọc lại hảo hắn nếu kết anh cũng là vô dụng nay cây tuyết gắn thảo đã có ba năm chư vị đều là có kiến thức biết thứ này cái gì giới đồng mỗ liền không nói nhiều Đây là mạch thiên ca nhất không có hứng thú. 3.000 năm linh thảo, hư thiên cảnh chung khắp nơi đều có. Đồng thiên vận xem bãi, đảo qua ở đây mọi người, lập tức phân biệt ra ai có hứng thú, ai không có hứng thú. Cười cười, nói, chúng ta giao dịch hội là không công khai cảnh giới, chư vị đạo hữu liền tính là lần đầu tiên tới, hẳn là cũng biết quy củ, một nén hương thời gian. Đại gia hảo hảo ngẫm lại khai cái gì giới. Nhớ kỹ, nếu là ra giá, Không được liên hệ tin tức. Nếu là thông tin tức, chỉ cho phép một người ra giá. Hiện tại bắt đầu. Đồng thiên vận vung tay lên, có khắc vài tên luyện khí nữ tu Phùng ngọc bài phát đến mọi người trên tay, mỗi người đều là tăng khối. Mặt trên từng người tiêu ba loại vật phẩm. Mạch thiên ca khó hiểu, lại nghe bên thai truyền đến tần hy thanh âm, cái này giao dịch hội quy củ là đấu thầu, Mỗi người đem chính mình ra giới tiêu ở ngọc bài thượng, ai ra giá cao thì được. như thế mới mẻ kể từ đó nhiều rất nhiều biến số thiếu ác ý cảnh giới sẽ không có lên nào hào giá cả tình huống xuất hiện nói vậy bình thường tu sĩ đều sẽ duy trì rốt cuộc lên nào hào giá cả tổn thất đều là cảnh giới giả ích lợi lại ngẩng đầu đảo qua liếc mắt một cái bàn tròn thượng 20 tới vị tu sĩ có vò đầu bức hai có vùi đầu chấm tư có sự không liên quan mình mạch thiên ca chú ý tới đối diện có người cũng theo chân bọn họ giống nhau cũng không thèm nhìn tới trên bàn đồ vật. Chia hắn ngọc bài cũng là bãi ở trên bàn không núc ních, túi đầu, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần. Nói là tựa hồ, bởi vì hắn cũng là ăn mặc hắc y đi mang đấu lạp người chi nhất, nhìn không tới vẻ mặt của hắn. Người này là trừ bỏ tần hy ở ngoài, ở đây người trung tu vi tối cao một cái, đã là kết đan hậu kỳ, xem này toàn thân như có như không nhuệ khí, đấu pháp năng lực cũng là không yếu. Nàng quay đầu liếc mắt tần hy, lại thấy hắn cũng đem ánh mắt đặt ở người này trên người, mạch thiên ca mật ngữ truyền âm, thủ tinh sư huynh, người này có cái gì không đúng sao? thần hy nhẹ nhàng lắc lắc đầu, chỉ là có chút kỳ quái mà thôi. nàng đang muốn hỏi nơi nào kỳ quái, một nén hương thời gian đã tới rồi, đồng thiên vận cao giọng nói, chư vị đỉnh chỉ ít giá. nghe được hắn nói, giữa sân an tĩnh lại, có người lộ ra quyết đoán chi sắc, thực mau đem chính mình ít giá viết thượng. rồi sau đó. Những cái đó luyện khí nữ tu nhóm đi lên trước, đem này đó ngọc bài thu đi, toàn bộ đưa đến đồng thiên vận trong tay. Theo đồng thiên vận một quả một quả mà phân loại ngọc bài, ở đây người hơn phân nửa nhìn chằm chằm hắn động tác. Một lát sau, đồng thiên vận cười báo giá, này kim cương vòng từ số 5 đạo hữu lấy 8.000 linh thạch cạnh giới đạt được, hỏa văn ngọc từ 18 hào đạo hữu lấy 5.000 linh thạch cạnh giới đạt được. 3.000 năm tuyết gan thảo từ số 11 đạo hưu lấy một vạn 5.000 linh thạch cạnh giới đạt được. Nghe thế báo giá, Mạch Thiên Ca giật mình. Nàng tuy ít đi phường thị, nhưng cũng là biết giá hàng, này kim cương vòng rốt cuộc là kiện pháp bảo, 8.000 linh thạch, thực sự là tiện nghi chút. Hòa Văn Ngọc Sao, nàng không hiểu biết, nghĩ đến một kiện không tính thực hy hữu tài liệu, 5.000 linh thạch cũng không sai biệt lắm. 3.000 năm tuyết gan thảo, một vạn 5.000 linh thạch, không khỏi quá quý chút. côn ngô rốt cuộc khẩn lâm rừng rộng, chỉ cần có can đảm đi phía nam mạo hiểm linh thảo cũng không tính quá hy hữu huống chi này tuyết gan thân thảo chính là bình thường linh dược chỉ là niên đại cao một ít mà thôi tựa hồ nhìn ra nàng hoang mang tần hy nhẹ giọng nói lần trước yêu thú chi loạn sau côn ngô chư phái đến nay nguyên khí chưa phủ bởi vậy linh thảo giá cả chướng rất nhiều hơn nữa đấu thầu vốn chính là như thế Có khả năng lấy cực tiện nghi giá cả mua một kiện đồ vật, cũng có khả năng sẽ vượt qua thị trường rất nhiều. Mạch Thiên Ca liền không hề nhiều lời. Lấy nàng ánh mắt xem ra, này tam kiện cái gọi là vạn bảo trai đồ cất giữ cũng chẳng ra gì. Phóng tới trúc cơ tu sĩ gian tự nhiên muốn một trận chiến đấu. Đặt ở kết đan tu sĩ chung lại cũng chỉ là bình thường mặt hàng. Rất nhiều người liền ra giá tâm tình đều không có. Xem ra này giao dịch hội trọng đầu vẫn là ở giao dịch hai chữ. cái này đấu thầu bán đấu giá bất quá là dự như tôi, chỉ là phía trước luôn có nói ánh mắt bắn lại đây xem đến nàng thực bất an ngẩng đầu rồi lại tìm không thấy tới chỗ đấu thầu sau khi chấm dứt đồng thiên vận làm thị nữ hướng cạnh giới thành công giả thu linh thạch giao dịch hàng hóa lúc sau chính mình cũng ngồi xuống cười tủm tìm nói hảo đấu thầu kết thúc chúng ta giao dịch hội cũng nên chính thức bắt đầu rồi chư vị đạo hữu liền từ đồng mỗ bắt đầu Như thế nào? Tuy là hỏi câu, lại chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đồng thiên vẫn dứt lời, từ trong lòng lấy ra một cái túi tử, dôi tay một đảo, xôn xao đảo ra một đống đủ mọi màu sắc tinh lượng hòn đá tới. Nhìn đến mấy thứ này, những cái đó hưng thú thiếu thiếu kết đan các tu sĩ đôi mắt mới sáng, mà những cái đó trúc cơ các tu sĩ lại là vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên không biết vợ ấy. Mạch thiên ca hổ thẹn phát hiện. Chính mình cũng không biết đến. nàng trở thành kết đan tu sĩ còn không lâu biết đồ vật đại bộ phận đến từ điện tịch nếu là không thấy quá tự nhiên cũng không biết tần hy lại thấp giọng nói đây là tinh hồn ngọc thật không biết đồng lão nhân từ nào làm ra nhiều như vậy mạch thiên ca nhìn đến trong mắt hắn cũng có chút hứng thú không cấm tò mò thủ tĩnh sư huynh thứ này có ích lợi gì tần hy nói này tinh hồn ngọc thập phân ít có giống nhau dùng ở pháp bảo phía trên vật ấy có thể tự động hội tụ linh khí Nếu là pháp bảo được khảm tinh hồn ngọc, liền sẽ tự động hấp thu linh khí, cho nên có tinh hồn ngọc pháp bảo, sẽ so bình thường pháp bảo uy lực lớn hơn nữa. Mạch Thiên ca trong lòng cân nhắc một chút, nói, này, đạo như là thái cổ tinh ngọc đặc tính. Không đổi. Cái gọi là tinh hồn thạch, kỳ thật chính là tì vết tinh ngọc, thái cổ khi tinh ngọc trải rộng thế gian. Thứ phẩm giả xưng là tinh thạch, tì vết phẩm tác xưng là tinh hồn ngọc. Hiện giờ tinh ngọc sớm đã biến mất ở nhân gian, này tinh hồn ngọc cũng là rất khó gặp được. Mạch thiên ca trong lòng vừa động, tinh thạch. Chẳng lẽ là nàng từng ở hư thiên cảnh điển tịch nhìn thấy quá? Cơ quan con dối sử dụng tinh thạch đi. Cư nhiên chính là thứ phẩm tinh ngọc. Nếu là như thế, khó trách cơ quan thuật sẽ thất truyền. Tinh ngọc hiện giờ căn bản là tìm không được, tinh thạch cũng là như thế, chỉ là không biết này tinh hồn ngọc đến tột cùng có hay không dùng. đồng thiên vận quán ra tinh hồn ngọc liền không nói chuyện nữa kết đàn tu sĩ bên trong rốt cuộc có người nhịn không được ra tiếng đồng đạo hữu ngươi này tinh hồn ngọc đến tột cùng muốn đổi thứ gì đồng thiên vận cười tủm tịm khẽ động trên mặt ra nhìn giống như bộ xương khô vị đạo hữu này mạc nóng nổi đồng mỗ tưởng đổi một ít linh thảo bất quá muốn vạn năm trở lên lời này vừa nói ra ở đây kết đan tu sĩ không mang đấu lạp đều là sắc mặt biến đổi Trong đó một vị hán tử lập tức đứng lên kêu lớn, và năm linh thảo. Đồng lao nhân ngưỡi như thế nào không chết đi. Hiện tại còn có thể tìm được 5.000 năm trở lên linh thảo sao. Còn vào năm. Không trách này tu sĩ như thế thái độ, 3.000 năm linh thảo đều không tốt lắm tịm huống chi vào năm. Hiện giờ thế gian này, chỉ sợ 5.000 năm linh thảo đều tuyệt tích. Đồng thiên vẫn vẫn là cười tủm tỉm lộ ra âm trầm trầm nha, hướng người nọ cười cười. Giao dịch hội sao, đôi bên tình nguyện liền hảo, đạo hưu lấy không ra, không đại biểu người khác không có không phải. nay hán tử lại là phản bác không được, chỉ phải nặng nghề mà hừ một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Lại có người nói, đồng đạo hưu, ngươi này yêu cầu quá mức đi. Và năm linh thảo là cái gì giá trị? Luôn được đến chúng ta kết đan tu sĩ sao? Chỉ sợ đã sớm bị nguyên anh tu sĩ giành trước. Đồng thiên vẫn, vẫn là cười, vị đạo hưu này. ta này đó tinh hồn ngọc cũng là trên đời khó tìm a nhưng không thể so vạn năm linh thảo hảo tìm nhiều ít vì thế lại một người không thanh đồng đạo hữu lại là tần hy ra tiếng hắn nhàn nhạt nói ngươi muốn vạn năm linh thảo ta không có bất quá ta có thể dùng mười vạn linh thạch cùng một gốc cây năm nghìn năm linh thảo cùng ngươi trao đổi lời vừa nói ra không ngừng là mạch thiên ca tất cả mọi người nhìn về phía tần hy mười vạn linh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ chẳng sợ đối nguyên anh tu sĩ tới nói, huống chi vừa rồi còn có người nói hiện tại tìm không thấy 5.000 năm linh thảo, hắn liền lấy ra 5.000 năm linh thảo. Nhưng hắn không có che mặt, lại thân xuyên huyền thanh môn đạo bào, biểu hiện ra cao nhân nhất đẳng tu vi, này đây không người dám hoài nghi, ngay cả đồng thiên vận nhất thời cũng không nói chuyện. Đột nhiên một tiếng cười khẽ, lại là mạch thiên ca chú ý quá, trừ bỏ tần hy ngoại tu vi tối cao cái kia kết đan tu sĩ. Chỉ nghe hắn thanh âm khàn khàn, huyền thanh môn quả nhiên tài đại khí thô A, 10 vạn linh thạch cùng 5.000 năm linh thảo, cư nhiên đều trở ra khởi. tân hy thần sắc không núp đích, vẫn là khí định thần nhàn, các hạ nếu trở ra chống canh một tốt điều kiện, chỉ lo ra chính là. Người này lại thẳng thắn thừa nhận, người này giới, ta thật đúng là ra không dạy nổi, bất quá sao, có thể hay không đổi đến tinh hồn ngọc, còn muốn xem đồng đạo hữu ứng không ứng. Mọi người ánh mắt lại chuyển tới đồng thiên vận trên người. Lại thấy đồng thiên vận lần thứ hai liệt khai âm trầm trầm nha, hướng Tần Hy cười cười, thủ tĩnh đạo Hữu thật đúng là xin lỗi, ta chỉ đổi vạn năm linh thảo, mặt khác không cần. Tần Hy thần sắc giật giật, bất đắc dĩ, nếu như thế, ta cũng không có biện pháp. Đồng thiên vận thở dài, lại lần nữa hỏi, có hay không đạo Hữu có thể lấy vạn năm linh thảo tương đổi. Mạch thiên ca nghiêng đầu nhìn nhìn, mật ngữ chuyên âm. Thủ tĩnh sư minh, này tinh hồn ngọc, thật sự có như vậy cao giá trị. Tân hy thấp thấp trả lời, nhiều như vậy, hẳn là đăng giá, chính là vạn năm linh thảo quá hi hữu, chỉ sợ trên đời này trừ bỏ mấy cái lao quái vật, lấy không ra. Mạch thiên ca trầm ngâm một lát, ở đồng thiên vận liền phải từ bỏ thời điểm, đột nhiên ra tiếng, đồng đạo hữu, ta đảo có một gốc cây vạn năm linh thảo, chỉ là... Đồng thiên vận ánh mắt sáng lên, thanh hơi đạo hữu, Ánh mắt mọi người phóng tới mạch thiên ca trên người, Tần hy càng là mày nhận lại, nhìn nàng ánh mắt nói không rõ cái gì ý vị. Mạch thiên ca thần sắc thong rong, tiếp tục nói, tuy nói đạo hưu tinh hồn ngọc cũng là thập phần khó được, nhưng rốt cuộc không có vạn năm linh thảo hy hi hưu, này giao dịch tựa hồ có chút không lớn công bằng. Đồng thiên vận vui vẻ lúc sau, thần sắc thực mau khôi phục bình tĩnh, nói, đồng mỗi nửa đời tinh lực, mới góp nhặt này đó tinh hồn ngọc, không nói cái khác. liền tính là nguyên anh tiền bối, cũng vô pháp một chút lấy ra nhiều như vậy, thanh hơi đạo hưu nhưng chớ có công phu sư tử ngoạm A. Mạch thiên ca xác thật là công phu sư tử ngoạm, thần hy đã cùng nàng nói, nhiều như vậy tinh hồn ngọc, đáng giá dùng vạn năm linh thảo trao đổi, nhưng chính hắn ra giới lại chỉ là 10 vạn linh thạch cùng 5.000 năm, năm linh thảo. 5.000 năm, năm linh thảo tự nhiên là thế gian hy hữu nhưng cùng vạn năm linh thảo so sánh với, liền không tính cái gì, 10 vạn linh thạch, chúc cơ tu sĩ thậm chí bình thường kết đan tu sĩ đương nhiên coi chi vì giá trên trời, nhưng cũng bổ không đồng đều vạn năm linh thảo trên lệ giá, có thể thấy được tần hy cũng tổn cái này tâm tư. Quan trọng nhất chính là, vạn năm linh thảo, chỉ có hẻo lánh ít dấu chân người địa phương, hoặc là thiên ma sơn như vậy bí địa, mới có khả năng tồn tại, mặc kệ cái nào tu sĩ ngoại ý muốn bắt được vạn năm linh thảo, chỉ cần vừa xuất thế, thực mau liền sẽ rơi xuống nguyên anh tu sĩ trên tay. Kể từ đó, chẳng sợ có giới cũng là vô thị. Mạch Thiên Ca đây là an định rồi, Đồng Thiên vận nếu thiệt tình muốn, gặp liền không có buông tha tâm lý. Hơn nữa, nàng lại không sợ giao dịch không thành, vạn năm linh thảo đối nàng tới nói không tính cái gì, muốn tinh hồn ngọc, cũng đơn giản là muốn biết thứ này hay không thật sự cùng cơ quan thuật có quan hệ. Cho nên, nàng chỉ là cười cười, "Đồng đạo hữu, lời nói không phải nói như vậy, lại nhiều tinh hồn ngọc." Chậm rãi thu thập luôn là có thể tìm được, và năm linh thảo lại không giống nhau, ngươi nhưng vô pháp một mảnh lá cây một mảnh lá cây tích lụy a Lời này vừa nói, ở đây người rất nhiều đều lộ ra tươi cười, càng có người xì cười ra tiếng tới, lại vội vàng tiêu thanh. Đồng thiên vẫn có trong chốc lát không nói chuyện, khô gầy trên mặt mục vô biểu tình. Hán nguyên tưởng rằng, mạch thiên ca bất quá vừa mới kết đan, tương đối tới nói vẫn là cái tay mới. Chẳng sợ tần thủ tĩnh ở bên người nàng. Tự tin luôn là không đủ, không dự đoán được nàng đảo cũng khôn khéo, lá gan cũng rất lớn, cũng không giống giống nhau tông môn nữ tu như vậy khó hiểu thế sự. Suy nghĩ trong chốc lát. Hắn nói, thanh hơi đạo hưu, nếu ngươi linh thảo cũng đủ tốt lời nói, ta nguyện ý lại dùng mặt khác bảo vật hoặc là linh thạch trao đổi. Bất quá, ngươi đến trước cho ta xem qua linh thảo phẩm chất. Này không thành vấn đề. Mạch thiên ca sảng khoái đồng ý, lại không có lập tức lấy ra linh thảo tới. Đồng thiên vận đương nhiên cũng thực khôn khéo, hướng bên cạnh ruôi ruôi tay. Làm cái thỉnh động tác, thanh hơi đạo Hữu, mời theo ta tới. Ánh mắt giật mình. Lại nói, thủ tĩnh đạo Hữu, không bằng ngươi tới làm chứng kiến. Nói lời này lại là bận tâm an toàn vấn đề, nơi này rốt cuộc là cồn trung thành. Mạch thiên ca người mang dị bảo, nếu là cùng hắn đơn độc ở bên nhau, ra chuyện gì, hắn nhưng gánh không dậy nổi, tự vị này thanh hơi chân nhân kết đan thành công. Danh chấn Tây Côn Nô, hiện giờ thanh danh sớm đã chuyển tới bên này. Ai không biết nàng là tĩnh cùng đạo quân ái đồ. Có một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ che chở, đừng nói hắn, toàn bộ côn trung thành đều đắc tội không nổi. Thần hy tự nhiên sẽ không không rõ. Hắn sắc thật có chút không yên tâm, liền cũng cười cười. Không có cự tuyệt, theo sát đứng lên, thông thả ung dung theo bọn họ vào một chỗ cửa nhỏ. Nay chỉ là một gian nho nhỏ kho hàng, đôi một nửa hàng hóa. liền ở cửa đi vào, bày một cái bàn. Thanh hơi đạo hưu tiến này kho hàng, đồng thiên vận liền đoán giận nói, nếu sớm biết rằng ngươi có, lao phu hà tất phóng tới giao dịch hội đi lên nói đi, ai, tỏ vẻ giàu có cũng không phải là chuyện tốt. Mạch thiên ca cười nói, ta cũng không biết đồng đạo hưu sẽ yêu cầu, thật là không khéo. Hai người nói được thân cận, kỳ thật bất quá chính là khách sáo một chút, nói xong câu này. Mạch thiên ca liền từ trong túi cản khôn lấy một cái hộp ngọc ra tới. Nàng biết ngàn năm ngọc tủy cùng tê vân thạch một khi xuất hiện, tất là giá trên trời, sợ chính mình trên người linh thạch không đủ, liền từ hư thiên cảnh chung lấy chút linh thảo ra tới. Nguyên bản không tính toán dùng 3.000 năm trở lên linh thảo, nghị nghĩ vẫn là ở trên người suy một gốc cây, không nghĩ tới vừa khéo dùng tới. Hộp ngọc một lấy ra tới, cái loại này linh khí quan đều quan không được. Tần Hy cùng đồng thiên vận ánh mắt liền đều chăm chú vào hộp ngọc mặt trên. Đồng thiên vận tiếp nhận hộp ngọc, sẽ đi mặt trên linh phủ, vừa mở ra, nồng đậm dược hương ập vào trước mặt, hắn một chút chừng lớn hai mắt, hảo một trận không thể hô hấp. Không biết qua bao lâu, hắn mới chậm rãi phun ra một hơi, hẳn là không sai, và nằm say phong lan. Đêm này hộp ngọc nâng lên, nhẹ nhàng ngửi ngửi hương khí, cẩn thận phân biệt khí vị cùng hành cần, tương đương thuần thục mà bắt đầu phân rõ dược tính. Dễ cây hoàn chỉnh, dược tính bảo tồn rất khá Say phong lan không phải cái gì quá hy hữu linh thảo Bất quá, này một gốc cây hẳn là ở linh khí cực kỳ nồng đậm địa phương sinh trưởng vận năm Thực sự vượt qua ở linh khí bình thường địa phương sinh trưởng hy hữu linh thảo Đồng thiên vận gian nan mà đem ánh mắt từ say phong lan mặt trên rời đi Khấu thượng hụt ngọc, như cũ dán lên linh phủ ngẩng đầu nhìn về phía mạch thiên ca, thanh hơi đạo hữu Này đó tinh hồn ngọc về người, mặt khác Ta nơi này còn có một ít độc đáo tài liệu, không tính thực đáng giá, lại thắng ở hy hi hữu, xem như ta cảm kích ngươi, như thế nào. Mạch thiên ca du mắt nhìn đồng thiên vận truyền đặt túi, thật dày thật thật, đồ vật thực sự không ít. Nàng nhẹ nhàng đem túi đẩy trở về. Đồng thiên vận sắc mặt đổi đổi, có chút khó coi, đạo hữu, ngươi hắn cho rằng mạch thiên ca đây là đối hắn ra giá không hài lòng. Hắn nói này túi tài liệu không đáng giá tiền, bất quá là khiêm tốn thôi. Thân là côn trung thành tán tu liên sẽ quản lý giả chi nhất, hắn ở côn trung thành nhiều năm như vậy, không biết góp nhặt nhiều ít kỳ lạ tài liệu, ngày thường người khác liền tính vạn đem linh thạch muốn nhờ, hắn đều không cho. Thật sâu hút một hơi, đồng thiên vẫn nói, thanh hơi đạo hữu, vậy ngươi khai cái giới, ta lấy linh thạch bổ ngươi đi. Mạch thiên ca lại cười, lắc lắc đầu, đồng đạo hữu chớn nên hiểu lầm, ta không cần ngươi linh thạch hoặc là tài liệu. Đạo hưu tấn có thể dùng những cái đó tinh hồn ngọc cùng ta trao đổi, ta chỉ cần đạo hưu ứng ta một sự kiện. Đồng thiên vận ngẩn ra, không dự đoán được nàng sẽ nói như vậy, chuyện gì? Đồng đạo hưu thân là côn trung thành tán tu liên xét người, về giao dịch tin tức nói vậy thập phần linh thông, vừa khéo ta đang tìm hai loại tài liệu rơi xuống, hy vọng đồng đạo hưu có thể giúp ta hỏi thăm hỏi thăm. Nghe thấy cái này yêu cầu, đồng thiên vận trên mặt lộ ra tươi cười. lại khôi phục ban đầu hòa khí thanh hơi đạo hưu nói gì vậy xem ở thủ tĩnh đạo hưu phân thượng hỏi thăm mấy cái tài liệu rơi xuống lại có cái gì khó lường một hai phải cùng lão phu khai như vậy vui đùa mạch thiên ca cười nói lại là ta không phải hai người đem đồ vật trao đổi xong đồng thiên vận quan tâm hỏi thanh hơi đạo hưu muốn tìm vật gì nói đến nghe một chút nói không chừng lão phu hiện tại liền biết ta đây không khách khí mạch thiên ca nói ta muốn tìm là hai loại đồ vật một trong số đó là ngàn năm trở lên ngọc thủy niên đại càng cao càng tốt một loại khác là tê vân thạch cái này không có gì yêu cầu đồng đạo hữu nếu có này hai dạng đồ vật tin tức mong rằng báo cho cái này nghe xong nàng lời nói đồng thiên vận trên mặt xẹt qua do dự chi sắc nhìn nhìn mạch thiên ca lại nhìn nhìn vẫn luôn dựa vào cạnh cửa không tắm vào bọn họ nói chuyện tần hy nói không dối gạt đạo hữu Tê Vân Thạch rất nhiều năm chưa thấy qua, kia ngàn năm ngọc thủy, trước đó vài ngày nhưng thật ra gặp qua một lần, nhưng đã bị người mua đi rồi. Nga. Mạch Thiên Ca nghe vậy vui vẻ, lại không biết người mua là người phương nào, đồng đạo Hữu có biết. Đồng Thiên Vận xin lỗi mà lắc đầu, thanh hơi đạo Hữu chúng ta côn trung thành quy củ, người mua nếu có yêu cầu, liền tuyệt đối không thể tiết lộ người mua tin tức, vấn đề này, ta vô pháp trả lời. Mạch Thiên Ca có chút thất vọng. Ngay sau đó lại nghe đồng thiên vận nói, bất quá, đạo hưu bán lao phu lớn như vậy một phần nhân tình, lao phu trùng hợp nhận biết người mua, lại là có thể thế ngươi đi hỏi vừa hỏi. Mạch thiên ca nguyên tưởng rằng không diễn, không nghĩ tới quanh co, liền nói, như thế liền làm phiền đồng đạo hưu. Đồng đạo hưu có thể báo cho lệnh hưu, nếu là không muốn lấy linh thạch mua bán, cũng có thể linh vật trao đổi. Đồng thiên vận ánh mắt sáng lên, linh thảo cũng có thể sao. Mạch thiên ca lắc lắc đầu, đồng đạo hữu, và năm linh thảo khả ngộ bất khả cầu, ta trên người chỉ phải này một gốc cây mà thôi, đó là có ngàn năm linh thảo, nói vậy lệnh hữu cũng sẽ không để ý đi. Bình thường ngàn năm linh thảo, bọn họ như vậy thân gia phong phú kết đan tu sĩ xác thật không xem ở trong mắt, đồng thiên vẫn khó tránh khỏi thất vọng, ngẫm lại lại thoải mái, và năm linh thảo đương nhiên không có khả năng tùy ý đều có, có thể tìm được một gốc cây, đã là cực đại vật khí. Hào đi, ở chúng ta nhích người phía trước, Lao Phu nhất định sẽ cho đạo Hữu một đáp án. Như vậy đa tạ đồng đạo Hữu Trao đổi xong, ba người như cũ trở lại tiểu thính ngồi xong. Đồng thiên vận nói, ta cùng với vị này thanh hơi đạo Hữu đã trao đổi xong, phía dưới còn có vị nào đạo hưu muốn trao đổi. Trong sảnh mọi người tuy tò mò bọn họ trao đổi chi vật, nhưng đồng thiên vận nói do không nói, cũng chỉ đến nhịn xuống lòng hiếu kỳ, một lát sau. Lại có một vị kết đan tu sĩ ra tiếng, phải dùng một khối hạo anh thạch đổi lấy thanh vân đan linh tinh cao dai đang dược. Cái này giao dịch, ở ngày thường xem ra, vốn là cực hấp dẫn người, hạo anh thạch là kiếm tu dưỡng kiếm khó được một loại kỳ thạch. Đáng tiếc chính là, bởi vì cái này giao dịch hội ngay từ đầu đã bị tinh hồn ngọc cùng vạn năm linh thảo chấn động, liền có vẻ thực không lực hấp dẫn. Không bao lâu, giao dịch hội qua loa kết thúc, toàn bộ trong quá trình, rất nhiều người thất thần. Ánh mắt luôn là đảo qua vẻ mặt khô khốc mặt vô biểu tình đồng thiên vận, hoặc là rũ mắt phảng phất nhập định giống nhau Mạch Thiên Ca. thằng đến cuối cùng, Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy cũng chưa lại nhìn chúng thứ gì. Tần Hy nhưng thật ra cầm bình khó được cao dài đan dược ra tới, nói muốn mua ngàn năm Ngọc Thủy cùng Tê Vân Thạch tin tức, quả nhiên không có người biết. Theo sau, giao dịch hội kết thúc, mọi người như cũ từ Nguyên Lai like nhập khẩu đi ra ngoài, đến này giao dịch hội có mấy cái nhập khẩu. Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy tiến vào cái kia là công khai, có khác mấy cái bí ẩn nhập khẩu, lại là cùng những cái đó không nghĩ tiết lộ thân phận người xuất nhập. Trở lại trên đường cái, đêm càng sâu, hai người tài cao mật lớn, cũng không ẩn tàng thân hình, liền như vậy hướng ở tạm tiểu viện chậm rãi đi đến. Ra tới người sớm đã khắp nơi phân tán, đến cuối cùng chỉ còn đến bọn họ hai người. Mắt lạnh gió đêm thổi quét, trên mặt đất hai cái bóng dáng ý quyết phiêu phiêu. dây dưa ở bên nhau tần hy bỗng nhiên dừng lại bắt lấy mạch thiên ca thủ đoạn một xả hai người nháy mắt loẹ ra mấy trượng xa tần hy tầm mắt vừa chuyển lạnh lùng mà nhìn một chỗ hắc cám trầm giọng nói các hạ ẩn nấp hơi thở đi theo chúng ta đến tột cùng có gì ý đồ mạch thiên ca tập trung nhìn vào lại thấy bọn họ nguyên lai chạm địa phương quang mang trận lóe trên mặt đất phiến đá xanh bị đồng thời cắt đứt lưu lại một đạo như có như không linh khí Nàng trong lòng thầm giật mình, nàng thần thức cũng là thời khắc chú ý chung quanh, nhưng vừa rồi lại tại đây đạo linh quang xuất hiện trong nháy mắt mới có cảm giác, nếu không có tần hy tại bên người, nàng tuy có thể tránh được, lại muốn mạo hiểm đến nhiều. Kết đan tu sĩ, quả nhiên không dùng kinh thường. Tần hy dứt lời, tu sĩ hơi thở rốt cuộc không hề che lấp mà xuất hiện ở bọn họ thần thức bên trong, thực thu liễm, lại ẩn sâu nhuệ khí. Mạch thiên ca âm thầm nắm bạch ti mạt nơi tay. Một khác chỉ tắc khấu tính cùng đạo quân ban cho Pháp bảo phương ấn. Có bạch ti mạt nơi tay, lường trước người này liền tính động thủ, nàng cũng có ngăn cản năng lực, sau đó lại tùy thời đánh trả. Người nọ rốt cuộc xoay ra tới, lại là giao dịch hội khi, cái kia ngồi ở bọn họ đối diện, tu vi chỉ ở sau tần hy kết đan hậu kỳ tu sĩ. thần hy đem nàng sau này đẩy đẩy, mật ngữ, chính mình cẩn thận. Tuy rằng đều là kết đan kỳ. kết đan hậu kỳ cùng kết đan sơ kỳ tu sĩ chi gian thực lực kém cũng là cực đại mạch thiên ca biết chính mình liền bản mạng pháp bảo đều còn không có luyện chế hiện tại còn không có cậy mạnh năng lực cũng không nói nhiều lặng lẽ lui chút người nọ mở miệng thanh âm khàn khàn hai vị lá gan cũng thật đại giao dịch hội thượng lấy ra như thế bảo vật cư nhiên còn dám vô che vô chắn mà đi ở trên đường sẽ không sợ người khác cường đoạt sao thần hy cười lạnh một tiếng nhìn người này Cường đoạn, chỉ bằng các hạ sao, mạch thiên ca nhăn nhăn mày, nàng tổng cảm thấy, ra cửa bên ngoài tần hy, cùng môn phái chung cái kia trầm mặc ít lời, chỉ lo đóng cửa tu luyện tần hy hoàn toàn bất đồng. Sau một cái, trên người còn có chút hơi đã từng tần sư huynh bóng dáng, trước một cái, lại là nửa điểm cũng không giống. Ngươi nhưng thật ra rất có tin tưởng. Ngươi nọ đấu lạp dưới dung mạo dấu ở trong bóng tối. Thanh âm lại mang theo hứng thú, mỗi người đều nói. Thần thủ tĩnh tuy thiên tư bình thường, tu hành chi trên đường, lại là viễn siêu đơn linh căn thiên tài, tại hạ đảo có chút không phục. Các hạ có phục hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu. Thần hy thần sắc bất động, nếu muốn động thủ, liền tỉnh đi, nếu không, chớ có lãng phí chúng ta thời gian. Người này phần đầu giật giật, cười nói, động thủ, ở chỗ này sao? Côn trung thành rốt cuộc là thành trấn, nay trong thành có rất nhiều phạm nhân. Tu sĩ cũng đại bộ phận đều là tu sĩ cấp thấp, hai vị kết đan tu sĩ vừa động thủ. Kia tuyệt đối là một hồi tai nạn. Thần hy lộ ra một chút châm trọc cười, các hạ vừa rồi chẳng lẽ không phải đã động thủ sao? Chẳng lẽ hiện tại liền nhớ tới côn trung thành không được trong thành đấu pháp quy định? Quy định? Người này phát ra khàn khàn tiếng cười, côn trung thành bất quá mấy cái kết đan tán tu mà thôi, đó là không tuân thủ lại có thể như thế nào? Lời này thực sự cùng vọng. Côn trung thành tán tu không phải một cái hai cái, mà là bảy cái. Người này như thế làm lơ côn trung thành quy củ, chẳng lẽ có thể lấy một địch bảy không thành. Hùng chi nàng kiến thức quá đồng thiên vận thần thức cùng khô một đạo nhân thủ đoạn. Có thể bị tần hy xem ở trong mắt, có thể thấy được là cực lợi hại. Người này ánh mắt thế nhưng so tần hy còn cao không thành. Lui một bước nói. Nàng cùng tần hy hai người, một cái kết đan sơ kỳ, một cái kết đan viên mãn. Đối phương bất quá kết đan hậu kỳ, chẳng lẽ còn có thể lấy một địch hai. Mạch thiên ca như thế nghĩ, lại tại hạ một khắc, đống nhiên nhìn thấy một đạo kiếm quang đống nhiên thoáng hiện, này hắc ý tu sĩ ra tay. Tân hy sớm coi đoán trước, tay trái vừa nhấc, cánh tay vụt ra kim quang. Tam dương chân hỏa kiếm ở kim quang trung hiện hình. Hắn duỗi tay vừa lật chuyển, tam dương chân hỏa kiếm cao cao đằng nổi lửa diễm, hợp thành một mặt ngọn lửa tường. Đem kia hắc y -E tu sĩ -sí kiếm khí toàn bộ che ở bên ngoài. Thấy hắn nhẹ nhàng chặn lại chính mình kiếm khí, hắc y -E tu sĩ -sí sườn nghiêng đầu. Hình như có dị sắc, đang muốn nói cái gì, tần hy lại chưa cho hắn cơ hội, tay phải hội tụ cực tinh thuần ngọn lửa sắc linh khí, nhẹ nhàng đẩy, tam dương chân hỏa kiếm tuân ra lộng lấy quan mang, hướng người nọ đánh tới. Hấp tâm dưới, hắc y -E tu sĩ -sí song trưởng hợp lại, sau lương trưởng kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén vô cùng. rơi khai một mảnh kiếm quang người này hiển nhiên là kiếm tu không thể nghi ngờ như thế khí thế nếu không phải kiếm tu đâu ra như vậy sắc bén kiếm khí thiên ca thần hy đột nhiên quay đầu kêu lên kiếm khí không có mắt mạch thiên ca biết hắn là có ý tứ gì trong nháy mắt đã vung lên bạch tim mạc hóa thành một mảnh sương mù đem chính mình bao bọc lấy sương mù ngông lung, lung nhìn không ra bất luận cái gì linh khí kiếm khí sắc bén lại ở gặp được xương mù thời điểm biến mất vô tung liên nàng đều như thế thoải mái mà chặn lại chính mình kiếm khí lại làm này hắc y tu sĩ kinh một chút còn không có tới kịp thu hồi tần hy kiếm cũng tới rồi hắn vội vàng hồi kiếm một chán chỉ nghe một tiếng nguồn thanh xong kiếm chi gian kiếm khí linh khí đánh nhau ẩm ẩm nổ tung hai cái đều cực cam hiểu phá hư thủ đoạn kết đan tu sĩ đấu pháp sinh ra huy áp dữ dội khủng bố nay trong nháy mắt Trên đường phố đã là một mảnh hỗn độn, phiến đá xanh tốc đứt từng khúc nước, hoàn toàn thay đổi, nếu không có đường phố rộng lớn, chỉ sợ hai sừng cửa hàng cũng trốn bất quá kiếp nạn này. nay linh khí một nổ tung, côn trung thành tối cao tháp cao thượng lược ra mấy đạo đột quang, hướng bên này bay tới. Tân hy cùng mạch thiên ca không núc ních, nay hắc ý tu sĩ cũng không núc ních. côn trung thành không lớn, đột quang một cái chớp mắt liền đến, lại là ba vị kết đan tu sĩ, dẫn đầu người. Đúng là đồng thiên vận. Ba vị đạo Hữu các ngươi đồng thiên vận thấy thế kinh ngạc. Tân hy nhìn đồng thiên vận liếc mắt một cái, tay vừa nhấc thu hồi tam dương chân hỏa kiếm, nói, đồng đạo hữu, ngươi tới vừa lúc, người này tự giao dịch sẽ ra tới, liền vẫn luôn đi theo chúng ta, còn ra tay đánh lén, không biết là có ý tứ gì. Đồng thiên vận càng kinh ngạc, nhìn phía kia hắc y hề tu sĩ, ngươi. Tuy rằng chỉ nói một chữ, mạch thiên ca lại có bất hảo dự cảm. xem đồng thiên vận thần sắc tựa hồ là nhận thức người này kia hắc y tu sĩ nhìn đến đồng thiên vận đám người đã đến ha ha cười lại duỗi tay đem đấu lạp hái được xuống dưới thực tuổi trẻ mặt tương đương với 24-25 tuổi thanh niên sạch sẽ tú giật không kịp tần hy đôi lông mày khỏe mắt lại mang theo xuân sắc mặt nếu đào hoa ánh mắt lưu chuyển chi gian chỉ cảm thấy nhìn quanh đa tình tần hy nhìn đến gương mặt này lập tức nhíu mày muộn thanh nói là ngươi thanh niên cười ngâm ngâm nhưng còn không phải là ta hắn cười tần hy càng không mau nếu tới vì sao không trực tiếp tới gặp lén lút đánh lén chúng ta làm chi thanh niên vung tay lên thu kiếm vào vỏ cầm trên tay đấu lạp làm vùng quạt trạng thanh âm ngả ngớn chính là bởi vì các ngươi a hắn ánh mắt chợt lóe một đôi hàm chứa xuân thủy đôi mắt nhìn chăm chú vào mạch thiên ca hơi hơi mỉm cười vị cô nương này chính là tĩnh cùng đạo quân quan môn đệ tử thanh hơi chân nhân Tại hạ cảnh hành tung, cổ kiếm phái tu sĩ, cửu ngưỡng đại danh. Cảnh hành tung, cổ kiếm phái tu sĩ. Tân Hi nói qua, bọn họ tại đây còn phải đợi một vị cổ kiếm phái tu sĩ, hay là chính là người này. Nàng được rồi một cái nói lễ, nhàn nhạt nói, tại hạ đúng là mạch thanh hơi, gặp qua cảnh đạo Hữu Thấy nàng đối mặt chính mình ân cần thái độ, không có nửa phần động dùng. Này cảnh hành tung ngần người, cười đến càng thêm sán lạ, nguyên lai là mạch cô nương. Sơ nghe mạch cô nương tuổi còn trẻ kết thành kim đan, được xưng là thiên tài trong thiên tài, cảnh ngô còn tưởng rằng là thế nhân khuyết đại này tử, hiện giờ vừa thấy, cô nương. Cảnh hành tung. Tần hy không chút khách khí thẳng hô kỳ danh, đem không vui bại ở trên mặt, đồng đạo hữu bọn họ còn tại nơi đây, ngươi không cái giải thích, đối ta sư muội xun xoe làm chi. Nghe hắn lời này, cảnh hành tung cười đến càng vui sướng, mắt đào hoa nháy mắt, cười nói, tần thủ tĩnh. Ngươi gấp cái gì? Đồng đạo Hữu cũng chưa ý kiến. Ngươi ở trì hoan chúng ta thời gian. Tân hy lạnh lùng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, xoay người hướng đồng thiên vận ba người chắp tay. Đồng đạo Hữu sự tình ta đã nói qua, muốn sắt muốn phạt, các ngươi thả đi hỏi cái này vị cảnh đạo Hữu đi, ta cùng với sư muội trước cáo tử. Dứt lời, hắn xoay người liền đi, một khắc cũng không nghĩ ở lâu bộ dáng. Mạch thiên ca không kịp nói cái gì. Hướng đồng thiên vận gật đầu ý bảo, liền đi theo hắn phía sau vội vàng đi rồi. Đồng thiên vận không có ngăn cản, tuy rằng bọn họ ở trong thành đấu pháp, hư hao không ít đồ vật, nhưng trước mắt xem ra, cũng không có nhân viên thương vong, không coi là nhiều nghiêm trọng sự kiện. Chỉ là, vừa chuyển đầu, nhìn đến cảnh hành tung nhìn chằm chằm hai người rời đi phương hướng cười như không cười, đồng thiên vận nhịn không được cười nhắc nhở, cảnh đạo hữu, lao phu cần phải khuyên ngươi. Thủ tĩnh đạo hữu lần này tâm tình không được tốt, chớ có trêu chọc hắn thì tốt hơn. Nga, Tần Hy cùng Mạch Thiên ca thân ảnh đã biến mất, nay cảnh hành tung xoay chuyển ánh mắt, cười hỏi, đây là vì sao? Hắn tần thủ tĩnh không phải vạn sự bắt phong bất động sao? Như thế nào tâm tình liền không hảo? Đồng Thiên vẫn nói, mặc kệ là ai, kết anh ba lần chưa thành, tâm tình đều phải không hảo đi. Cảnh hành tung nghe được gật đầu, rồi lại đôi mắt ngấy mắt. Lời nói là nói như vậy không sai, bất quá. Ta xem hắn tâm tình không tốt, có khác này nhân đi. Ha hả đồng thiên vận làm bộ xem không hiểu hắn ánh mắt, nói, cái này Lão phu cũng không biết, cảnh đạo hưu nếu muốn biết, không bằng đi hỏi thủ tĩnh đạo hưu. Cảnh hành tung lắc đầu, ta nhưng không nốc, hỏi hắn có thể hỏi đến ra tới sao. Hỏi nhiều vài câu hắn kia tam dương chân hỏa kiếm liền phải tới chém ta. Hay là cảnh đạo hưu sợ? đồng thiên vận rõ ràng là ngôn ngữ tương kích nay cảnh hành tung lại cũng thẳng thán, vung tay nói đồng đạo hữu ngươi cũng mặc kích ta ta thừa nhận luật khởi đấu pháp ta tuy là kiếm tu lại không kịp hắn. bất quá sao nói không chừng kết anh việc ta thật đúng là có thể đuổi ở hắn đằng trước đồng thiên vận ánh mắt lóe lóe cảnh đạo hữu cũng thật có tin tưởng hay là đã là kết anh có hy vọng nơi nào lời nói cảnh hành tung cũng không nốc vừa thấy đồng thiên vận kia thần sắc lập tức đẩy đến sạch sẽ, tần thủ tĩnh không phải ba lần kết anh chưa thành sao. Nghĩ đến ngắn hạn nội cũng vô pháp kết anh, ta nếu nỗ lực hơn, một lần kết anh thành công, chẳng phải là có thể đuổi ở hắn đằng trước. Ha ha! Đồng thiên vận cười hai tiếng, nói, xem ra lần này thiên ma sơn hành trình, cảnh đạo hữu cực có tin tưởng a? Tin tưởng chưa nói tới, bất quá nhiều chuẩn bị mấy tay mà thôi. Cảnh hành tung nhìn đồng thiên vận, có khác ý vị địa đạo. Đồng đạo Hữu không cũng như thế. Nghĩ đến lần này thiên ma hành trình, đồng đạo hưu mới kêu định liệu trước. Đồng thiên vận làm bộ nghe không hiểu hắn nói, xoay lời nói ý. Cảnh đạo Hữu nếu ngươi đã tới, ngày mai chúng ta liền sẽ hợp đi. Đã chỉ hoãn một đoạn thời gian, vạn nhất thiên ma sơn cấm chế sớm biến mất, chúng ta đã có thể mệt lớn. Không tồi không tồi. Cảnh hành tung cười tủng tịm, nếu như thế, ta liền đi về trước nghỉ ngơi. Đồng đạo Hữu ngày mai thấy. Ai? Đồng thiên vận ngăn lại hắn, đồng dạng cười tủm tịm, cảnh đạo hữu, ngươi không màng chúng ta côn trung thành quy định, ở trong thành đánh nhau nháo sự, lộng hỏng rồi đồ vật có phải hay không muốn bồi một bồi A? thần hy tâm tình thật không tốt. Ý thức được điểm này, mạch thiên ca trở về ở tạm sân, liền phải về phòng của mình, ai ngờ Tần hy ở nàng phía sau mở miệng, từ từ. Hắn lúc này ngữ khí không thể tính hảo, nhưng hiển nhiên đã là áp lực qua. cho nên mạch thiên ca dừng lại thái độ bình tĩnh thủ tĩnh sư huynh còn có chuyện gì sao tần hy do dự trong chốc lát nói về hôm nay sự vẫn là muốn cùng ngươi nói nói mạch thiên ca ngẩn ra hỏi sư huynh hay là cảm thấy ta như vậy lấy ra bảo vật có chút không ổn tần hy lắc đầu chúng ta đều không phải là không có căn cơ tán tu có môn phái cùng sư phụ làm hậu thuẫn ngẫu nhiên lấy ra chút bảo vật không tính cái gì Ngược lại càng làm cho người cảm thấy chúng ta huyền thanh môn không dễ chọc. Kia, còn có chuyện gì? Tân Hi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đảo qua nàng mặt, hỏi, "Vạn năm linh thảo, chẳng lẽ là năm đó ngươi kia tổ tiên tặng cho ngươi?" "Không đổi." Mạch Thiên Ca đã sớm nghĩ tới như thế nào trả lời vấn đề này, cho nên đáp rất kiên quyết. Tân Hi gật gật đầu, đây là hắn có thể nghĩ đến, duy nhất đáp án. Sư huynh tưởng nói chính là cái này sao? Đương nhiên không phải. Thần Hy nói, ta muốn cùng ngươi nói, là cảnh hành tung sự tình. Nga. Vị này cảnh đạo hữu có cái gì vấn đề? Hắn trần chờ một chút, Tần Hy nói, người này ta kết đan chi sơ liền nhận thức. Hắn là cổ kiếm phái lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn đồ đệ, nhưng lại thấy ánh mặt trời kiếm tôn ở trăm năm trước đã Nga xuống. Hắn này nhất phái đệ tử ở cổ kiếm phái địa vị xấu hổ. Nay cảnh hành tung nhân ở môn phái đãi nộ bất công. Tính cách pha cổ quái, thập phần ái trêu chọc nữ tu, trên thực tế lại không muốn phụ trách nhiệm. người, thủ tĩnh sư huynh là lo lắng ta bị người này mê hoặc sao. Hắn chưa nói xong, mạch thiên ca đánh gậy hắn nói, nói thẳng nói. Nàng như vậy trắng ra mà nói ra mê hoặc hai chữ, lệnh tần hy sắc mặt hơi hơi đỏ hồng, có chút không được tự nhiên mà chuyển mở đầu, ta chỉ là đề điểm ngươi một tiếng. Mạch thiên ca kéo kéo khỏe miệng, xem như cười qua. Đa tạ sư huynh hảo ý đề điểm, ta có thể trở về nghỉ ngơi sao? Thần hy thần sắc xấu hổ, gật gật đầu. Mạch thiên ca liền xoay người về phòng. Trở lại phòng, mạch thiên ca ngồi xuống, xoa xoa giữa mày. Nàng thừa nhận vừa rồi nàng có một chút không mau. Nàng há lại như vậy nông cả người. Nay cảnh hành tung lại như thế nào mạo nếu xuân hoa, miệng lưỡi như mật, cũng không quan chuyện của nàng. Nhưng Tần hy như thế đề điểm. Rốt cuộc cũng là quan tâm nàng, ngẫm lại lại bình tĩnh. Kỳ thật, 35 năm sau tái kiến, nàng đều lộng không rõ Tần Hy trong lòng rốt cuộc tưởng cái gì. Nàng biết, từ một cái tu sĩ góc độ mà nói. Tần Hy đãi nàng là cực hảo, nàng ở vạn pháp tự nhiên trong trận bị thương là lúc, hắn vì nàng ra ngoài tìm dược, thiên ma sơn hành trình. Rõ ràng nàng tu vi không đủ, lại còn nguyện ý mang lên nàng. Nàng không biết đây là đã từng cùng nhau cộng hoạn nạn tần sư huynh đối nàng đồng môn tri tình. Vẫn là làm phụ thân bạn cùng chung hoạn nạn thủ tĩnh chân nhân đối hậu bối quan tâm. Nhưng trong lòng cảm nhớ là một chuyện, lý trí thượng nàng lại không nghĩ cùng như vậy thủ tĩnh sư huynh nhiều ở chung. Hoặc là, nàng cả đời này đều quá hảo cường, khi còn nhỏ, nàng muốn so thiên tuấn những cái đó nam hải tử thư đọc đến hảo, sau lại, nàng tổng nghĩ tu thành tiên đạo. Không muốn bởi vì chính mình là nữ tu mà phóng túng tu luyện. Lại sau lại, nàng rốt cuộc ngao suốt đầu, có thiên tư, có sư phụ. Nhưng lúc này, nàng càng không muốn phóng túng chính mình, một lòng coi những cái đó thiên tài tu sĩ vì mục tiêu. Chuyện tới hiện giờ, nàng trong lòng không phải không có tiết nối, nếu vẫn luôn là cái kia tần sư minh, Có lẽ nàng sẽ nói ra trong lòng nói, vì chính mình cầu một cái tương lai. Chính là... hắn không chỉ là tần sư huynh vẫn là thủ tĩnh chân nhân nàng không muốn như vậy nhìn lên một người trở thành chịu hắn che chở tiểu nữ nhân huống chi nàng cũng đoán không ra tâm tư của hắn hắn lại như vậy một cái đạo tâm kiên định người chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới song tu việc nếu nàng cảm tình phóng đến quá nhiều cuối cùng giống ngụy giai tư giống nhau hoặc là giống nguyễn minh châu giống nhau phải làm sao bây giờ nàng thừa nhận chính mình nhắc gan Không dám giống các nàng giống nhau chấp nhất mà theo đuổi, bởi vì nàng cuối cùng mục tiêu, vẫn là đắc thành đại đạo, không muốn vì bất luận cái gì sự từ bỏ. Cho nên, cứ như vậy đi. Bất quá, tự ly sơn lúc sau, vị này thủ tĩnh sư huynh đại nàng thái độ, tuy rằng cũng là nơi trốn chiếu cố, lại rõ ràng có hoàn khí. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc oán nàng cái gì. Bởi vì hại hắn ra ngoài tìm dược mà bị trọng thương sao. Lấy hắn tâm cảnh tu vi, không đến mức như thế mới là. Thường không rõ sự, dứt khoát phóng tới sau đầu không nghĩ. Mạch thiên ca ở bên ngoài làm tốt ngụy trang, tiến vào hư thiên cảnh. Giao dịch hội thượng đổi đến tinh hồn ngọc thả trước thu ở hư thiên cảnh, mặt khác hai cái thạch điêu con rối thu tại bên người. Tuy rằng hai người kia ngẫu nhiên chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng lực lớn vô cùng, nói không chừng có thể có tác dụng. Sau đó là tiểu hỏa cùng phi phi hai chỉ linh thú. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn đem chúng nó nuôi thả ở hư thiên cảnh trùng Này hai chỉ linh thú cho nhau làm bạn, khi thì đánh nhau khi thì chơi đùa, cảm tình nhưng thật ra thực hảo. Hơn nữa, nàng bế quan kết đan là lúc, làm chúng nó cũng nghiêm túc tu luyện. Hiện giờ tiểu hỏa đã là tứ giai đỉnh núi, đang ở đánh sâu vào ngũ giai phi phi kém một ít, vừa mới tứ giai Linh thú tấn giai không có nhân loại tu sĩ như vậy phiền thoái chúng nó không cần tâm cảnh tu luyện không cần trải qua tâm ma cho nên đơn giản đến nhiều ma này hư thiên cảnh trung linh dược mạch thiên ca tự thân có thể sử dụng đến rất ít cho nên trước nay đều là từ chúng nó muốn ăn liền ăn tiểu hỏa cùng phi phi tại đây hư thiên cảnh trung đã có vô chừng mực linh dược lại có nồng đậm linh khí tu luyện lên so người khác linh thu không biết nhanh nhiều ít lần phi phi đảo thôi nó cũng không công kích kỹ năng Nhất thời cũng hướng không thượng ngũ giai, Từ phát hiện tiểu hỏa hỏa pháp thuật thập phần lợi hại, hoàn toàn có thể làm chiến đấu linh thú. Mạch thiên ca liền cố tình bồi dưỡng, chẳng những hư thiên cảnh trung linh dược tùy tiện nó ăn, còn cố ý luyện cố bùn ăn, cho nó tấn giai dùng. Đang muốn đi nhìn xem một khắc gian bị nàng làm như linh thú thất chỗ, nhìn xem hai chỉ linh thú như thế nào, lại thấy phi phi từ bên ngoài chạy vào, một đầu bổ nhào vào bên người nàng, bắt lấy nàng vào áo. Mạch Thiên ca không lưng, đem Phi Phi bế lên, vô vô đầu của nó, làm sao vậy? Có hay không hảo hảo tu luyện? Phi Phi ngâu ngô kêu hai tiếng, tú nàng quần áo liền ra bên ngoài xả. Mạch Thiên ca khó hiểu, có việc. Phi Phi hoàng đầu, giống như ở gật đầu, vẫn luôn quay đầu nhìn linh thú thất phương hướng. Mạch Thiên ca nhữ mày đầu, ôm Phi Phi liền hướng linh thú thất đi. Tiểu hỏa đang ở tấn dai, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? xem linh khí dao động không có gì dị thường a chờ tới rồi linh thú bên ngoài đầu đẩy cửa ra lại thấy tiểu hỏa hoa ở góc cuộn thân thể tu luyện hai mắt nhắm nghiền trên người một mảnh lửa đỏ linh quang đem chỉnh gian nhà ở nhuộm thành một mảnh huyết hồng phi phi lại kêu hai tiếng không dám đi quấy giày tiểu hỏa chỉ ở nó chung quanh vòng hai vòng lại chạy về tới bắt trụ nàng vạt áo mạch thiên ca cẩn thận cảm ứng một chút cười túi người sờ sờ phi phi đầu đừng lo lắng Tiểu hỏa là muốn tấn dài. Chúng ta đừng xảo nó. Phi Phi tựa hồ có chút không thể lý giải, nhưng thấy nàng chấn an chính mình, liền thành thành thật thật đi theo nàng đi ra ngoài, trở lại nhà chính. Tiểu hỏa trên người hồng quang, là nó hỏa thuộc tính linh khí. Như thế tràn đầy hỏa linh khí, thực rõ ràng, nó tấn dài thành công. Trước mắt đang đứng ở ổn định cảnh giới giai đoạn. Mạch Thiên ca trong lòng vui mừng, nếu tiểu hỏa có thể thành công tấn dài ngũ dài. Lấy nó độc đáo thái dương chân hỏa, nhất định có thể trợ nàng rút một tay. Như thế nói, nàng cũng nhiều một cái tự bảo vệ mình thủ đoạn. Kế tiếp mấy ngày, Mạch Thiên Ca liền cùng đồng hành người gặp nhau việc cũng đều đầy, chỉ chuyên tâm canh giữ ở hư thiên cảnh nội, chờ tiểu hỏa tấn giai kết thúc. Linh thú tấn giai so nhân loại tu sĩ đơn giản đến nhiều, tiểu hỏa như thế tấn giai đã là thành công, chỉ cần lại nó linh khí ổn định, chính là ngũ giai linh thú. Năm ngày qua đi, rốt cuộc, ở bọn họ nhích người phía trước, tiểu hỏa kết thúc tấn dai. Thư linh thú thất ra tới. Mà lúc này, tần hy cũng báo cho nàng, nên nhích người đi trước thiên ma sơn. Đem phi phi lưu tại hư thiên cảnh. Tiểu hỏa mang đi ra ngoài, mạch thiên ca thu hảo sở hữu đồ vật. Đi gặp tần hy. Tần hy đang ở trong sảnh, tuy là phủng chén trà, lại không núp nhích, ánh mắt dừng ở trong hư không, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thân thức cảm ứng được nàng tiến vào, vừa chuyển đầu, ánh mắt liền dừng ở tiểu hỏa trên người. Hắn thần sắc xẹt qua kinh dị, tiểu hỏa, tấn dài. Mạch thiên ca gật đầu, mới vừa tấn dài không lâu. Nga tần hy nhìn tiểu hỏa, lại là thần sắc cổ quái. Nàng không ở huyền thanh môn hơn 20 năm, tiểu hỏa là đi theo diệp chân cơ, mà diệp chân cơ lại ở tại hắn độc phủ. kia hơn 20 năm, bắt đầu có nàng luyện chế đăng dược, Sau lại những cái đó đan dược ăn xong rồi, hắn cũng không có bùn xỉn quá, như cũ giống như trước giống nhau, chưa từng cấp tiểu hỏa đoạn quá đan dược. Côn ngô tu sĩ, dưỡng linh thú chưa từng có như vậy xa xỉ, liền tính là nguyên anh tu sĩ, đối linh thú hào phóng như vậy cũng không nhiều lắm, mà đáng giá bọn họ như vậy đối đại linh thú, đều là quý hiếm chủng loại. Nếu là để cho người khác biết, côn lô khắp nơi đều có liệt hỏa thú, cư nhiên là như thế này nuôi lớn. chỉ sợ hận không thể đem tiểu hỏa ăn xong những cái đó đan dược đều moi ra tới. Mà tiểu hỏa cũng quái, rất nhiều tu sĩ cấp thấp cũng dưỡng liệt hỏa thú, lại trước nay không có nào một con như nó giống nhau biến dị thành dáng vẻ này. Hiện tại, Tân Hy càng cảm thấy đến kỳ quái chính là, kia hơn 20 năm, tiểu hỏa vẫn luôn ăn đan dược, cũng bất quá từ nhị giai đến tam giai, hiện tại đồng dạng thời gian, tiểu hỏa cư nhiên tân trước tới rồi ngũ giai. Tân Hy chính mình cũng là có linh thú, chỉ là hắn rất ít dùng linh thú tiến hành chiến đấu mà thôi, nhưng hắn biết dưỡng linh thú có bao nhiêu khó. Hắn có một con dưỡng một trăm nhiều năm trọng minh điểu, hiện giờ cũng bất quá ngũ dai mà thôi, tuy rằng không giống tiểu hỏa như vậy dưỡng, nhưng cũng chưa từng thiếu đăng dược. Nhưng tiểu hỏa lại tại như vậy đoạn thời gian nội, đã bị nàng dưỡng thượng ngũ dai. Hắn trực giác mà cảm thấy không thích hợp, lòng nghi ngờ cùng nhau, lại cẩn thận ngâm lại. Điểm đáng ngờ càng nhiều. Sư phụ nói, thiên ca luyện đan thuật thực hảo, tựa như kia một lần, hắn nhìn thấy thật cơ cấp tiểu hỏa uy đang dược, luyện đến phi thường hoàn mỹ. Nhưng càng lệnh người ngạc nhiên chính là, cư nhiên dùng chính là hơn 1.000 năm linh thảo làm tài liệu, liền tính nàng ở 60 năm trước, được đến hóa thần tu sĩ ban cho rất nhiều linh dược, cũng không đến mức như thế xa xỉ đi. Nàng luyện đan thuật, tất là luyện rất nhiều đan dược kết quả. Nhưng nàng đâu ra những cái đó luyện đan linh thảo đâu. Toàn bộ thanh tuyển phong, hắn luyện đan thuật là tốt nhất, là sư phụ thấy hắn có luyện đan thiên phú, cho nên cố tình bồi dưỡng kết quả, ngày thường phàm là có linh thảo, trước nay đều là đưa đến hắn nơi này. Nàng đâu? Nàng đâu ra như vậy nhiều linh thảo luyện tập. Hơn nữa, nàng tựa hồ rất ít yêu cầu chấp sự đường thu linh thảo. Mạch thiên ca bị hắn ánh mắt xem đến trong lòng phát mao, nhịn không được hỏi, thủ tĩnh sư minh. Chúng ta không đi sao? Nga! Thần hy lấy lại tinh thần, đứng lên, vậy đi thôi. Nhìn hắn đi ra tiểu viện, mạch thiên ca đầy bụng nghi vấn, đem tiểu hỏa thu vào linh thu túi, cũng theo đi ra ngoài. Vẫn là một chương. Gì đều không nói, gần nhất tư duy luôn bị mang chạy, cho nên thảo luận khu tạm thời cũng không nói. Côn trung thành lớp trên mấy đạo khí thế kinh người đột quang, kinh khởi vô số tu sĩ ngẩng đầu tương vọng. Đây là... Kết đan tu sĩ khí thế, có tu sĩ nhìn trên bầu trời tụ tập đủ mọi màu sắc đột quang, lẩm bẩm tự nói: một hai ba bốn, lại có bảy vị kết đan tu sĩ tụ ở bên nhau, xem đến này đó tu sĩ cấp thấp lại tiện lại kinh. Trên tiểu lâu, có người một bên dịch nha, một bên phi mà phun ra khẩu nước miếng, nhay răng nhìn bầu trời mơ hồ nhìn đến tung bay và táo cùng chói mắt đột quang, kêu lên, mãi mãi yên khi nào cũng có thể như vậy uy phong thì tốt rồi. Bên cạnh một bàn tu sĩ quay đầu xem hắn, bất quá là cái tu vi chỉ có luyện khí bốn tầng trắng hán, quần áo bình thường, tu vi càng bình thường, liền cười nhạo nói, ngươi, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì tư chất. Này đó kết đan tiền bối, nhưng một đám đều là ngút trời chi tư, ở ngươi này tuổi, sớm đều trúc cơ. Trắng hán trợn trắng mắt, cũng không cùng người này đấu khí, đúng lý hợp tình nói, yên bất quá tùy tiện nói nói, kết đan. Có thể chúc cơ yêm liền cảm ơn trời đất. Lời này dẫn tới tiểu lầu nội đại đa số tu sĩ cấp thấp cậu mình, bọn họ đại bộ phận đều chỉ là tán tu mà thôi, đừng nói kết đan, chúc cơ đều xa xôi không thể với tới. Ai, gì thời điểm lão tử cũng có thể kết đan A. Một chúng tu sĩ nhìn giữa không trung đột quang, hâm mộ không thôi. Thủ tĩnh đạo hữu, thanh hơi đạo hữu. Giữa không trung, khô một đạo nhân đón nhận cuối cùng đã đến tần hy cùng mạch thiên ca. Bảy người đã toàn bộ đến đông đủ, tần hy nhìn lướt qua, đáp lễ, khô mộc đạo Hữu các vị đạo Hữu Khô mộc đạo nhân cùng đồng thiên vận cười chắp tay, phượng nương tử dẫm lên một mảnh lá sen trạng phi hành pháp khí không để ý tới người, cảnh hành tung cười như không cười mà nhìn bọn họ, lôi cây sồi xanh vẫn cứ ôm hắn vào rượu, vội la lên, hai người các ngươi cũng thật trưởng Chúng ta đều chờ đã nửa ngày, đi mau đi mau. Lôi đạo hưu người gớp cái gì? Khô Mộc Đạo Nhân cười nói, Thiên Ma Sơn cầm chế, muốn nửa năm đến một năm mới có thể chậm rãi yếu bớt biến mất, chúng ta được đến tin tức đến bây giờ, cũng bất quá hai ba tháng mà thôi, tới rồi Thiên Ma Sơn, còn có đến chờ đâu. Kiếp nhưng nói không chừng, lôi cây sồi xanh ồn ào, nếu là sớm một ít mở ra đâu, đã có thể đi theo người khác phía sau nhặt của hời. Lôi lão Nhân nói chính là, Phượng Nương Tử ánh mắt lạnh lùng. Cùng ngày ấy khoe khoang phong tình bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Tới rồi thiên ma sơn, chúng ta còn có rất nhiều sự làm, đi nhanh đi. Bọn họ hai người đều như thế cấp bách, những người khác lại không có ý kiến, khu mục đạo nhân liền nói, nếu như thế, chúng ta này liền xuất phát đi. Bảy vị tu sĩ, thi triển thủ đoạn, kết thành trận hình. Hướng phía đông lao đi. khô mục đạo nhân cưới một con tiên hạc, đồng thiên vận phi hành pháp bảo giống như ghe độc một Phượng nương tử giống chính là lá sen, lôi cây sồi xanh tắc ngồi ở kia vỏ rượu phía trên. Mạch thiên ca nghĩ đến hắn mỗi ngày phủng vỏ rượu uống rượu, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà. Cảnh hành tung tự nhiên là phi kiếm. Thần hy là phi vân. Mạch thiên ca không có giống tới thời điểm giống nhau, cưới tần hy phi vân, mà là xả ra bạch ti mạt làm như phi hành pháp bảo. Bảy người bên trong, lấy tần hy phi vân, cảnh hành tung phi kiếm. Cùng đồng thiên vận ghe độc một tốc độ nhanh nhất, Mạch thiên ca cùng đến còn tính nhẹ nhàng, mặt khác mấy người cũng không yếu. Tuy rằng chỉ là lên đường, lại cũng là lẫn nhau đánh giá thủ đoạn, kia phượng nương tử nhìn đến Mạch thiên ca nhẹ nhàng liền đuổi kịp mọi người. Bất giác có chút kinh ngạc, nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Thanh hơi đạo hữu. Ngồi ở ghe độc một chung, đồng thiên vận là nhẹ nhàng nhất. Ai lại đây cùng Mạch thiên ca nói chuyện? Mạch thiên ca nghiêng đầu xem hắn. Đồng Đạo Hữu có chuyện gì? Đồng Thiên Vận nói, kia sự kiện Lão Phu đã hỏi qua, vị kia bạn tốt tỏ vẻ. Chúng ta nếu muốn đi trước Thiên Ma Sơn, hắn hy vọng Thanh Hơi Đạo Hữu có thể lấy Thiên Ma Sơn chung một kiện kỳ vật trao đổi. Mạch Thiên ca nao nao, đây là ý gì? Đồng Thiên Vận cười nói, lời nói thật cùng Thanh Hơi Đạo Hữu nói đi, ta vị này bạn tốt, cũng cùng ta giống nhau, thọ nguyên không phải rất nhiều, lại bởi vì gia tộc chi cố. không có phương tiện cùng chúng ta cùng đi thiên ma sơn. Hắn mua ngọc tủy, vì chính là luyện đan, nhưng cũng không phải một hai phải ngọc tủy không thể. Thiên ma sơn chung có một loại độc đáo linh vật, đối hắn nhất hữu dụng, nếu thanh hơi đạo hữu vận khí tốt, có thể được đến cái loại này linh vật, ta này lao hữu nguyện lấy ngọc tủy trao đổi. Mạch thiên ca dừng một chút, lại nói, đồng đạo hữu, này giao dịch nhưng không công bằng, thiên ma sơn chung linh vật, nào một kiện không phải tất cả hy hữu. Ngàn năm trở lên ngọc tùy tuy rằng hiếm thấy, giá trị lại là xa xa cập không thượng. Lại nói, vào thiên ma sơn, muốn được đến một kiện chỉ định linh vật, không khỏi cũng quá khó khăn. Đồng thiên vận cười ngâm ngâm mà sờ sờ trong râu, nói, vật phẩm giá trị, quyết định bởi với nhu cầu, nếu yêu cầu, bao lớn đại giới đều đăng giá, thanh hơi đạo Hữu sẽ không không rõ đạo lý này đi. Cái này mạch thiên ca tự nhiên minh bạch. Nếu không cũng sẽ không hoa giá trên trời làm chấp sự đường thu những cái đó tài liệu, có biết là một chuyện, giao dịch là lúc, tự nhiên không thể làm chính mình quá có hại. Đồng đạo hưu nói không sai, lại không biết lệnh hưu có bao nhiêu yêu cầu này linh vật đâu. Cái này đồng thiên vận dừng một chút, cười lắc đầu, thanh hơi đạo hưu, lấy các ngươi huyền thanh môn tích tảng, hà tất cùng chúng ta này đó tán tu tranh chút cực nhỏ tiểu lợi. Ngươi yên tâm, ta bạn tốt nói cái này linh vật. cũng không sẽ quá khó tìm, luận lên giá giá trị tuy so ngàn năm Ngọc Thủy cao chút, nhưng đạo hưu nếu là nhu cầu cấp bách Ngọc Thủy nói, cũng không tính quá có hại. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, lựa chọn lui một bước, hảo đi, đồng đạo hưu trước nói nói muốn tìm là cái gì, nếu là ta chuyến này vừa lúc tìm được, đến lúc đó nhắc lại giao dịch việc, nếu là tìm không được, chỉ có thể từ bỏ. Đồng thiên vận gật đầu, như thế rất tốt, ta cũng coi như đối lao hưu có cái giao đái. Hai người dứt lời, như cũ vùi đầu lên đường, thường thường giao lưu một hai câu. Bởi vì hai người đều là mật ngữ truyền âm, bởi vậy những người khác cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, chỉ có cảnh hành tung cười tủm tỉm mà nhìn lại đây liếc mắt một cái. Mạch thiên ca thấy hắn mặt nếu đào hoa, trong mắt có câu hồn chi ý, trong lòng sinh chán ghét, quay đầu không để ý tới. Cảnh hành tung lại cũng không giận, vẫn là hơi hơi mỉm cười, quay lại đầu đi theo khô một đạo nhân chậm dại phi hành. Kế tiếp mấy ngày, đó là buồn kẻ lên đường, không trung thường xuyên có tu sĩ theo chân bọn họ giống nhau ở nhanh chóng phi hành, cấp thấp một ít nhìn đến bọn họ nhiều như vậy vì kết đan tu sĩ, đều đều tránh đi. Ngẫu nhiên gặp được cùng giai tu sĩ, không thiếu được tiếp đón một hai câu, lại cũng là các đi các lộ. So với trúc cơ cùng luyện khí tu sĩ, kết đan tu sĩ hiển nhiên lạnh nhạt đến nhiều, hoặc là nói, bọn họ cao ngạo đến nhiều. Phàm là có thể tu đến kết đan kỳ. Không phải thiên tư cực hảo, chính là có đại cơ duyên, cái nào không phải nhìn xuống bình thường tu sĩ. Thân phận cao một ít, là đại môn phái trưởng lão, thấp một ít, ở môn phái nhỏ cũng hôn đến hô mưa gọi gió, nếu là tán tu, liền càng đến không được, tán tu có thể tu đến kết đan, đều là cực suất chúng. Bất quá, mấy ngày này xuống dưới, mạch thiên ca cùng khô một đạo nhân cùng đồng thiên vận đều trố đến không tồi, ngay cả kia phượng nương tử. Đại khái xem nàng cũng không phải như vậy không vừa mắt, cũng sẽ ngẫu nhiên nói nói mấy câu. Vốn dĩ thuộc về trên đường chen ngang Mạch Thiên Ca, dần dần dung nhập cái này kết đan tiểu đội. Nhưng trên đường nghỉ ngơi thời điểm, Thần hy lại âm thầm giữ nàng lại. Thanh Hơi Sư Muội. Mấy ngày nay, Mạch Thiên Ca đối hắn đổi tới đổi lui xưng hô đã thích ứng, nếu hắn gọi chính là Thiên Ca, thuyết minh hắn tâm tình hảo, nếu gọi chính là Thanh Hơi Sư Muội, thuyết minh hắn tưởng kéo ra khoảng cách tổng kết ra điểm này mạch thiên ca ngẫm lại cảm thấy thực bất đắc dĩ vì sao vạch trần chân tướng lúc sau vị này thủ tĩnh sư huynh ngược lại so nàng càng không mau lấy hắn tâm cảnh tu vi không nên như thế đi lung tung rối loạn suy nghĩ một đống mạch thiên ca ánh mắt dao động vẫn luôn không trả lời thần hy nhữ mày lại gọi một tiếng thanh hơi sư muội hắn thoáng để cao thanh âm kinh trở về mạch thiên ca thần trí phát hiện chính mình thế nhưng tùy ý xuất thần Mạch thiên ca có chút ảo não, đối với tu sĩ tới nói, này cũng không phải là một cái hảo thói quen. Thủ tĩnh sư minh, có chuyện gì sao? Tân hy nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, sư mỗi mấy ngày nay tựa hồ cùng bọn họ giao tình không tồi. Bọn họ, khô mục đạo nhân bọn họ. Mạch thiên ca nói, nói chuyện phiếm thôi, có cái gì không hảo sao? Không có gì, chỉ là nói cho ngươi một tiếng, tốt nhất cùng bọn họ bảo trì khoảng cách. Ấn. Mạch Thiên ca khó hiểu, nếu là đồng bạn, không phải hẳn là nhiều hơn giao lưu sao. Ta cùng với bọn họ nguyên bản xưa nay không quen biết, nếu không giao lưu, rất khó có ăn ý. Tân Hy có chút trào phúng mà gợi lên khoe miệng, nếu là ngày xưa, đảo cũng không có gì, nhưng là, ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước khi đi sự đi. kia đồng lão nhân từ ngươi trong tay đổi đi rồi một gốc cây vạn năm linh thảo. Mạch Thiên ca gật đầu, không tội, nay có cái gì vấn đề. đương nhiên rất có vấn đề tân hy nhàn nhạt nói vạn năm linh thảo không phải bình thường kết đan tu sĩ hưởng thụ đến khởi lấy hắn côn trung thành thực lực sau lưng không có nguyên anh tu sĩ nếu là có vạn năm linh thảo sớm muộn gì bị nguyên anh tu sĩ khinh tới cửa đi nay đồng lao nhân kia một ngày trực tiếp ở giao dịch hội thượng thuyết minh muốn đổi vạn năm linh thảo việc này nhất định đã tiết lộ đi ra ngoài côn trung thành tán tu liên sẽ kết đan các tu sĩ mỗi người khôn khéo Sao lại phạm loại này sai lầm? Thiên hắn thay đổi vạn năm linh thảo, liền cùng chúng ta cùng đi thiên ma sơn. Như vậy đoạn thời gian, căn bản không có khả năng đem vạn năm linh thảo luyện thành đang ăn dược. Mạch thiên ca thoáng tưởng tượng, có chút giật mình, kia này đồng đạo hưu đổi vạn năm linh thảo có cái gì mục đích? Này ta cũng không biết. Tần Hy lắc lắc đầu, hỏi nàng, hắn cùng khô một đạo nhân mấy ngày nay nhưng theo như ngươi nói cái gì? Cũng không có gì. Mạch Thiên Ca cẩn thận nghĩ nghĩ, đơn giản là một ít côn ngô việc vặt vanh thôi, giống như không có gì đặc biệt nội dung. Đúng rồi, bọn họ hai người tựa hồ đối Thiên Ma Sơn hành trình rất có tin tưởng. Thần Hy cười cười, ánh mắt lại càng chắc chắn, này liền đúng rồi. Vạn năm linh thảo, căn bản là không phải dùng để luyện đan. Không phải dùng để luyện đan. Mạch Thiên Ca có chút không rõ, kia còn có thể dùng để làm gì? Tặng lễ! Tặng lễ! Nghĩ sơ tưởng, mạch thiên ca minh bạch, đưa cho mô vị nguyên anh tu sĩ. Thần hy gật đầu, rất có khả năng. Dừng một chút, hắn chậm rãi nói, có lẽ ngay từ đầu, bọn họ căn bản không nghĩ tới có thể lộng tới vạn năm linh thảo. Nói không chừng chỉ là muốn dùng những cái đó tinh hồn ngọc hướng mô vị nguyên anh tu sĩ đổi vài thứ. Tinh hồn ngọc tuy rằng không giống vạn năm linh thảo như vậy hy hi hữu, khả năng thu thập nhiều như vậy, cũng không thể so tìm được vạn năm linh thảo dễ dàng nhiều ít. Chỉ sợ căn bản không phải đồng lão nhân một người bắt được, mà là tập côn trung thành lực lượng bắt được. kia bọn họ mục đích ở đâu? Có lẽ là tưởng đổi mô dạng đồ vật đi. Tân hy khóa mày, suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu, rốt cuộc chỉ là ta suy đoán mà thôi. Không có bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng, ngươi dọc theo đường đi nhiều tiểu tâm chính là. ân mạch thiên ca đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, là một cái kết đan tu sĩ, nàng muốn học đồ vật quả nhiên còn rất nhiều. Tân Hy dựa vào một chút dấu vết để lại, liền suy đoán ra như vậy một loại khả năng, mặc kệ có phải hay không thật sự, ít nhất có thể cho chính mình đề cao cảnh giác, tránh cho nào đó nguy hiểm. Đúng rồi Mạch Thiên Ca nghĩ nghĩ, nói, kia đồng thiên Vận nói, hắn bằng hữu muốn cho ta dùng thiên ma sơn chung khả năng tìm được một loại linh vật, cùng hắn đổi ngàn năm ngọc tủy. Thiên ma sơn chung linh vật. Không ra dự kiến, Tân Hy trên mặt cũng hiện ra châm trọc biểu tình. Bọn họ bản tính đánh đến đảo tinh, đi thiên ma sơn dữ dội nguy hiểm, gần ngàn năm ngọc tủy, liền nghị thông suốt quá ngươi tay đạt được chính mình muốn đổ vật, thử. Mạch thiên ca nói, ngàn năm ngọc thủy đều không phải là chỉ có bọn họ mới có, nhiều từ từ cũng không có gì. Bất quá, trước mắt quan trọng nhất sự, vẫn là thiên ma sơn hành trình, ta liền không cùng bọn họ có kệ mà cả. Nếu thật có thể lộng tới kia kiện linh vật, hơn nữa an toàn trở về. lại thương nghị việc này không mượn, nếu vận khí không hảo nàng không nói thêm gì nữa, thiên ma sơn rốt cuộc là hiểm địa, huống chi là phụ thân táng thân địa phương. Chẳng sợ tần hy đi qua một hồi, lần này có sung túc chuẩn bị, lại cũng không phải vạn vô nhất thất. Tần hy lại ninh mày, lạnh giọng nói, nếu là ta mang ngươi tiến đến, tự nhiên đai an toàn ngươi ra tới, ngươi không cần lo lắng. Mạch thiên ca bị hắn những lời này một đổ, có chút nói không ra lời. Nàng cũng không có cái kêu ý tứ, vì sao hắn? Vừa định một chút, lại nghe Tần Hi nói, bọn họ muốn chính là cái gì? Mạch Thiên Ca thu hồi tán loạn tâm tư, nói, là một loại gọi là Thiên Hương Đậu Đồ Vật, Đồng Thiên Vật nói, này nguyên là một loại linh dược, trái cây giống cây đậu, thành thục lúc sau, liền sẽ thoát ly căn diệp, trở nên giống cục đá giống nhau, thập phần cứng rắn. Loại đồ vật này, ít có hiện thế, bất quá Thiên ma sơn trùng từng phát hiện quá không ít. Nghe được lời này, thần hy lại cho mày đầu, nửa ngày không nói chuyện. Xem hắn này biểu tình, tựa hồ có cái gì không đúng. Mạch thiên ca hỏi, làm sao vậy? Qua một hồi lâu, thần hy nói, đồng lao nhân cái này bạn tốt, chỉ sợ tu luyện chính là cái gì bên nói. Thiên hương đậu xác thật không tính quá chân quý, đối bình thường tu sĩ không có tác dụng gì, nếu là có thể tìm được vợ ấy. trao đổi ngàn năm ngọc thủy cũng không tính quá có hại chính là hôm nay hương đậu sử dụng lại hắn do dự nửa ngày cũng không có nói ra tựa hồ có cái gì khó có thể mở miệng mạch thiên ca không suy nghĩ cẩn thận lại hỏi một câu rốt cuộc có ích lợi gì tân hy chuyển mở đầu tận lực dùng bình tĩnh thanh âm nói thiên hương đậu nhưng dùng để luyện một loại đăng ăn dược đối với song tu người có kỳ hiệu mạch thiên ca nghĩ nghĩ càng kỳ quái kia cũng không có gì đặc biệt đi. Đan dược chi đạo. Vốn là thiên kỳ bách quái, các loại tình huống đều có nhằm vào đan phương, tu luyện xong tu chi đạo tu sĩ. Tự nhiên cũng có thích hợp bọn họ dùng đan dược. Đối mặt nàng nghi hoặc ánh mắt, thần hy thần sắc càng chật vật, hơn nửa ngày, mới thốt ra mấy chữ, này không phải giống nhau đan dược. Mà là, mà là có thôi tình chi dùng. Thủ tĩnh đạo hữu, thanh hơi đạo hữu, Xa xa truyền đến khô mục đạo nhân thanh âm. Đánh vỡ quỷ dị bình tĩnh. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, khô mục đạo nhân chính hướng bọn họ vây tay, chúng ta nên xuất phát. Hai người như được đại xá, từng người ngự khởi phi hành pháp bảo, hướng đội ngũ tới gần. Tuy rằng biết chính mình nên làm bộ chuyện gì cũng không phát sinh, nhưng mạch thiên ca vẫn là nhịn không được kéo ra điểm khoảng cách. Kia phượng nương tử trải qua mấy ngày ở chung, đãi mạch thiên ca hiền lành chút, thấy thế có chút kỳ quái. hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì mạch thiên ca nhất thời nghe lời lại thấy kia cảnh hành tung lại cười như không cười mà ngó lại đây liếc mắt một cái trong lòng càng buồn bực chỉ dầu dĩ đáp không có gì chỉ là nghe nói gia sư đã tới rồi ngọc hành sơn cho nên có chút sốt ruột phượng nương tử không hoài nghi nghe được lời này có chút hâm mộ nói muội tử lấy ngươi thiên tư cùng hiện giờ tuổi tác tựa hồ không cần thiết đi thiên ma sơn mạo hiểm đi vì sao các ngươi thầy trò ba người đều phải đi mạch thiên ca trầm mặc trong chốc lát nói ta đi thiên ma sơn là vì lại một cọc chuyện xưa chuyện xưa phượng nương tử đang muốn hỏi lại lại thấy mạch thiên ca xoay đầu tựa hồ đầy cõi lòng tâm sự cũng liền không nói kia lôi cây sồi xanh thấy các nàng hai người tựa hồ thân cận đến nhiều lớn giọng kêu lên phượng Bà nương ngươi không phải không thích này tiểu nha đầu sao như thế nào mới mấy ngày Liền tốt như vậy. Thấy là hắn, Phượng Nương Tử hừ lạnh một tiếng, nói, ta lại không thích người khác, cũng so ngươi cường. Một bên đi, thảo người ngại. Lôi cây sồi xanh sờ sờ cái mũi, lại chỉ là nói thầm một tiếng, hung bà Nương. Mạch Thiên ca nhịn không được con môi cười. Này hai người rất có ý tứ, Phượng Nương Tử rõ ràng bất lão, thoạt nhìn gần hai mươi suốt đầu, vẫn là tươi đẹp tiểu diễm mỹ mạo nữ tử. Cố tình này lôi cây sồi xanh một ngụm một cái phượng bà nương. Này lôi cây sồi xanh tuy rằng là cái đầu trọc hắn tử, lớn lên có chút xấu, lại cũng bất quá ba mươi tới tuổi bề ngoài, phượng nương tử một hai phải kêu hắn lôi lão nhân. Bất quá, nghĩ đến đây, mạch thiên ca cũng có chút hoài nghi đi lên, này hai người thoạt nhìn giống như cùng người khác không quá giống nhau, chẳng lẽ có cái gì quan hệ. Đang muốn mật ngữ đi hỏi tần hy, rồi lại nghĩ đến chuyện vừa rồi, lại nuốt vào. nếu có cái gì quan hệ tấn hy hẳn là sớm đã nói cho nàng mới là chưa nói kia đại biểu không có gì quan hệ đi lắc đầu đem việc này vứt đến sau đầu tiếp tục trầm mặc mà lên đường kết đan tu sĩ phi hành tốc độ vốn dĩ liền mau lại qua mấy ngày đã tới gần ngọc hành sơn địa giới bầu trời phi hành tu sĩ càng ngày càng nhiều trong đó tu sĩ cấp cao số lượng không ít ngẫu nhiên thậm chí có nguyên anh tu sĩ trải qua lần này thiên ma sơn cầm yếu bớt có thể nói thiên cực đại bộ phận tu sĩ đều chấn động. Rơi vào bình cảnh, khuyết thiếu cơ duyên các tu sĩ sôi nổi tới rồi, ngay cả những cái đó tu luyện thuận lợi, cũng là do dự không chừng. Rốt cuộc tiên lộ khó đi, nếu có thể được đến chút cơ duyên, có khả năng còn thắng qua mấy trăm năm khổ tu. Ngay cả luyện khí trúc cơ tu sĩ, cũng đều ngao ngoe dục dịch, bọn họ đương nhiên không dám thâm nhập thiên ma sơn bên trong, chính là ở thiên ma sơn bên ngoài. cũng có khả năng tìm được một ít bảo vật, nếu là vận khí tốt, đã có thể cả đời hưởng thụ bất tận, thậm chí có khả năng nhảy trở thành tu sĩ cấp cao. Thiên đạo tông được xưng thiên cực đệ nhất tông môn, chung quanh nguyên bản liền tụ tập rất nhiều tu sĩ, đến lúc này, càng là náo nhiệt phi phẳng. Bất quá, giống mạch thiên ca bọn họ đoàn người, thân là kết đan tu sĩ, không cần giống bình thường tu sĩ một bên ở ngọc hành sơn chung quanh bồi hồi, tự tìm chỗ ở, thiên đạo tông sẽ ban cho tiếp đãi. Ngọc Hành Sơn cùng Thiên Ma Sơn gắt gao tương liền, muốn đi Thiên Ma Sơn, liền muốn từ Ngọc Hành Sơn trải qua. Ngọc Hành Sơn cả tòa Sơn đều là Thiên Đạo Tông một môn sở hữu, cho nên, đi Thiên Ma Sơn, cần thiết phải trải qua Thiên Đạo Tông. Thiên Ma Sơn đã có Thiên Đại Tài Phú, cũng có Thiên Hạ Nguy hiểm, Thiên Đạo Tông tự nhiên không dám độc chiếm, nhưng nhân cơ hội gom tiền là tất nhiên, mỗi cái đi vào tu sĩ, đều cần thiết giao ra một bút mượn đường phí. nay bút phí dụng không tính quá nhiều đối với kết đan tu sĩ mà nói càng là không đáng giá nhắc tới bất quá thắng ở người nhiều mỗi lần thiên ma sơn mở ra thiên đạo tông đều sẽ đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa mặt khác còn có rất nhiều người ở ngọc hành chân núi chấn nhỏ thượng trào hàng thiên ma sơn bản đồ cùng bút ký bán giới rất cao nhưng mua người lại nối liền không dứt. mạch thiên ca vốn dĩ cảm thấy thú vị tưởng mua một phần nhìn xem tần hy lại ngăn trở nàng nói Mấy thứ này không có gì dùng, phần lớn tàn khuyết không được đầy đủ, chỉ có cực bên ngoài đồ vật, chúng ta muốn đi địa phương thâm đến nhiều, này đó căn bản không có đề cập. Mạch thiên ca ngẫm lại cũng là, vì thế từ bỏ. Có tính cùng đạo quân làm ra đồ vật, nơi nào còn dùng đến từ này đó người bán rong trong tay mua. Những người này có thậm chí chỉ là phạm nhân, tưởng cũng biết sẽ không có quá đồ tốt. Ở khu một đạo nhân dẫn dắt hạ, bảy người thượng Ngọc Hành Sơn. khô mục đạo hữu đồng đạo hữu thủ tĩnh đạo hữu vừa mới tới thiên đạo tông sân môn liền có một vị kết đan tu sĩ cười ngâm ngâm chào đón chư vị đạo hữu tới cũng thật sớm mạch thiên ca nhìn nhìn đây là cái tuổi chừng 30 thiên đạo tông tu sĩ tu vi có kết đan trung kỳ xem hắn cùng khô mục đạo nhân đám người tiếp đón bộ dáng như là hiểu biết mọi người đều có lễ chỉ có kia lôi cây sồi xanh tự tới rồi ngọc hành sơn sắc mặt liền âm trầm thật sự. Mạch Thiên ca nghĩ đến, Tần Hy từng nói qua, này lôi cây sổi xanh vốn là thiên đạo tông tu sĩ, chỉ vì đắc tội người nào, mới bị xa lánh đi ra bên ngoài, hiện giờ xem hắn này thần sắc, quả nhiên đối thiên đạo tông có mang cực đại hoàn khí. Hơn nữa, hắn đã là thiên đạo tông tu sĩ, lại có kết đan tu vi, tất nhiên cũng là trưởng lão, ở Ngọc Hành Sơn như thế nào không có đậu phủ. Trước mắt tình huống này, này tu sĩ đem hắn làm như bình thường tu sĩ chiêu đãi hắn cũng không đề cập tới đạo giống cùng thiên đạo tông một chút quan hệ cũng không có gì vị này chính là này tu sĩ nhìn mạch thiên ca thanh âm kinh ngạc thần hy nói kê đạo Hữu đây là ta sư muội đạo hào thanh hơi nga nguyên lai vị này chính là hiện giờ đỉnh đỉnh đại danh thanh hơi chân nhân a cửu ngưỡng cửu ngưỡng vị này danh gọi kê phong kết đan tu sĩ cười tủm tỉm mà chào hỏi Ngự khí thật là kinh dị. Kê đạo hữu quá khách khí. Mạch Thiên Ca lại lần nữa đáp lễ. Kê Phong lại tựa hồ không phải khách khí, ngự khí thập phần nhiệt tình, thanh hơi đạo hưu chi danh chuyển khắp Côn nô. cũng không phải là kê mộ khách khí, huyền thanh môn một mà lại mà ra thiên tài tu sĩ, thật kêu ta chờ hâm mộ. Mạch Thiên Ca hơi hơi mỉm cười, lại chỉ là chắp tay, cũng không nhiều nói. Kê Phong thấy nàng không lớn thích lời nói, cũng liền không hề nhiều lời, cười nói: vài vị đạo hữu đường xa mà đến nói vậy đều mệt mỏi vậy đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi thỉnh bảy người tuy rằng thân thể đều không mệt nhưng trầm mặc mà đuổi mấy ngày lộ tâm lý thượng cũng cảm thấy mệt mỏi cho nên cũng chưa phản đối này cây phong đem bọn họ giao cho đón khách luyện khí tu sĩ liền từ kia hai cái luyện khí tu sĩ mang theo mấy người tiến vào sân môn đoàn người đi rồi không xa liền đến một chỗ cực đại định viện mạch thiên ca thần thức sơ mùng một quét Này trong đình viện kết đan tu sĩ thật đúng là không ít, bước đầu phòng trường, ít nhất cũng có ba bốn mươi vị. Ly Thiên Ma Sơn mở ra đại khái còn có hai ba tháng, đến mặt sau còn không biết muốn tới bao nhiêu người. Tiến vào này đình viện, lập tức có mặt khác tu sĩ chào đón tiếp đón, các vị tiền bối đường xa mà đến, hoan nghênh hoan nghênh. Rồi sau đó thập phần ân cần mà lấy mọi người từng người vào ở. nay đình viện cực đại, mỗi cái tiểu viện đều có mấy cái phòng. Bọn họ bảy người hai cái tiểu viện cũng là đủ rồi. Mang nàng đến phòng an trí xuống dưới sau, kia tu sĩ lại không lùi hạ, chỉ đứng ở cửa nhìn. Mạch thiên ca nhất thời không rõ bọn họ làm gì vậy, nghe được bên trái phòng truyền đến mặt khác tu sĩ tạ thưởng thanh âm, mới hiểu được lại đây, liền cũng lấy một tiểu túi linh thạch ném qua đi. Kia tu sĩ bất quá luyện khí kỳ, một sờ kia linh thạch túi, ít nhất cũng có một trăm linh thạch, mừng đến liên tục tạ thưởng, tạ tiền bối ban thưởng. Tạ tiền bối ban thưởng. Nhìn người này lui ra, mạch thiên ca lắc lắc đầu. Nếu là kết đan tu sĩ, ra tay dù sao cũng phải hào phóng điểm. Hơn nữa mượn đường phí dụng, thiên đạo tông thật sự là đại kiếm lời một bút. Hôm nay lao đang ngẩn người, đã quên thời gian, đã muộn hơn 10 phút. Ân, trạng thái có điểm tăng trở lại, ngày mai thêm càng đi, lười vài thiên. Kỳ thật mạch thiên ca như vậy tính còn lẩu giống nhau tiền lời. Bọn họ dàn xếp lúc sau. Tần Hy lại đã phát cái đưa tin phủ cho nàng, đem nàng kêu ra tới, đi chân núi Phương Thị. Hai người ở cùng cái sân, liền nhau phòng, lại một hai phải dùng đưa tin phủ đệ tin tức, cái này làm cho Mạch Thiên Ca có chút không nói gì. Không nói tới gõ cửa, trực tiếp mật ngữ cũng là có thể. Chờ tới rồi Phương Thị, vừa thấy rộn ràng nhốn nháo đám người, cửa hàng trung ra ra vào vào tu sĩ, Mạch Thiên Ca mới nhớ tới, muốn nói tiền lời, đây mới là đầu to. Nhiều như vậy tu sĩ, không biết thiên đạo tông cửa hàng sắp tới phải làm thành nhiều ít sinh ý, liền mặt khác tiểu điếm phô cũng được lợi không ít. Hai người đều là kết đan tu sĩ, tuy rằng sắp tới thiên đạo tông tu sĩ cấp cao tới tới lui lui, nhưng như vậy đi ở trên đường cái, vẫn cứ khiến cho mọi người chú mục nay đó tu sĩ cấp thấp nhóm đều chỉ là xa xa mà nhìn bọn họ, trong mắt lại tiện lại đố. Thủ tĩnh sư minh, chúng ta muốn đi đâu? Tuy rằng đã chậm rãi thói quen tình cảnh này, nhưng Mạch Thiên Ca rốt cuộc không phải ngay từ đầu chính là mọi người chú mục bên trong thiên tài. Thần Hy tại đây loại cảnh tượng hạ dương dương tự đắc, nàng lại cảm thấy không lắm tự tại. Thần Hy nói, giao dịch. Mạch Thiên Ca giật mình, sư minh muốn mua cái gì? Thần Hy lại không trả lời, chắp tay sau lưng lo chính mình đi phía trước đi. Mạch Thiên Ca thành thói quen hắn không nghĩ đáp liền không đáp tính tình, không nói nhiều cái gì. Chỉ yên lặng mà đi theo. Một lát sau, hai người tiến vào một gian cửa hàng, Mạch Thiên Ca ngẩng đầu vừa thấy, khả xảo, đúng là nàng lần đầu tiên ngày qua đạo tông khi tới mua quá lò luyện đan cùng tài liệu Bách Thảo Đường, hiện giờ đã qua 60 nhiều năm, lúc trước bán nàng đan lô luyện khí lão nhân phòng trường sớm đã tọa hóa. Hồi tường lúc trước, thật là cảnh còn người mất, khi đó nhị thúc không chết. Nàng còn chỉ là cái luyện khí tiểu tu sĩ. Này Ngọc Hành Sơn bất luận kẻ nào đều sẽ không đem nàng xem ở trong mắt. Hiện giờ nàng đã là kết đan tu sĩ, mỗi người tất cung tất kính, nhưng nhị thúc lại rốt cuộc không về được. Vào bách thảo đường, lập tức có tiểu nhị chào đón, cung kính vô cùng mà tiếp đón, hoan nên hai vị tiền bối, có cái gì là vãn bối có thể cống hiến sức lực. Thần Hy không trả lời, chỉ nói, ta tìm Hồ Tông Hải. Nghe thế câu nói, này tiểu nhị trên mặt xuất hiện ngạc nhiên, nhưng lập tức nói. Hai vị thỉnh đến bên trong hơi ngồi. van bối lập tức đi bẩm báo. Không biết tiền bối cao danh quý tánh. Ta họ tần. Tiểu nhị đưa bọn họ tiến cử xương phòng, liền đi thông báo. Mạch thiên ca đầy bụng nghi vấn. Nàng 60 nhiều năm trước tại đây gặp được cái kia lão nhân là hồ gia người. Nghĩ đến này bách thảo đường, rất có khả năng từ hồ gia chủ trì, nếu là như thế. Này hồ Tông Hải tất là hồ gia người không thể nghi ngờ. Tân Hy minh sắc mà nói muốn tìm Hồ Tông Hải, chẳng lẽ là hắn bạn cũ? Nay đảo cũng không kỳ quái, sư phụ từng nói qua. Vị sư huynh này trừ bỏ bế quan khổ tu, bên ngoài hành tẩu thời gian cũng không ít, nói vậy nhận thức không ít kỳ kỳ quái quái thân phận khác nhau nhân vật. Không bao lâu, sương phòng môn bị người đẩy ra. Rồi sau đó một cái quần áo hoa lệ trung niên nam tử tiến vào. Vừa vào cửa, liếc mắt một cái nhìn về phía Tân Hy. thập phân nhiệt tình mà đón nhận đi, cao giọng đàm tiếu, tần huynh, quả nhiên là ngươi. Nhiều năm không thấy, hết thể tốt không? Làm mạch thiên ca kinh ngạc chính là, người này chỉ có chúc cơ tu vi. thần hy nhìn thấy người này, đứng dậy đáp lễ. Tương đối người này thân thiện thái độ, hắn muốn bình tĩnh đến nhiều, nhưng cũng không làm người cảm thấy thất lễ, làm phiền hồ huynh nhớ thương, biệt lai vô dạng. Bọn họ hai người rõ ràng tu vi bất đồng, lại là cùng thế hệ tương giao. Hàn huyên hai câu lúc sau. Người này ánh mắt chuyển tới mạch thiên ca trên người, vị này chính là. Thần hy nói, đây là ta sư muội, đạo hào thanh hơi. Nga, nguyên lai là thanh hơi chân nhân. Người này bừng tỉnh đại ngộ. Thập phần khách khí mà hành lễ, tại hạ Hồ Tông Hải. Gặp qua thanh hơi chân nhân. Nay Hồ Tông Hải bất quá là trúc cơ tu sĩ, trong tình huống bình thường, kết đan tu sĩ không cần đáp lễ. Bất quá. Tần Hy rốt cuộc là chính mình sư mình, hắn đều ngang hàng luận giao, mạch thiên ca cũng không thể bừng, liền đứng dậy nâng nâng tay, gặp qua hồ đạo Hữu Không dám không dám. Hồ Tông Hải liên tục nói, thanh hơi chân nhân mời ngồi, mời ngồi. Chào hỏi lúc sau, này Hồ Tông Hải thập phần nhiệt tình mà làm người một lần nữa thượng trà tới, lại muốn thỉnh bọn họ đi hồ ra làm khách. Tân Hy đẩy, Hồ Tông Hải cũng không bắt buộc, hai người liền bắt đầu tán gẫu. Rốt cuộc tu vi thượng trên lệch lớn, Hồ Tông Hải tuy là lấy ngang hàng chi lễ cùng Tần Hi nói chuyện, lời nói lại cực khách khí. Bọn họ liêu đề tài cũng bình thường, đơn giản cũng chính là một ít bình thường gặp được sự tình. Lần này Thiên Ma Sơn cấm chế yếu bất tin tức, cùng với một ít tu luyện thượng vấn đề. Mạch Thiên Ca chỉ là yên lặng mà nghe, từ bọn họ đối thoại trung đại khái hiểu biết bọn họ quan hệ. Cùng Hồ Tông Hải nhận thức thời điểm, Tần Hi còn chỉ là trúc cơ tu sĩ. từng có quá cộng hoạn nạn giao tình cho nên cho tới bây giờ bọn họ cũng là ngang hàng tương giao tân hy hiện giờ không sai biệt lắm 200 tuổi đối kết đan tu sĩ mà nói là cực tuổi trẻ nhưng đối trúc cơ tu sĩ tới nói chính là trung niên lại quá cái vài thập niên liền sẽ đi vào lão niên hồ tông hải kỳ thật cùng hắn tuổi tác tương đương lại bởi vì tu vi chênh lệch bên ngoài so với hắn lao đến nhiều hai người nói trong chốc lát lời nói hồ tông hải hỏi tần huynh Ngươi tới chúng ta thiên đạo tông, nhờ người mang câu khẩu tin liền có thể, hiện giờ tự mình tới, chính là có cái gì chuyện quan trọng. Bọn họ hai người thoạt nhìn quan hệ tuy không tồi, lại cũng không đến chi giao nông nỗi, Tần Hy gần nhất liền tới cửa bái phỏng, hơn nữa mang theo người khác, hiển nhiên có khác mục đích. Tần Hy cười cười, nói thẳng nói, Hồ Huynh nói không tồi, hôm nay bái phỏng, xác thật là có việc thỉnh Hồ Huynh hỗ trợ. Nga Hồ Tông Hải biểu tình chân thành Cười nói, lấy chúng ta nhiều năm giao tình, tần huynh có chuyện chỉ lo nói, phàm là ta làm được, tất không chối tử. Mạch thiên ca nhìn không ra này rốt cuộc có phải hay không một câu khách khí lời nói, này hồ tông hải hiển nhiên cùng bọn họ như vậy tu sĩ bất đồng, lời nói hào sảng lại cũng chân trượt lão luyện, tất là cực am hiểu đạo lý đối nhân xử thế nhân vật. Tần huy trên mặt chỉ là lược có vài phần tươi cười, nghe được lời này, nói, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự. Bất quá là hướng Hồ Huynh hỏi thăm hai dạng linh vật tin tức thôi. Nghe thế câu nói, Mạch Thiên ca trong lòng vừa động, nhịn không được hướng Tần Hy nhìn lại. Hồ Tông Hải trên mặt xẹt qua kinh ngạc, Nga. thần Huynh lại đang tìm cái gì thiên tài địa bảo không thành. Lấy huyền thanh môn phương pháp, cư nhiên cũng không tìm được. thần Hy cười, nếu tìm không thấy, tự nhiên là rất khó tìm đồ vật. Hồ Tông Hải ha ha cười nói, nói chính là, Tần Huynh hãy nói xem. Ta tuy tu vi không kịp, tìm người tìm vật còn xem như sở trường. Nói không chừng nghe nói qua. Tần Hy cũng không khách khí, nói, ta muốn tìm là hai kiện đồ vật, một là ngàn năm trở lên ngọc thủy, nhị là Tê Vân Thạch, không biết Hổ Huynh sắp tới có từng nghe nói. Mạch Thiên ca cúi đầu, quả nhiên là này hai kiện đồ vật. Cái này sao Hồ Tông Hải nghe được lời này, thoáng trầm tư, Tần Huynh muốn tìm quả nhiên là Hy hữu chi vật, ngàn năm ngọc thủy đạo thôi. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe nói. Nhưng Tê Vân Thạch, nếu không có ta nhiều năm thế môn phái xử lý cửa hàng, chỉ sợ là thứ gì cũng không biết. Bất quá, ta kinh doanh chính là bách thảo đường, Tê Vân Thạch là luyện khí chi vật. Còn muốn đi hỏi thăm hỏi thăm. Tân Hy nói, Hồ huynh nếu có thể báo cho rơi xuống, vô cùng cảm kích. Hồ Tông Hải cười nói, này không có gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tân huynh, này Tê Vân Thạch sao? Ta không thể bảo đảm, bất quá một khắc kiện ngàn năm ngọc tủy, mấy ngày trước tựa hồ có vật ấy tin tức. Nếu không chê nói, thả chờ ta cẩn thận hỏi thăm một phen. Như thế rất tốt. Làm phiên hồ huynh. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, tần hy cáo tử, hồ Tông Hải đưa bọn họ hai người đưa ra môn, hỏi bọn họ ở tạm nơi, hướng bọn họ tỏ vẻ, nhiều nhất ba ngày, có tin tức liền sẽ thông chi bọn họ. Từ hồ Tông Hải. Hai người một đường trầm mặc mà trở về. Tần Hy không nói lời nào, mạch thiên ca cũng cúi đầu, một đường như đi vào cõi thần tiên vật ngoại. Đại tông môn sân môn. Tự nhiên là cực cao, từ chân núi bắt đầu, chừng hơn một ngàn khối thêm ngọc. Vẫn luôn kéo dài đến đám mây. Nay thêm ngọc trong tình huống bình thường chỉ có không thể phi hành luyện khí đệ tử xe bỏ, trúc cơ lúc sau. Đều là bay tới bay lui. Cũng không biết Tần Hy tưởng cái gì, cũng không cần phi hành pháp bảo. liền như vậy đi bước một mà chậm rãi đi. Thiên mạch thiên ca tâm sự nặng nề, chỉ lo chôn đầu đi theo hắn, cũng không nghĩ tới việc này. Đi tới đi tới, phía trước người bỗng nhiên dừng lại, mạch thiên ca một đầu đụng phải đi, tức khắc cái mũi cấp đâm đỏ, nếu không phải có hộ thân linh khi ở, chỉ sợ máu mũi đều phải đâm ra tới. Thần hy quay đầu, nhìn nàng cau mày, ngươi suy nghĩ cái gì? Như vậy đều sẽ đụng vào. Mạch thiên ca thần sắc xấu hổ. Đừng nói nàng một cái kết đan tu sĩ, cho dù là mới vào tiên đạo luyện khí tiểu tu sĩ, cũng không đến mức ngốc hô hô đụng vào người khác trên lưng đi. Có thể thấy được nàng vừa rồi hoàn toàn là ở như đi vào coi thần tiên, rõ ràng đụng phải đi cũng không phản ứng lại đây. May mắn Tần Hy không nghiêm túc hỏi đi xuống, nói xong câu này, lại tiếp tục đi. Mạch Thiên Ca sờ sờ cái mũi, tiếp tục cùng. Nhìn phía trước bóng dáng, nàng đông nhiên cảm thấy, cái này trạng thái. giống như về tới mây mù phái thời điểm. Lúc ấy cùng tần sư huynh ở bên nhau thời gian cũng không nhiều, mỗi một lần lại cũng không sai biệt lắm đều là như thế này, hắn sẽ tự động tự phát mà đi ở phía trước mở đường, nàng liền như vậy buồn đầu đi theo. Nhoáng lên 60 nhiều năm bảy 70 năm, hai người cũng phi năm đó tiểu tu sĩ, thân phận trời cao kém mà đừng, nhưng ở chung tình hình vẫn cứ như khi đó giống nhau. Khi đó, bọn họ các hoài bí mật, tiến vào mây mù phái, Gọi sư minh sư đệ, lẫn nhau khoảng cách lại xa, mà hiện giờ, bọn họ là chân chính sư minh nguội, lại vẫn là bảo trì khoảng cách, tuy tín nhiệm, lại không thổ lộ tình cảm. Kỳ thật, mặc kệ là tần sư minh, vẫn là thủ tĩnh sư minh, đại nàng đều là cực hảo. Tần sư huynh lãnh đạo nhưng vẫn bận tâm đồng môn chi tình, thủ tĩnh sư minh. Nhìn như chẳng quan tâm, cẩn thận tính ra, nàng một đường trôi chảy, chưa chắc không phải hắn ở phía trước lóc đường. Tựa như hiện giờ, nàng bất quá để ra một câu, hắn liền lúc nào cũng nhớ kỹ, tới rồi thiên đạo tông, đầu tiên cần phải làm là vì nàng hỏi thăm tin tức. Nói trong lòng không có cảm kích là không có khả năng, nhưng nàng chưa bao giờ là hướng mọi người, chẳng sợ lòng có cảm nhớ, cũng chỉ sẽ đặt ở trong lòng. Thủ tĩnh sư huynh. Nàng bỗng nhiên đứng lại. Tân hy tựa hồ không chút để ý mà lên tiếng, lại đi rồi mấy bước, phát giác nàng không co theo sau, mới dừng lại xoay người. nhìn đến nàng đứng cách hắn năm sáu cấp bậc thang xa địa phương, cúi đầu, thấy không rõ biểu tình. một lát sau, nàng nói, đa tạ. không đầu không đuôi một câu, hắn lại nghe đã hiểu. trầm mặc một lát, hắn biểu tình nhàn nhạt, nhạt, trả lời, chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần nhắc lại. nàng vẫn cứ cúi đầu, lại không theo tiếng. hắn cũng không nói chuyện. không biết qua bao lâu, mạch thiên ca nói, bất quá. con thỉnh sư huynh về sau không cần đối ta tốt như vậy. Tần Hi bỗng nhiên xoay người bước đi, thượng hai cái bậc thang, lại dừng lại, lạnh lùng nói, ngươi lo lắng cái gì. Mạch thiên ca không nói gì. Hắn nghiêng đầu, tầm mắt liếc quá, cười lạnh, vẫn là cho rằng ta ham cái gì. Không có chờ nàng trả lời, vung lên trường tụ, thế ra phi vân, đống nhiên chi gian, từ thêm ngọc bay vút mà thượng, kính tự thượng ngọc hành sơn, một lát cũng không có chờ nàng. Lưu lại Mạch Thiên Ca, nhìn hắn bóng dáng, đem câu kia không phải nuốt trở về. Nàng chỉ là tưởng nói, không cần đối nàng tốt như vậy, hảo đến sẽ làm nàng nghĩ nhiều, đều không phải là hắn cho rằng như vậy. Ba ngày sau, kia Hồ Tông Hải quả nhiên tới đưa tin, chỉ là lúc ấy, Mạch Thiên Ca ở tu luyện bên trong, hắn thấy Tần Hy liền đi rồi. Hồ Tông Hải đi rồi, Tần Hy cho nàng đã phát đưa tin phủ, nói là bên này không trông cậy vào. Tê Vân Thạch cuối cùng một lần ở Ngọc Hành Sơn xuất hiện, là mấy trăm năm trước sự, rơi xuống không rõ, đại khái đã sớm bị dùng hết, kia ngàn năm Ngọc Thủy nhưng thật ra mấy năm trước xuất hiện quá, đáng tiếc chính là, Hồ Tông tầm đến cái kia mua ngàn năm Ngọc Thủy người, người nọ cắn chết không chịu ra tay, mặc kệ hắn đưa ra điều kiện gì. Hồ Tông Hải tuy rằng chỉ là trúc cơ tu sĩ, nhưng hắn là thiên đạo tông đệ nhất tu tiên gia tộc người, nơi này lại là thiên đạo tông. người nọ cũng không chịu bán mặt mũi chẳng sợ tần hy chính mình ra ngựa phỏng trừng cũng không diễn mạch thiên ca được đến này tin tức trong lòng hơi có chút thất vọng bất quá thực mo phấn chấn lên nơi này không chiếm được côn trung thành bên kia còn có hy vọng hôm nay hương đậu nếu không tính hiếm có liền tính nàng không lộng tới cũng sẽ có người khác lộng tới đến lúc đó ra thiên ma sơn ngay tại chỗ cùng người trao đổi hoặc mua sắm lại cùng người nọ trao đổi chính là thiên ma sơn cầm chế đến tuột cùng còn có bao nhiêu lâu sẽ biến mất ai cũng nói không chừng nhưng ấn trước kia kinh nghiệm phòng chừng sớm nhất còn có hai tháng nhất muộn có thể là hơn nửa năm sau đó ước chừng duy trì một tháng tả hữu những cái đó cầm chế lại sẽ chậm rãi biến tường cho đến vô pháp ra vào vì đuổi ở thiên ma sơn cầm chế biến mất đệ nhất khắc đi vào ngọc hành sơn tới người càng ngày càng nhiều may mà kết đan tu sĩ đều thật là khoe khoang Xảo cũng xảo không đến bọn họ này tới Thời gian một ngày một ngày qua đi Thiên Ma Sơn cấm chế càng ngày càng yếu Bọn họ này đó kết đan các tu sĩ rốt cuộc cũng ngồi không yên Mỗi ngày đi ra ngoài hỏi thăm tin tức người càng ngày càng nhiều Này nguyên bản an an tĩnh tĩnh đỉnh viện cũng càng ngày càng ồn ào. Mạch Thiên Ca đến mặt sau cũng không hề tu luyện Mỗi ngày chỉ đả tọa một lát Không phải luyện đan chính là luyện hóa pháp bảo Vì chính mình tiến Thiên Ma Sơn ra tăng một phân thực lực Hai tháng sau một ngày, đồng nhiên truyền đến tin tức, Thiên Ma Sơn cầm chế ở sáng ngày mai liền sẽ biến mất. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ Ngọc Hành Sơn, sở hữu tu sĩ hướng Ngọc Hành Sơn sau núi Dung đi, cấp chiếm được một cái hảo vị trí, ở đệ nhất thời khắc là có thể tiến vào Thiên Ma Sơn. Bọn họ cái này tiểu đội đã hành động lên. Kết đan tu sĩ luôn là chịu ưu đãi chút, bọn họ không cần giống những cái đó chúc cơ hoặc luyện khí tu sĩ giống nhau. cần thiết tiếp thu thiên đạo tông quan chế, mà là có chuyên gia dẫn đường, thực mau đi ngọc hành sơn cùng thiên ma sơn chỗ giao giới, đi thông thiên ma sơn nhất bình thản địa phương, là một cái sơn gốc. Biết mạch thiên ca không có đã tới, khu mục đạo nhân kỹ càng tỉ mỉ về phía nàng giới thiệu, nơi này cấm chế sẽ giảm đến yếu nhất, là an toàn nhất nhập khẩu. Này đó mạch thiên ca đều ở tĩnh cùng đạo quân cấp ngọc giản thượng xem qua, bất quá khu mục đạo nhân có tự mình trải qua. Nghe hắn nói một lần, nói không chừng có khác thu hoạch. Ngừng đầu nhìn lại, nay tiểu sơn cốc hiện giờ đã rẩm rạp ngồi đầy tu sĩ. Bọn họ này đó kết đan tu tự nhiên chiếm tốt nhất địa phương. Mạch Thiên Ca nhìn lướt qua, xa xa gần gần, ít nhất có trăm tới vị kết đan tu sĩ. Thiên cực kết đan tu sĩ hơn một ngàn vị vẫn phải có. Như thế tính toán, cũng không tính quá nhiều. Cách bọn họ này đó kết đan tu sĩ ước trăm trượng khoảng cách. mới là trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ nghỉ ngơi địa phương, xem nhân số, chừng bọn họ mấy chục lần. Nhìn đến nàng ánh mắt rừng ở này đó tu sĩ cấp thấp trên người, kia Đồng Thiên vận lắc đầu thở dài, những người này cũng không biết có thể tồn tại mấy cái. Ai? Mạch Thiên ca ánh mắt giật giật. Thiên Ma Sơn là hiểm địa, bọn họ này đó kết đan tu sĩ còn không thể tự bảo vệ mình, huống chi là những cái đó trúc cơ luyện khí tu sĩ. Mỗi một lần Thiên Ma Sơn mở ra, Vô số tu sĩ dũng lại đây, có thể tồn tại đi ra ngoài lại không đủ một nửa. Chết ở trong đó hơn phân nửa đều là tu sĩ cấp thấp. Khắp nơi nhìn xem, lại không có nguyên anh tu sĩ thân ảnh, thần thức chung cũng cảm ứng không đến. Mạch thiên ca nhịn không được hướng tần hy mật ngữ, sư minh. Vì sao không có nguyên anh tu sĩ? Sư phụ đâu, nhưng tới rồi không có. Thần hy ở nhắm mắt đả tọa. Nghe được nàng lời nói, cũng không có trợn mắt, một lát sau. cũng mật ngữ đáp nàng, sư phụ sớm đã tới rồi, nguyên anh tu sĩ việc, chúng ta quản không được, chỉ an tâm chờ chính là. Mạch thiên ca ngấm lại cũng là, sư phụ ngày thường không đàng hoàng, làm chính sự lại trước nay không hàm hồ, nói vậy có khác địa phương chờ. Thời gian một chút một chút qua đi, ngay từ đầu, nhiều người như vậy tụ tập còn có thể nghe được không gián đoạn nói chuyện thanh, đến cuối cùng mọi người đều có thể cảm giác được câm chế yếu bớt. Ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm sơn cốc kia đầu cùng thiên ma sơn tương tiếp địa phương, chừng mấy nghìn người sơn cốc lại lặng ngắt như tờ. Kim ô thỏ ngọc dâng lên lại rơi xuống, một ngày đi qua, ở ngày hôm sau buổi chiều, rốt cuộc nhìn đến sơn cốc kia đầu, giống như quần sáng giống nhau cấm chế chậm rãi ảm đạm đi xuống, cho đến biến mất không thấy. Trong cốc lại lần nữa ông một thanh âm vang lên khởi vô số thanh âm, rồi sau đó đám người bắt đầu ủng hộ, hỗn loạn vô cùng. May mắn bọn họ này đó kết đan tu sĩ ở trước nhất đầu, bọn họ tự sẽ không giống này đó tu sĩ cấp thấp giống nhau cầm giữ không được. Mà lúc này, cái thứ nhất nhập cốc đều không phải là kết đan tu sĩ, chỉ thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo đột quang, mang theo vô cùng khí thế lượt tới. Mạch thiên ca tâm dùng mình, như vậy khí thế, tất là nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Quả nhiên, này đó tu sĩ thực mau dừng ở cấm chế biến mất chỗ. Đúng là vài tên Nguyên Anh tu sĩ. Này đó Nguyên Anh tu sĩ cũng không nói lời nào, từng người bước đi, chậm rãi tiến vào cấm chế bên trong, thân ảnh thực mau biến mất. Kết đang tu sĩ vẫn cứ không có động, bởi vì này đó Nguyên Anh tu sĩ, chính lục tục mà bay tới, tiến thiên ma sơn. Mạch thiên ca rốt cuộc thấy được tinh cùng đạo quân thân ảnh, tinh cùng đạo quân cùng một cái toàn thân bao vây lấy H.I.H. Nam Tu, một người đầu chọc tu sĩ cùng với hoa viêm đạo quân cùng nhau. Không, có xem bọn họ, cũng đi vào trong đó. Lần này tiến thiên ma sơn nguyên anh tu sĩ không tính rất nhiều, mạch thiên ca đêm đếm, đại khái có hơn 20 người. Bất quá kết đan tu sĩ cũng liền tới rồi trăm người tới, so sánh với tới, nguyên anh tu sĩ đã xem như nhiều. Nay cũng không kỳ quái, trước mắt tu tiên giới, hóa thần nói đến chỉ là trong truyền thuyết sự, thiên cực vài vị nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, đều chưa từng gặp qua hóa thần tu sĩ. Này đó nguyên anh tu sĩ, phần lớn vây ở lúc đầu không được tiến thêm, trừ bỏ thọ nguyên thật nhiều không cam lòng ngoại, đại bộ phận đã từ bỏ tấn giai. Nguyên nhân chính là vì như thế, thiên ma sơn vừa hiện thế, những cái đó thọ nguyên không nhiều lắm, hoặc là bị nhốt ở mỗ một cảnh giới toàn vô hy vọng nguyên anh các tu sĩ, đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Dù sao bọn họ tấn giai khả năng tính đã rất nhỏ, lại tu luyện tới rồi hiện giờ tu tiên giới có khả năng đạt tới cảnh giới cực hạn. lại có cái gì không thể mạo hiểm. Mà kết đan tu sĩ lại ít có như vậy tưởng. Bọn họ đã là tu sĩ cấp cao, phần lớn có không thấp địa vị, phàm là có hy vọng tấn giai nguyên anh, đều sẽ không tùy tiện tiến thiên ma sơn, giống mạch thiên ca cùng tần hy như vậy, chỉ là dị số, trước mắt hơn trăm vị kết đan tu sĩ chung, cũng tìm không ra vài vị tới. Chờ đến sở hữu nguyên anh tu sĩ đều vào thiên ma sơn, kết đan tu sĩ trong đám người, rốt cuộc có người kìm nén không được, Dẫn đầu đi vào. Mạch Thiên Ca cái này tiểu đội, không sớm cũng không muộn, tế ở trong đám người vào Thiên Ma Sơn. Một quá kia cầm chế nguyên bản tồn tại địa phương, Mạch Thiên Ca chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, trước mắt cảnh tượng đã lớn đại bất đồng. Không có trong tưởng tượng quái thạch đá lởm chởm, cũng không có cho rằng tối tăm sương mù, mà là một mảnh xanh tươi, phảng phất bọn họ vẫn là ở Ngọc Hành Sơn giống nhau, thiên khí lượn lờ, linh khí bức người. Mạch Thiên Ca quay đầu lại nhìn xem, phát hiện hai sơn tương tiếp địa phương có chút kỳ quái ở trong sơn cốc thời điểm cấm chế biến mất bọn họ xem thiên ma sơn cũng là một mảnh tối tăm, cho nên nàng mới có thể sai cho rằng thiên ma sơn nên là ám sát hiện tại ở thiên ma sơn trung xem ngọc hành sơn nhập khẩu rõ ràng không có ngăn cản tầm mắt đồ vật lại nhìn không tới bên ngoài tình cảnh chỉ nhìn đến người không ngừng ở nhập khẩu xuất hiện phảng phất truyền tống trận giống nhau vài vị đạo hữu mấy người bọn họ bên trong Những người khác đều có chút thờ ơ, cho nên dẫn đầu nhân vật, luôn luôn từ khô một đạo nhân sám vai, lúc này vào Thiên Ma Sơn, cũng là khô một đạo nhân dẫn đầu nói, lộ tuyến chúng ta đã thương lượng qua, liền ấn sớm định ra kế hoạch đi tới đi. Mọi người sôi nổi gật đầu, không có gì nghị. Tiến Thiên Ma Sơn trước, bọn họ có hai tháng thời gian hỏi thăm tin tức, thương định kế hoạch, này đó mạch Thiên Ca vốn là biết được không nhiều lắm, cũng liền không nhúng tay, dù sao Tần Hy là đáng giá tín nhiệm. Hắn chưa nói không được, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề. Bọn họ muốn đi địa phương không tính rất nguy hiểm, rốt cuộc bọn họ bên trong, trừ bỏ khô một đạo nhân cùng đồng thiên vận, những người khác thọ nguyên đều còn có mấy trăm năm, thực sự không cần mạo gió to hiểm. Nhưng là, lại có ước định, cầm chế biến mất một tháng thời gian, bọn họ có nửa tháng thời gian có thể tự do hoạt động, nếu là muốn đi quá nguy hiểm địa phương, những người khác chỉ bằng ý nguyện hay không đi theo. không muốn giả ở sớm định ra địa phương chờ nếu là đã đến giờ không có trở về, vậy tự cầu nhiều phúc Kết đan tu sĩ không thể so chúc cơ, luyện khí tu sĩ, phần lớn không thích kết bè kết đội mà hoạt động, bọn họ trải qua đến nhiều, tính cách thượng cũng ích kỷ đến nhiều, nguy hiểm cùng tiền lời, thường thường tính đến thực thanh, rất ít sẽ vì người khác trả giá cái gì, chẳng sợ đồng bạn cũng là giống nhau. Mạch thiên ca đối này đương nhiên không có ý kiến, Nàng vào cốc mục đích cùng người khác bất đồng, người khác muốn chính là thiền tài địa bảo, nàng muốn chính là thi cốt. Phụ thân thi cốt ở địa phương nào, thần hy là biết đến. Mà nàng trong khoảng thời gian này ngẫu nhiên nghe thần hy đề cập, hắn năm đó ở cái kia hiểm địa từng phát hiện cái gì dị bảo, chỉ là không có phương tiện thu hồi, lần này ngày qua ma sơn, hắn nguyên bản cũng tính toán đi lấy kia kiện dị bảo. Như thế nói, bọn họ hai người cần thiết muốn phát đội. Rốt cuộc tần hy sẽ không đem gì bảo nói ra, những người khác cũng có khác mục tiêu, sẽ không cùng bọn họ cùng mạo hiểm. Một hàng bảy người, nghe theo khô một đạo nhân chỉ thị, chậm rãi đi phía trước đi đến. Ngay từ đầu, thiên ma sơn phong cảnh cùng ngọc hành sơn cũng không khác biệt, nhưng dần dần mà, những cái đó xanh tươi chi sắc liền rút đi rất nhiều, càng ngày càng hoang vu, càng ngày càng tối tăm. Không chung nơi nơi là kết giới cùng cấm chế, linh khí dung chuyển kịch liệt. Thường thường thổi qua trận gió, nếu vận khí không tốt, đụng tới như vậy một hai nơi, thực dễ dàng liền sẽ đầu mình hai nơi. Bọn họ đi một chút xa, liền nghe được mấy tiếng kêu thảm thiết. Mạch thiên ca quay đầu đi xem, phát hiện là những cái đó trúc cơ, luyện khí tu sĩ, bọn họ chung rất nhiều người căn bản chưa từng từng vào thiên ma sơn. Chỉ là nghe xong truyền thuyết, ở ngọc hành dưới chân núi mua một hai phân về thiên ma sơn bản đồ cùng tư liệu. chỉ bằng nương một cổ bước đồng tiến thiên ma sơn tới. Những người này, không có đủ thực lực, cũng không có đủ trải qua cùng cảnh giới tâm, tiến thiên ma sơn, liền dễ dàng bị những cái đó phiêu đãng cấm chế gặp được, nháy mắt bỏ mình. Làm mạch thiên ca cảm thấy không biết nên khóc hay cười chính là, nay trong đó cư nhiên có một cái tiểu cô nương, đồng bạn bị trận gió quát đi, nàng thế nhưng dọa khóc, thẳng la hét phải đi về, xem đến những người khác thẳng như mày. mặc kệ ở bên ngoài như thế nào vào thiên ma sơn cánh mạng liền không phải chính mình có thể nắm giữ chẳng sợ nháy mắt chết đi cũng sẽ không có người đồng tình này chương xem như hôm nay bình thường đổi mới trên bầu trời không có thái dương chỉ có mông lung bạch quang khu một đạo nhân nói hôm nay ma trên núi linh khí cùng ma khí che trời cho nên ánh mặt trời chiếu không tiến vào này đó quang kỳ thật là linh khí cùng ma khí giao chiến quang cho nên Tại đây thiên ma sơn trùng, không có ban ngày đêm tối, vĩnh viễn đều là như thế này, phân không rõ khi đoạn. Trong không khí, trận gió càng ngày càng kịch liệt, còn sót lại cấm chế càng mãnh liệt, trên mặt đất càng là nhiều rất nhiều thi thể. Đại bộ phận quần áo đã lạ, có còn bảo tồn, nhìn kỹ, còn bảo tồn hoàn hảo quần áo đều là linh khí hoặc pháp khí. Này đó thi thể đều đã không có thịt, chỉ còn lại có khô cằn xương cốt, xương cốt nhan sắc còn thực bạch, thậm chí mang theo một chút trong suốt. có thể thấy được đã chết cũng không lâu, nói không chừng chính là thượng một lần thiên ma sơn mở ra thời điểm chết ở chỗ này tu sĩ. Bọn họ quanh thân cũng không có túi càn khôn, nói lý lẽ, túi càn khôn loại đồ vật này chẳng sợ quá mấy ngàn năm cũng là sẽ không lạ, xem ra đã sớm đã bị những người khác thu đi rồi. Khu một đạo nhân dừng lại, nhìn nhìn chung quanh, hỏi đồng thiên vận, chúng ta lần trước đã tới có phải hay không này. Mạch thiên ca quay đầu nhìn xem, khắp nơi đều là loạn thạch, Trung gian sinh trưởng một ít cỏ dại, thật sự nhìn không ra cùng vừa rồi cảnh tượng có cái gì phân biệt. Đồng thiên vận đại khái cũng là như thế, nhìn trong chốc lát, nói, phân biệt không được. Vì thế mọi người sôi nổi lấy ra bản đồ, đối chiếu địa đồ tìm kiếm vị trí. Khâu Mộc đạo nhân nói, tại đây thiên ma sơn trùng, thường thường sẽ quát lên trận gió, cho nên lưu ký hiệu cái gì đều không có dùng, chỉ có thể bằng ký ức chậm rãi tìm kiếm vị trí. mạch thiên ca nhìn nhìn tần hy sắc mặt thực trầm cau mày nhìn nơi xa nàng trong lòng có chút không chừng tuy rằng tần hy không nhất định sẽ trả lời nàng vẫn là thấp giọng hỏi thủ tĩnh sư huynh làm sao vậy tần hy một hồi lâu không trả lời hồi lâu lúc sau ánh mắt mới từ nơi xa thu hồi nhàn nhạt nói lúc này đây chỉ sợ thiên ma sơn cấm chế không xong mạch thiên ca ngẩn ra nhìn phía hắn vừa rồi xem vị trí tần hy tiếp tục nói Ngươi nhìn bầu trời thượng, nếu là linh khí cùng ma khí đạt tới một cái cân bằng, liền sẽ không vẫn luôn xuất hiện tia chớp. Rói mắt trông về phía xa, tầm mắt cuối. Chân trời có một đoàn cực lượng bạch quang, thường thường mà chấp động, thoạt nhìn tựa như tia chớp. Bọn họ lúc này vô dụng mật ngữ, bởi vậy mặt khác mấy người đều nghe được. Khô mục đạo nhân cùng đồng thiên vận cũng ngẩng đầu vọng qua đi, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Nhìn một hồi lâu, Khô mục đạo nhân phun ra một hơi. Thủ tĩnh đạo hưu nói không sai, chúng ta lần trước đã xem như cực nguy hiểm, lúc này đây xem ra cũng không đơn giản. Vạn nhất có cái đại cầm chê không xong nước toạn, chúng ta khả năng đều sẽ táng thân trong đó. Hắn nói được như vậy nghiêm trọng, những người khác chờ trên mặt cũng chưa ý cười, liền cảnh hành tung đều thu hồi tùy tiện. Nói, còn có thể so với chúng ta lần trước càng nguy hiểm. Đồng thiên vận cười cười, lần trước chúng ta lui đến kịp thời, chính là lúc này đây đâu. Chúng ta rất khó tái ngộ đến một lần thiên ma sơn cấm chế biến mất. Nói vậy ngươi cũng sẽ không từ bỏ lần này cơ hội đi. Cảnh hành tung không nói chuyện, sắc mặt tâm trầm, ngẩng đầu nhìn nhìn nơi xa chân trời tia chớp, ánh mắt lại ở bọn họ mấy cái chung vòng một vòng. Hắn này liếc mắt một cái hiển nhiên đầu tiên là ở đánh giá mấy người thực lực, cho nên hắn cái thứ nhất bài trừ chính là mạch thiên ca, sau đó nhẹ nhàng xẹt qua phượng nương tử cùng lôi cây sồi xanh, cuối cùng định ở tần hy. khô một đạo nhân, đồng thiên vận ba người trên người. Hắn đầu tiên xem chính là tần hy, nhưng quét đến ở hắn bên người mạch thiên ca, gần như không thể nghe thấy mà than một tiếng, rồi sau đó nhìn kia hai cái đạo nhân. Cuối cùng lại lắc lắc đầu, tựa hồ từ bỏ. Thu hồi ánh mắt, cảnh hành tung vừa chuyển tầm mắt. Nhìn đến mạch thiên ca chính nhìn không chấp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, đầu tiên là xẹt qua một tiếng ngạc nhiên. Nhưng thực mau mà liền lộ ra tươi cười. Hướng nàng chấp chấp mắt đào hoa. Mạch thiên ca làm lơ hắn mang theo khiêu khích dí vị động tác, thu hồi tầm mắt. Bọn họ một hàng bảy người, rất có chút ý tứ. Cảnh hành tung vừa rồi rất nhỏ động tác, Hiển nhiên là đang tìm kiếm hợp tác giả, đáng tiếc chính là, cuối cùng không thu hoạch được gì. Mạch thiên ca thực lực không đủ, phượng nương cùng lôi cây sồi xanh có thể là tính cách không hợp linh tinh làm hắn cảm thấy không thích hợp, mà tần hy mang theo mạch thiên ca, cũng bị hắn bài trừ. Nhưng cảnh hành tung sẽ bài trừ khô mục đạo nhân cùng đồng thiên vận, làm nàng cảm thấy thực kinh ngạc. Tả hưu tính xuống dưới, khô mục đạo nhân cùng đồng thiên vận hai người đã có thực lực lại có lịch duyệt, như thế nào tính cũng nên là nhất chọn người thích hợp, vì cái gì cảnh hành tung cuối cùng càng thêm như vậy. Tuy rằng sự sự lịch duyệt cập không thượng khô mục đạo nhân đám người, nhưng mạch thiên ca từ nhỏ phỏng đoán nhân tâm sự không thiếu làm, thấy người cũng nhiều, này phiên phỏng đoán liền tính không phải toàn đối. hẳn là cũng tam chín không Hơn nữa này cảnh hành tung tuy có chút tâm cơ, còn không đến mức cái gì cũng nhìn không thấu. Không đề cập tới cảnh hành tung, Phượng Nương Tử cùng lôi cây sồi xanh tiến vào thiên ma sơn, liền đều trầm mặc xuống dưới, tuy rằng ở chung thời gian không nhiều lắm, nhưng mạch thiên ca cũng cảm thấy có chút không tầm thường, chẳng lẽ là thượng một lần trải qua quá đáng sợ. Nay cũng không phải không có khả năng, nghe tần Hy ý tứ, Thượng một lần bọn họ may mắn lui đến sớm, nếu không cũng đến táng thân tại đây thiên ma sơn, nếu sự tình trọng đại, bọn họ thần sắc nghiêm túc cũng là hẳn là. Cuối cùng là khô Mục đạo nhân cùng đồng thiên vận hai người. Hai người kia rất kỳ quái, ấn tần hy cách nói, bọn họ đổi vạn năm linh thảo, nói không chừng là cùng nào đó nguyên anh tu sĩ trao đổi đồ vật, mà thời cơ lại vừa lúc tạp ở thiên ma sơn phía trước, như vậy nghe tới. Rất có khả năng chính là vì này một chuyến hành trình chuẩn bị. Đương nhiên, điểm này gần là bọn họ suy đoán, khả năng tính đến tuột cùng có bao nhiêu, Mạch Thiên Ca cũng không dám khẳng định, nàng duy nhất dám khẳng định chính là, này năm người đều không đơn giản. Đến Côn trung thành cùng những người này hội hợp là lúc, Tần Hy từng nói như vậy một câu, những người này nhân phẩm đại khái có thể tin, tính cách có chút cổ quái, Tính cách khác nói, nhân phẩm đại khái có thể tin, Nói cách khác, không có trọng đại ích lợi nguyên nhân dẫn đến, những người này đều là có thể tín nhiệm đồng bọn, nhưng nếu có cực đại ích lợi, trở mặt cũng là rất có khả năng sự tình. Nghĩ đến đây, nàng lại cẩn thận mà nhìn mọi người, thật cẩn thận mà đánh giá bọn họ thần sắc động tác. Tại đây đoạn thời gian, bọn họ đã thương lượng hảo bước tiếp theo hướng đi. Mặc kệ bọn họ cuối cùng muốn đi chỗ nào, cuối cùng vẫn là muốn đi thiên ma sơn giữa sườn núi vị trí, giữa sườn núi trở lên. mới là kết đan nguyên anh tu sĩ muốn đi tầm bảo nơi. Lộ tuyến linh tinh, bọn họ sớm đều thương lượng qua, lúc này nói định lúc sau, bảy người lần thứ hai nhất người. Thiên ma sơn cực cao, không chung che kín cấm chế cùng linh khí bấy dập, ở như vậy trong hoàn cảnh, phi hành hiển nhiên là không thực tế, mặc kệ là cái gì tu vi tu sĩ, đều là đi bước một cẩn thận đi tới. Mà thiên ma sơn lại đại đến thái quá, cảnh vật càng là không có một chút tham chiếu giá trị, không bao lâu. Bọn họ chung quanh đã nhìn không tới những người khác thân ảnh, chỉ có thần thức bên cạnh, mơ hồ cảm giác được mặt khác tu sĩ linh khí dao động. Từ từ, đồng thiên vận bỗng nhiên nói, đoàn người dừng lại xem hắn. Hắn nhắm mắt lại, tựa hồ là ở trải ra thần thức, mạch thiên ca thấy thế, cũng ngưng thần xem kỹ, này vừa thấy dưới, nhữ mày đầu. Thần hy nhìn đến nàng thần sắc biến hóa, thấp hỏi, làm sao vậy? Mạch thiên ca không có lập tức trả lời. mà là nhìn về phía đã trợn mắt Đồng Thiên Vận. Đồng Thiên Vận nói, này phụ cận có một mảnh phi thường mãnh liệt linh khí dao động, không biết là bởi vì dị bảo xuất thế, vẫn là bởi vì cấm chế tan vỡ. Linh khí, là người tu tiên tu luyện cùng đấu pháp cơ sở, mặc kệ là cấm chế cùng dị bảo, đều thoát ly không được linh khí. Cấm chế cực đoan nguy hiểm, dị bảo còn lại là bọn họ những người này tiến thiên ma sơn lớn nhất mục đích, nhất thiên nhất địa, đoan thấy thế nào lựa chọn. Trong ngay mắt, tất cả mọi người có lựa chọn, không có người lùi bước. Nếu vào thiên ma sơn, đây là bọn họ tìm kiếm lớn nhất cơ duyên, sao có thể không muốn mạo hiểm? Đồng thiên vận cũng không ngoài ý muốn, phân biệt một chút phương hướng, nói, bên này. Lúc này đây, bọn họ đã không chỉ là ở đi, mà là rán mà phi hành, gặp được loại chuyện này, đương nhiên là so với ai khác tốc độ càng mau, nếu là chậm rãi đi mà bị người khác chiếm trước tiên cơ, liền không đáng. vào thiên ma sơn mạch thiên ca cũng không hề giấu rốt, bạch ti mạt nắm trong tay lăng không phi hành bước trên mây ủng tốc độ chút nào không thể so bọn họ trưởng đảo làm khô một đạo nhân pha ngạc nhiên mà nhìn nàng số mắt thủ tĩnh sư huynh tần hy bên thai truyền đến mạch thiên ca rất nhỏ mật ngữ liền cũng thấp giọng trả lời như thế nào ngươi phát hiện cái gì mạch thiên ca có chút không xác định nói bên kia linh khí thực không ổn định tựa hồ là có rất nhiều cổ Tần Hy giật mình, nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, nhẹ nhàng điểm phía dưới, ta đã biết, ngươi nhiều chú ý chút. Tuy rằng bọn họ bên trong, đồng thiên vận thần thức là cường đại nhất, nhưng Tần Hy rốt cuộc là kết đan viên mãn tu sĩ, cũng sẽ không so đồng thiên vận nhược nhiều ít, vừa rồi linh khí, hắn cũng có điều phát hiện, nhưng hắn lại không có mạch thiên ca như vậy rõ ràng cảm giác. Nay đã không phải thần thức cường đại không cường đại vấn đề, mà là thần thức rất nhỏ thao túng vấn đề. Luyện thần kết quả nhiên cường đại, kết đan sơ kỳ cùng kết đan viên mãn tuy đều là kết đan kỳ, thực lực lại kém cực đại, nhưng mạch thiên ca vừa mới một kết đan, thần thức ở rất nhỏ chỗ còn muốn thắng hắn. Đoàn người lấy cực nhanh tốc độ đi tới, đồng nhiên nghe được nhẹ nhàng suy một tiếng, Phượng Nương Tử kêu một tiếng. Sáu người dừng lại, nhìn nàng. Phượng Nương Tử che lại cánh tay, trên cánh tay đã là máu tươi đầm địa, nàng tái nhợt sắc mặt nói, đụng vào tự do cấm chế. Những người khác minh bạch, cấm chế có lớn có bé, đại giả liền giống như chân trời tia chớp, tiểu nhân tựa như hạt bụi giống nhau, rất khó nhìn đến. Bất quá loại này tự do nhỏ bé cấm chế là cực nhỏ, Phượng Nương Tử cũng thật là vận khí không tốt, vạn hạnh chính là chỉ là tiểu thương. Lôi cây sồi xanh tử trong lòng lấy ra một cái bình ngọc ném cho nàng, nhẫn trong chốc lát đi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến mau chút qua đi. Phượng Nương Tử gật gật đầu. Mở ra bình ngọc đem phấn trạng vật chụp ở chính mình thương chỗ, đem bình ngọc ném còn cấp lôi cây sồi xanh, chính mình lại sờ soạn viên đan dược nuốt vào, kéo hảo quần áo, đi thôi. Nếu là mạo hiểm, liền vô nam nữ chi biệt, những người khác cũng không thương hương tiếc ngọc tâm, lập tức tiếp tục lên đường. Mấy trăm dặm khoảng cách, thực mau liền đến, nhìn đến trên mặt đất nằm đồ vật, mọi người trong mắt đều xẹt qua kinh dị. Lại là một con thuyền, không phải đồng thiên vận bên kia phi hành thuyền nhỏ. Mà là điêu lan họa đóng hết sức hoa lệ một con thuyền thuyền hoa. Nay thuyền hoa đã thập phần rách nát, mất đi tươi sáng màu sắc, nhưng chỉnh thể đều thập phần hoàn hảo, kia dung chuyển linh khí, chính là từ thuyền bên trong truyền ra tới. Bảy người ở thuyền trước dừng lại, không ai tiến lên. Thiên Ma Sơn là địa phương nào, bọn họ đều rõ ràng, nơi này là chiến trường, sao có thể có thuyền. Nhìn trong chốc lát, khu một đạo nhân cao mày nói, các vị đạo Hữu Các ngươi nhưng nhìn ra đây là cái gì? Đây là tao thuyền lôi cây sồi xanh há mồm liền nói câu ngốc lời nói. Phượng nương tử trừng hắn một cái, nói, này còn dùng ngươi nói. Lôi cây sồi xanh đại khái cũng cảm thấy chính mình thức ngốc, sờ sờ đầu trọc, cư nhiên không phản bác. Thần hy nhìn trong chốc lát, đông nhiên nói, đây là pháp bảo. Mạch thiên ca có chút giật mình, nhìn kỹ, này tao thuyền hoa tài liệu đặc dị, linh khí tràn đầy. Nhưng bất chính là kiện pháp bảo. Nhưng lớn như vậy kiện pháp bảo, tài liệu vừa thấy liền thập phần hy hữu, đến tiêu phí nhiều ít linh thạch. Không hổ là thượng cổ tu sĩ pháp bảo cảnh hành tung lẩm bẩm niệm một câu. Đây đúng là những người khác ý nghĩ trong lòng, khô mộc đạo nhân nói, này pháp bảo. Chúng ta muốn như thế nào lấy đi. Thần hy lắc lắc đầu, lấy không đi. Mấy người ánh mắt đều phóng tới trên người hắn. Như vậy một kiện vừa thấy liền rất cường đại pháp bảo. tất là thập phần lợi hại phàm là nhìn đến khó tránh khỏi muốn khởi tham nghiệm hắn thế nhưng nói lấy không đi tần hy ánh mắt bình tĩnh đảo qua này vài người mặt vô biểu tình nói các ngươi chính mình ngẫm lại như vậy một kiện pháp bảo phải tốn phí nhiều ít sức lực mới có thể bắt lấy tới trong khoảng thời gian này cũng đủ nguyên anh tu sĩ tìm tới nơi này tới mấy người lộ ra trầm tư thân sắc phượng nương tử nói tần thủ tĩnh ngươi là làm chúng ta đều từ bỏ sao Cần thiết từ bỏ Tân hy chém đinh chặt sát Lại nói có thể hay không bắt được Liền tính bắt được Lại không có khiến cho nguyên anh tu sĩ chú ý Như vậy phụ cận kết đan tu sĩ đâu Ngươi có thể hoàn toàn né qua sao Đừng quên chúng ta chân chính mục đích Ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian Liền không có lời Phượng nương tử nhìn nhìn Lại không tâm lòng Chúng ta cuối cùng mục đích Đơn giản là đến chút chỗ tốt Mặc kệ là linh vật vẫn là linh bảo Nếu có thể được đến này pháp bảo, gì cần lại đi mạo hiểm. Tần Hy Hi lắc lắc đầu, tùy tiện các ngươi, dù sao ta sẽ không muốn, nếu các ngươi muốn nói, ta liền không nhúng tay. Khâu mục đạo nhân trở trên mặt đều hiện lên do dự chi sắc. Bọn họ cũng đều biết này pháp bảo thực sự kinh người, hơn nữa trong đó rất có khả năng có mặt khác bảo vật, nhưng Tần Hy nói cũng có đạo lý. Bọn họ cùng Tần Hy nhận thức đến cũng lâu rồi, biết hắn nói một không hai, hiện giờ nói không cần. đó chính là thật không cần nhưng buông trước mắt này phát bảo thật sự là nhìn đến bọn họ thân sắc tần hy nhàn nhạt nói nếu như thế ta cùng với sư muội đi trước một bước chúng ta sẽ ở nằm hà linh chờ. các ngươi sự tình xong xuôi lại đến đi nói xong hắn cũng không đợi đáp lời nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái hóa thành độn quang dán mà phi hành mạch thiên ca không có do dự theo sát sau đó hắn này vừa đi những người khác đảo do dự Sau một lúc lâu, lôi cây sồi xanh thử tham do hỏi, khô mục đạo hữu, các ngươi thấy thế nào? trầm ngâm trong chốc lát. khô mục đạo nhân rốt cuộc hạ quyết tâm, chúng ta thật vất vả tới, liền thử xem đi, nếu là không thành, đến lúc đó lại lui. Đồng thiên vận gật đầu, không tồi, này Pháp bảo quá kinh người, nếu là bạch bạch buông tha, chúng ta cũng đến không một chuyến. Ánh mắt nhìn tần hy cùng mạch thiên ca rời đi phương hướng, lại nói, lại nói. hắn tần thủ tĩnh xưa nay cẩn thận lại không thiếu pháp bảo chúng ta nhưng không giống nhau thực mau phi độn ra hơn 10 dặm thần hy mới thả chậm tốc độ mạch thiên ca do dự một chút theo sau cùng hắn sóng vai thủ tĩnh sư huynh kia pháp bảo ngươi thật không cần sao tần hy lắc lắc đầu kia đổ vật quá lớn không nói đến như thế nào lấy về tới vấn đề rốt cuộc chỉ là một kiện pháp bảo liền tính bắt được lại như thế nào phân phối Mạch Thiên ca giật mình, nói, chưa chắc không thể phân. Ta cảm giác được có bao nhiêu cổ linh khí, rất có khả năng thuyền nội hiểu rõ loại pháp bảo. Liên tính như vậy, chúng ta cũng không cần thiết mạo hiểm. Tân Hy Hi nói, "Kia pháp bảo chung quanh có cấm chế, không phải một chốc một lát có thể giải đến khai, thời gian lâu rồi, tuyệt đối sẽ khởi xung đột. Chúng ta muốn đi địa phương rất nguy hiểm, vẫn là bảo tồn thực lực vì muốn. Mạch Thiên ca nghĩ nghĩ. Cảm thấy hắn nói giống như cũng có đạo lý, cũng liền không hề nói cái gì, Ân. Khi nói chuyện, hai người đã độn ra trăm giảm khoảng cách, đã không có đất bằng, chỉ còn lại có sườn núi nói. Tần Hi ngừng lại, thu hồi phi vân, trầm ngâm một chút, tay trái nâng lên, cánh tay hiện lên trói mắt kim quang, tam dương chân hỏa ở trong tay hắn hiện hình. Hắn không có đem này nắm lấy, mà là vung tay lên, thân kiếm hóa thành một đạo hồng quang, rải rác ở hai người phía trước. Tuy rằng sớm đã đoán được thân phận của hắn, lại rất thiếu nhìn đến hắn thi pháp, chỉ có một lần, vẫn là cùng cảnh hành tung đánh nhau thời điểm, hơn nữa vừa mới đấu võ liền ngừng. Tần hy Hi hiện tại cái này thủ pháp, cũng không tính hiếm lạ, bất quá có thể nhìn ra được hắn pháp lực thập phần tinh túy, hóa hình vị khí, so lấy hóa khí hình càng gian nan, không biết hắn đã đem bản mạng pháp bảo luyện hóa tới rồi cái gì trình độ, mới có thể đủ như thế cử trọng lực hình, như chỉ cánh tay sử. Mạch Thiên ca âm thầm đem hắn thi triển thủ pháp ghi nhớ, đây đều là nàng muốn học tập địa phương. Có tam dương chân hỏa kiếm hóa hình linh khí che ở hai người chung quanh, đi tới trên đường liền an toàn rất nhiều, ít nhất liền sẽ không giống vừa rồi phượng nương tử giống nhau, bị tự do nhỏ bé cầm chế gây thương tích. Một đường trầm mặc, Mạch Thiên ca bỗng nhiên cảm thấy có chút không thích hợp, hỏi, Sư huynh vì sao vẫn luôn không có nhìn thấy yêu thú? Tân Hy dừng một chút, nói, Thiên ma sơn địa thế kỳ lạ, có thể ở trong đó sống sót yêu thú vốn là không nhiều lắm. Ngươi nên cầu nguyện không có gặp được mới là, nếu là gặp được, tám phần là một hồi khổ chiến. Nguyên lai là như thế này. Đi qua một chỗ dốc thoải, trận gió một chút liệt lên, nơi này giống nhau chúc cơ tu sĩ đã thượng không tới. Hai người từng người tăng mạnh hộ thân linh khí, mới tiếp tục đi tới. bỗng nhiên, thần hy ánh mắt trận lóe, cảnh giác mà nhìn bốn phía. Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, Mạch Thiên Ca đã thập phần tin tưởng hắn nguy cơ trực giác, vừa thấy hắn như thế thần sắc, lập tức thả ra bạch tim mạn làm này phiêu ở chính mình chung quanh, trong tay khấu số kiện phát bảo. Bị ngươi nói chung rồi. Thần hí mí môi, chung quanh có yêu thú. Mạch Thiên Ca không có quá giật mình, thần thức chuyên chú mà quan sát đến chung quanh, quả nhiên phát hiện có loáng thoáng linh khí dao động tới gần. Như thế trận gió bên trong còn có thể sinh hoạt yêu thú. Hiển nhiên không phải là nhỏ. Mạch thiên ca không dám đại ý, cảnh giới mà nhìn bốn phía. Những cái đó linh khí dao động càng mãnh liệt, tần hy giơ tay cánh tay, hồng quang tụ tập, một lần nữa ngưng hóa thành tam dương chân hỏa kiếm, nổi tại hắn trung quanh. Sau đó, kiếm khí huy đi ra ngoài. Ô ô trong gió truyền đến thú giống tiếng động, cảm giác được linh khí dao động tới gần. Mạch thiên ca quay người lại, lắp bắp kinh hãi. Nay yêu thú bốn chân chấm đất, toàn thân than trì. ánh mắt giống lang rồi lại có con báo giống nhau dáng người hàm răng lóe bạch quang trưởng thượng móng nuốt sắc nhọn đặc biệt làm người kinh ngạc chính là nó phần lưng dài quá một đôi cực tiểu cánh tiểu đến làm nàng cảm thấy căn bản phi không đứng dậy đây là vui vẻ thú tân hy đứng ở nàng trước người tam dương chân hỏa kiếm đã bay trở về cách đó không xa nằm một khối vui vẻ thú thi thể mạch thiên ca xoay người ở hắn phía sau đề phòng nếu là một con vui vẻ thú Cũng không đáng sợ, nhưng bọn họ hiện tại lại là bị một đám vui vẻ thú vây quanh. Này đó vui vẻ thú tu vi cao có lục dai, thấp chỉ có ba bốn lúc dai, chừng mười mấy đầu, bao quanh đưa bọn họ vây quanh. Đánh nhau bên trong, chỉ sợ không có thời gian phòng ngự. Mạch thiên ca nghĩ như thế, bạch ti mạt chém ra, hóa thành một đoàn sương ngủ, đem toàn thân trên dưới chặt chẽ bảo vệ. Dùng kim hỏa phát bảo. Tần Hi nói một tiếng, Tam Dương chân hỏa kiếm lần thứ hai xuất kích. Rơi khai một mảnh hường quang, về phía trước mặt vui vẻ thú công tới. Mạch thiên ca giơ tay, một thanh pháp bảo phi kiếm xuất hiện ở trong tay. Nàng trong tay pháp bảo không nhiều lắm, duy có này đem phi kiếm là kim loại tính công kích pháp bảo, tuy không am hiểu, lại là trước mắt nhất thích hợp pháp bảo. Đồng thời, một giải linh thú túi, tiểu hỏa nhảy ra tới. Tấn giai ngũ giai, lại còn có thân cụ Thái Dương chân hỏa, tiểu hỏa đã là đủ tư cách chiến đấu linh thú. Lại cùng mạch thiên ca tâm ý tương thông, không cần chỉ huy, liền hướng bên cạnh vui vẻ thú đánh tới. Này đó vui vẻ thú sử dụng quả nhiên là phong pháp thuật, há mồm vừa phun, một đạo cực cương liệt phong liền thổi lại đây. Này phong lại so với trận gió con liệt, hơn nữa tốc độ kỳ mau, mạch thiên ca vừa mới nhìn đến vui vẻ thú há mồm, phong liền đến trước mắt. Nàng ủy vào có bạch ti mạt hộ thân, không có trốn tránh, thả ra phi kiếm liền chém đi lên, cùng tiểu hỏa phối hợp. Sắt cùng chỉ yêu thú. Theo sau, liền cảm thấy thấy hoa mắt. Này vui vẻ thú phong pháp thuật lại có như thế bi lực. Thần hy liếc nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì. Làm nàng trốn tránh là không thực tế, vui vẻ thú yêu thế chính là tốc độ. Nếu là trốn tránh, liền không có đánh trả đường sống, đến lúc đó liền sẽ xoay quanh, chi bằng ngạnh khiên phản kích hảo. Trải qua vài lần giao thủ, Mạch Thiên Ca dần dần thích ứng vui vẻ thú pháp thuật tiết tấu. cũng biết ở vui vẻ thú phong pháp thuật trước như thế nào giảm bất lực hơn nữa tiểu hỏa thái dương chân hỏa thực sự lợi hại thực mong mà, ngũ giai dưới vui vẻ thú bị nàng nhất nhất xử lý tấn hy phía trước vui vẻ thú sớm đã tử thương hơn phân nửa lại đem hai chỉ lục giai vui vẻ thú lực chú ý hấp dẫn qua đi mạch thiên ca áp lực đốn nhẹ nàng trước mắt phải đối phó chỉ là hai chỉ ngũ giai vui vẻ thú mà thôi nuốt viên đan dược phi kiếm ra tay hướng trong đó một con vui vẻ thú đâm tới Tiểu hỏa thay thế, cũng cắn qua đi. Một khác chỉ vui vẻ thú lại nhân cơ hội phát đi lên. Mạch thiên ca thân hình không núc đích, song trưởng hợp lại, linh khí ở lòng bàn tay tụ tập, một trưởng đẩy đi ra ngoài. Này đoàn linh khí đã thực chất hóa, tấn giai kết đan lúc sau, chỉ bằng linh khí uy lực đã là kinh người. Nhưng này đoàn linh khí chỉ là khó khăn lắm trận này chỉ vui vẻ thú công kích. Mạch thiên ca như như mày, nàng trúc cơ kỳ thời điểm, liền đối mặt quá ngũ giai yêu thú. Kết đan lúc sau, bình thường ngũ giai yêu thú căn bản không phải đối thủ, nhưng sát này đó vui vẻ thú, lại như thế gian nan, quả nhiên tại đây thiên ma sơn trung, bình thường yêu thú cũng không bình thường. May mắn nàng có tiểu hỏa, tiểu hỏa cũng là ngũ giai, hỏa hệ pháp thuật lại cực cụ phá hư tính, như thế cũng phí thật lớn kính, mới đưa này hai chỉ ngũ giai vui vẻ thú chem giết. Nhìn đến cuối cùng một con vui vẻ thú ở tiểu hỏa Thái Dương chân hỏa trung nga xuống. Mạch Thiên ca phun ra một hơi, thu kiếm, lau lau trên chán hãn. Nay còn chỉ là nhiệt thân chiến đấu, liền phí lớn như vậy sức lực, hôm nay ma sơn nơi trốn hiểm địa, cũng không phải hư ngôn. Tần hy sớm đã đem kia hai chỉ lục giai vui vẻ thú chém giết, xem nàng hoan quá mức tới, nói, tiếp tủ. Thoạt nhìn tựa hồ hoàn toàn không có nhân tình vị, Mạch Thiên ca lại không có gì cảm giác. Trận này chiến đấu làm nàng ý thức được, ở chỗ này nàng cần thiết chính mình cường đại. nếu không nói liền sẽ trở thành con trống trước mà đây là nàng nhất không tình nguyện sự cho nên nàng cái gì cũng chưa nói đem tiểu hỏa thu vào linh thu túi theo đi lên tân hy quen thuộc địa hình bất quá nửa ngày liền tới rồi mục đích địa nơi này chính là nằm hà lĩnh chúng ta thả chờ một chút đi mạch thiên ca đảo qua trước mắt cảnh vật chung quanh đều là chút lớn lớn bé bé hòn đá cơ hồ không có một ngọn cỏ lại ở phía tây sinh trưởng có một mảnh rậm rạp hồng diệp lâm từ xa nhìn lại dường như lạc hà giống nhau khó trách gọi là nằm hà lĩnh tân hy đã tìm một chỗ ngồi xuống yên lặng mà nhìn trên đầu gối tam dương chân hòa kiếm không biết suy nghĩ cái gì mạch thiên ca ở cách hắn không xa địa phương tìm cái bình thản cục đá ngồi xuống nhìn kia hồng diệp lâm hỏi thủ tĩnh sư minh, kia cánh rừng hay không có nguy hiểm tân hy Hi ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói Đó là một loại kêu Hồng Diệp Kiến phi trùng, kịch độc vô cùng, tụ tập ở bên nhau, như cây cối giống nhau, không rõ ràng lắm người, thực dễ dàng chúng chiêu. Nguyên lai like là như thế này. Nói như thế tới, bọn họ đội ngũ chung có phượng nương tử, nói vậy chính là vì đối phó này đó Hồng Diệp Kiến. Xem tần hy thu hồi tam dương chân hỏa kiếm, nhắm mắt đả toạ, không nghĩ nói nữa bộ dáng, mạch thiên ca cũng khoanh chân điều tức. Vừa rồi sát xong vui vẻ thú. thu thú thi lập tức liền đi lại đuổi nửa ngày lộ không có khôi phục linh khí mạch thiên ca sớm đã mệt mỏi hiện giờ nàng linh khí cũng không hơn phân nửa vừa lúc sấn hiện tại khôi phục linh khí này nhất đẳng lại là nửa ngày mạch thiên ca vừa mới đem linh khí khôi phục xong yên tĩnh bên trong tần hy bỗng nhiên trợn mắt nhìn con đường từng đi qua nói bọn họ tới mạch thiên ca cũng mở mắt ra nhìn phía hắn xem địa phương tầm mắt có thể là được còn không có bóng người, bất quá, thần thức trải ra bên cạnh, đã cảm giác được mặt khác tu sĩ hơi thở. Quả nhiên, không lâu sau, nơi xa xuất hiện một đám điểm đen. Hướng bọn họ bên này chạy như bay mà đến. Mạch thiên ca mày giật giật, có chút ngoài ý muốn nhìn tần hy liếc mắt một cái, nàng vẫn là quá coi thường người khác, kết đan viên mãn, tự nhiên là so nàng cường rất nhiều, chẳng sợ nàng tu luyện quá luyện thần quyết, cũng là cập không thượng. Quay đầu đi xem ra lộ, Lại là ngẩn ra, này vài người tựa hồ trên người mang thương, phi hành tư thế có chút không xong. Không bao lâu. Chờ đến bọn họ phi gần, quả nhiên mấy người trên người đều mang theo vết máu. Thủ tĩnh đạo hữu, thanh hơi đạo hữu. Rốt cuộc đuổi tới bọn họ chờ địa phương, khô mục đạo nhân nhẹ nhàng thở ra. Thần hy nhíu lại mày, vài vị đạo hữu, đây là có chuyện gì? Trả lời chính là đồng thiên vận. Hán thoạt nhìn hành động như thường. Đại khái chỉ có tiểu thương, ai? Chúng ta ở kia chuẩn bị phá cấm lấy bảo, không lâu liền tới rồi một khác phê tu sĩ. Cùng bọn họ đánh lên. Nay cũng không có gì, chúng ta thực lực muốn thắng qua những người này, cố tình chúng ta đánh đến lưỡng bại cầu thương là lúc, thế nhưng tới hai cái nguyên anh tu sĩ. Cho nên, đã có nguyên anh tu sĩ nhúng tay, bọn họ này đó kết đan tu sĩ tự nhiên là ngoan ngoan thoái nhượng. Mạch thiên ca nhịn không được nhìn tần hy liếc mắt một cái. Rốt cuộc là vừa khéo Vẫn là hắn chú ý tới cái gì trừ bỏ đồng thiên vận ngoại Bị thương nhẹ nhất cảnh hành tung Rốt cuộc là kiếm tu Đấu pháp là cường hạng. Hắn nói kia hai cái nguyên anh tu sĩ Cũng không hảo quá Kia tao thuyền nội Cất giấu một đám kỳ lạ phi trùng Chúng ta vừa mới rời đi liền nhìn đến bọn họ kích phát cấm chế Đưa tới phi trùng công kích liền tính bắt được pháp bảo Tất nhiên cũng muốn bị thương Nghe được lời này Mạch Thiên Ca cùng Tần Hy đối xem một cái, đều có chút kinh ngạc. Nguyên lai nàng cảm giác được nhiều phần linh khí, lại là một đám phi trùng. Phượng Nương Tử lúc này đã khoanh chân nhắm mắt, đả tọa chữa thương, đôi mắt không mở, chỉ cười lạnh nói, kia phi trùng là một loại kỳ độc thượng cổ phi trùng. Theo ta thấy, kia hai người không chỉ là bị thương, vẫn là bị thương nặng. Độc vật trùng loại chiếm đa số, Phượng Nương Tử dốc lòng với độc vật. tự nhiên đối trùng loại rõ như lòng bàn tay. Nghe được lời này, khâu mục đạo nhân lộ ra ý cười, nói như thế tới, chúng ta nhưng thật ra nhờ họa được phúc. Không tồi, lấy chúng ta thực lực, đối phó như vậy nhiều phi trùng, chỉ sợ không thể toàn thân mà lui. Nàng nói như vậy, nguyên bản trong lòng khó chịu một đám người, tâm tình đều thư giải chút, sôi nổi ngồi xuống chữa thương. Mạch thiên ca có bất hảo dự cảm, một ngày trước tiến thiên ma sơn khi, bọn họ những người này mỗi người linh khí dư thừa nhưng một ngày lúc sau lại bị thương năm người đồng thiên vận cùng cảnh hành tung đào thôi thoạt nhìn chỉ là vết thương nhẹ những người khác thương lại là nhất thời hảo không được thực lực của bọn họ đã thiệt hại nhìn mắt tần hy phát hiện hắn thực chấn định nàng chính cân nhắc hắn là cái gì ý tưởng liền nghe được hắn mật ngữ chuẩn bị sẵn sàng chúng ta muốn cùng bọn họ trước tiên tách ra mạch thiên ca giật mình liếc mắt nhìn hắn cũng trả lời sư minh, liền tính bọn họ bên trong có người bị thương cũng nhiều ít là cái trợ lực đi tần hy lại nói đều không phải là nhân bọn họ bị thương mà là những người này rõ ràng tâm thái nôn nóng loại tâm tính này sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện mạch thiên ca không nói cái gì nữa nàng biết tần hy nói đúng bọn họ năm người đi vào thiên ma sơn đều có mục tiêu nhưng ở kia pháp bảo trước mặt lại không khống chế được chính mình nay nhất đẳng Lại là nửa ngày qua đi, trước hết chữa thương xong chính là khô mục đạo nhân, hán rốt cuộc đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Chờ đến lôi cây sồi xanh cùng phượng nương tử đều dừng lại điều thức, tỏ vẻ chính mình không ngại, đoàn người tiếp tục đi tới. Bọn họ mục tiêu là kia thoạt nhìn cùng rừng cây vô dị Hồng Diệp đàn kiến. Linh khí hộ thể. Nưng ở Hồng Diệp lâm trước, thần hy thấp thấp phân phó một tiếng. Mạch thiên ca gật đầu, kết đan lúc sau. Nàng hôn nguyên một hơi quyết lược có chút thành tựu hơn nữa bạch ti mạt phòng ngự công năng so nguyên lai cường đến nhiều, tự bảo vệ mình nàng vẫn là rất có tin tưởng. Phượng nương tử khô một đạo nhân hỏi, thương thế của ngươi cần phải khẩn. Phượng nương tử sắc mặt tuy còn có chút tái nhợt, lại kiên trì, không có gì trở ngại, kẻ hèn hùng dự kiến, vẫn là có thể đối phó. Mạch thiên ca nhìn ra được, phượng nương tử thương tuyệt đối không phải không có trở ngại, nàng tu vi pháp thuật đều chỉ là bình thường. Cũng chưa thấy qua nàng có cái gì đỉnh dai pháp bảo, hơn phân nửa chính là bởi vì một thân dị thuật vượt mức bình thường, mới tiến vào này chỉ đội ngũ. Hiện tại nên đến phiên nàng độc thủ, nếu nàng không được, nhất định liền sẽ mất đi địa vị, đến lúc đó không có đồng đội che chở. Tại đây thiên ma sơn chung liền rất khó sống sót, cho nên nàng chỉ có thể cường căng. Những người khác chẳng phải biết, nhưng bọn hắn sẽ không nói thêm cái gì, mọi người đều là minh bạch người. phượng nương tử hiểu chuyện tất nhiên là tốt nhất khô Mục đạo nhân gật gật đầu hướng mọi người nói nếu như thế chúng ta vào đi thôi nay vẫn là bảy người lần đầu tiên cộng đồng đối địch mạch thiên ca tâm tình bình tĩnh nàng đảo muốn nhìn một chút những người khác đều có cái gì bản lĩnh đi bước một đi vào hồng diệp lâm nếu không có biết này đó cây cối đều là hồng diệp kiến ngụy trang mạch thiên ca chỉ sợ căn bản sẽ không đề phòng này đó hồng diệp kiến ngụy trang đến quá giống Từ thân cây, đến nhánh cây, đến lá cây, đều bị giống như lúc, chỉ có dùng thần thức cẩn thận chú ý, mới có thể phát hiện này đó trên cây mặt có rất nhiều rất nhiều nhỏ bé linh khí dao động. tựa hồ cảm giác được bọn họ linh khí, hồng diệp lập tức từ bọn họ trên đầu phiêu đáng xuống dưới, ở giữa không trung liền sôi nổi giải thể, biến thành từng con màu đỏ phi kiến, hướng bọn họ đánh tới. Sau cá nhân đem phượng nương tử vây quanh ở trung gian, mỗi người linh khí hộ thể. thả ra pháp bảo mạch thiên ca lấy ra bình ngọc Này bình tên là ngự bình nước thủy thuộc tính nội tàng sóng gió mãnh liệt dùng để khắc này đó hỏa thuộc tính hồng diệp kiến tốt nhất bất quá lại thả ra tiểu hỏa thực lực vô dụng dưới tình huống linh thú là tốt nhất đồng bọn nhìn đến tiểu hỏa khu mộc đạo nhân đưa qua đi liếc mắt một cái thần sắc có chút kinh ngạc ngũ giai linh thú cũng không nhiều thấy đặc biệt chủ nhân vẫn là cái kết đan sơ kỳ tu sĩ Linh thú ít có đan dược nhưng ăn, thường thường so tu sĩ khó tấn dai, giống nhau chỉ có giống bọn họ loại này ở kết đan kỳ không biết dừng lại bao lâu tu sĩ mới có ngũ dai trở lên linh thú. Thức mong mà, hồng diệp kiến ập vào trước mặt, không giành lại quản mặt khác, mọi người chuyên tâm đối địch. Bạch ti mặt chém ra, hóa thành một đạo sương ngủ, bao phủ toàn thân, mạch thiên ca dơ tay lên, ngự bình nước thăng đến giữa không trung, cột nước huynh đảo xuống dưới. Chúng loại cũng không thuộc về linh thú, chúng nó không có gì nhất dai nhị dai linh tinh phân loại, đơn cái linh khí cũng thực được, chúng nó mạnh yếu trình độ, là từ thân thể cường độ cùng độc tính mạnh yếu quyết định. Tỷ như này đó Hồng Diệp Kiến, chúng nó giỏi về nguy trang, sắc ngoài cứng rắn, độc tính mãnh liệt, một cái không có gì đáng để ý, chính là nhiều như vậy cái, nếu có sơ hở, liền sẽ tạo thành phiền thoái rất lớn. Cho nên, bọn họ một đám kết đan tu sĩ. Đối mặt này tuy rằng linh khí mỏng manh, lại kịch độc vô cùng, sắc ngoài cứng rắn hồng diệp kiến, một chút cũng không dám thả lỏng. Tần hy tam dương chân hỏa kiếm thăng đến giữa không trung, trải ra khai một mảnh hường quang, nơi đi đến, hồng diệp kiến sôi nổi rơi xuống, toàn bộ biến thành một đoàn cháy đen. Cảnh hành tung cũng không yếu, hắn tuy cùng tần hy giống nhau dùng kiếm, thủ pháp lại hoàn toàn bất đồng, thân kiếm ngân bạch như tuyết, lạnh thấu xương kiếm khí rơi mà ra. Trong người trước hình thành ngân bạch quần sáng, lôi cây sồi xanh vẫn là khiến cho hắn kia vào rượu, này vào rượu cũng không biết là cái gì thuộc tính pháp bảo, mạch thiên ca thần kỳ mà thấy nó thả ra quá ngũ hành bất luận cái gì một hệ pháp thuật. Nói lý lẽ, bản thân có mô một hệ linh can, mới có thể sử mô một hệ pháp thuật, lôi cây sồi xanh tự nhiên không có khả năng là ngũ linh can, tất là này pháp bảo thập phần đặc thù nguyên nhân. khâu một đạo nhân cùng đồng tiên vận, lại là một khác phiên thủ đoạn. Đồng thiên vận tay không, cũng không biết xử chính là cái gì pháp thuật, này đó Hồng Diệp kiến một tới gần, liền sẽ một đầu tài hạ. Mà khô một đạo nhân chỉ là niệm niệm có tử, thả ra kỵ thừa kia chỉ tiên hạc đối địch. Hồng Diệp kiến tuy nhỏ yếu, lại số lượng kỳ nhiều, bọn họ sáu cái kết đan tu sĩ nhất thời cũng vô pháp giết hết, ngược lại phải cẩn thận cẩn thận sử dụng linh khí hộ thể, miễn cho một không cẩn thận bị căn trúng một ngụm. Theo phát thiên mà đến Hồng Diệp Kiến càng ngày càng nhiều, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Mà bị bọn họ vây quanh ở trung gian phượng nương tử, lại ngồi xếp bằng sung dưới, thận trọng mà lấy ra một con tiểu lò, đốt một mảnh hương, song trưởng tụ tập linh khí, một trưởng ấn ở kia lưu hương phía trên. Một cổ phi lan phi xạ hương khí chậm rãi tàn ra. Mạch thiên ca hơi hơi như mảy, này hương khí, thực sự có chút cổ quái, sơ nghe là cực hảo nghe. rồi lại có một cổ làm người thập phần không thoải mái cổ quái hương vị. Nàng lập tức bính trụ khí tức, tiếp theo nhìn đến, đầy trời phi kiến, tựa hồ uống say giống nhau, tốc độ chậm lại, còn tả diêu hữu bãi, cơ hồ một phách liền đảo. Mọi người thấy thế, tinh thần chấn động, pháp bảo thủ đoạn ra hết, bay nhanh mà thu hoạch này đó phi kiến. Có vượng nương tử này độc đáo châm hương trợ rút, một canh giờ sau, rốt cuộc kết thúc chiến đấu. nay phiến hồng diệp lâm đã biến mất hơn phân nửa. Dư lại Hồng Diệp Kiến lắc đắc lưa thừa, đã cấu không thành uy hiếp, Phượng Nương Tử cũng thu hồi lưu hương. Bảy người vừa đánh vừa lui, qua Hồng Diệp Kiến lâm. Cọ sắt 4 cái giờ, phó bản gì đó, ghét nhất. Ra Hồng Diệp lâm một khoảng cách, bảy người dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn một phen. Bởi vì sớm có chuẩn bị, Hồng Diệp Kiến tuy hung ác, lại chưa cho bọn họ tạo thành cái gì trên thực tế thương tổn. Chính là Phượng Nương Tử. Có lẽ nàng kia phối hợp vân hương dùng công pháp là cái gì đặc thù công pháp, thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt, tựa hồ linh khí hao tổn quá độ. Khô Mộc Đạo Nhân hỏi, Phượng Nương Tử, thương thế của ngươi không quan trọng đi. Phượng Nương Tử nuốt vào một quả đan dược, lắc đầu, chỉ là linh khí hao hết, điều tức một chút liền không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Khô Mộc Đạo Nhân nhìn xem những người khác, đại gia từng nhóm điều tức đi, mặt sau còn nguy hiểm thật sự. muốn bảo trì ở linh khí tràn đầy trạng thái nửa ngày qua đi rốt cuộc tất cả mọi người đều tức xong tiếp tục lên đường qua này đoạn loạn thạch sơn núi tiến vào một chỗ ứa ám rừng cây thiên ma sơn trung linh khí hỗn loạn trừ bỏ vừa mới tiến vào kia một đoạn cùng ngọc hành sơn vô dị kế tiếp liền tất cả đều là loạn thạch cơ hồ không có gì hoa cỏ cây cối một đoạn này lộ bắt đầu mới lại lục tục xuất hiện chỉ là này đó cỏ cây nhan sắc có chút quái dị Phần lớn là ám trầm màu xanh lục, nhìn liền làm nhân tâm tình không tốt. Tần Hy đi ở mạch thiên ca bên người, nói, nơi này linh khí cùng ma khí giao triển, cho nên này đó cỏ cây, đều không phải là đều là bình thường linh thảo. Mạch thiên ca nghe vậy, cẩn thận mà quan sát, quả nhiên, này đó cây cối thượng, đều có cực mịn mờ ám trầm chi khí, hiển nhiên chính là ma khí. Khó trách này đó cây cối nhan sắc, sẽ là cái dạng này. Ở trong rừng cây đi rồi một đoạn đường, khô một đạo nhân dẫn đầu dừng lại, nói, nơi này sinh trưởng có khô khốc thảo, cũng coi như là bảo vật. đại gia nếu muốn thu thập, hiện tại liền đi thôi. Nơi này ma khí so đùng, nhiều nhất chỉ có thể lưu một canh giờ, lại thêm lên đường thời gian. Chỉ có nửa canh giờ nhưng dùng để tìm kiếm, sau nửa canh giờ, tại đây hội hợp. Mạch Thiên Ca quay đầu nhìn nhìn Tần Hy. Tần Hy nói, nếu như thế... Ta cùng với sư muội đi trước. Khô mục đạo nhân gật đầu, hai vị đạo hưu chớ quên hội hợp chi kỷ. Tần Hy nâng nâng tay, nhìn mạch thiên ca liếc mắt một cái, dẫn đầu rời đi đội ngũ. Mạch thiên ca liền cũng hướng mọi người hành lễ, xoay người theo đi lên. Hai người yên lặng đi rồi một đoạn đường, tần Hy bỗng nhiên dừng lại, tiểu tâm khô mục cùng đồng thiên vận hai người. Mạch thiên ca giật mình, sư huynh đã nhận ra cái gì? Tần Hy lắc lắc đầu, cho tới bây giờ. cũng không có cái gì khả nghi chỗ. Chỉ là ta cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, đồng lao nhân lâm hành phía trước đổi vạn năm linh thảo. Tất là vì thế hành chuẩn bị không thể nghi ngờ. Nhưng cho dù ở thiên ma sơn chung được đến cái gì dị bảo, lại có vài loại cập được với vạn năm linh thảo. Mạch thiên ca nghĩ nghĩ, không tự chủ được gật đầu. Không sai, chẳng sợ ở thiên ma sơn chung được đến vạn năm linh thảo, cũng là cực oanh động sự tình. Có vạn năm linh thảo, bọn họ liền có thể cùng nguyên anh tu sĩ đổi một ít tấn giai linh vật nơi nào còn cần tiến thiên ma sơn sở đồ nhất định so vạn năm linh thảo càng chân quý sư huynh ý tứ là nói bọn họ có khả năng đối chúng ta giắp tâm hại người nay đảo chưa chắc thần hy nói nếu là bọn họ sở đồ cực đại vậy không cần thiết nhân tiểu thất đại mà đối chúng ta động thủ chẳng qua chúng ta sở dĩ gom lại cùng nhau chính là vì cộng đồng tiến thối Nếu là bọn họ nguy nan là lúc bỏ chúng ta với không màng. Chúng ta làm theo rất nguy hiểm. Mạch Thiên ca trầm mặc trong chốc lát, hỏi, nếu như thế, chúng ta sớm chút cùng bọn họ đường ai nấy đi, không phải hảo. Chỉ có thể như thế, đáng tiếc liên hệ không thượng sư phụ. Tân hy nghĩ nghĩ, từ trong lòng lấy ra một vật, đưa cho nàng, đem cái này ăn. Đây là đưa cho nàng là cái phóng đan dược bình ngọc, bên trong có một viên nhan sắc đỏ tươi đan dược. khí vị cổ quái, nàng chưa bao giờ gặp qua. Đây là Bát thiên đan, ăn nó. Người kinh mạch sẽ ở ngắn hạn nội có vẻ cực hỗn loạn, đến lúc đó liền làm bộ bị thương thực trọng đi không được bộ dáng. Dư lại sự tình giao cho ta. Mạch thiên Ca minh bạch hắn muốn làm gì? Nàng đối với này chỉ đội ngũ. Kỳ thật là có thể có có thể không, nếu nàng bị trọng thương, những người khác nhất định sẽ không nguyện ý nàng liên lụy chính mình. Không lại nghĩ nhiều. Mạch thiên ca yên lặng mà đem bắt tiên đan nuốt vào. Cùng lúc đó, rừng cây trung ương, cũng có hai người ở thấp giọng nói chuyện. Chúng ta còn có bao nhiêu lớn lên thời gian? Hỏi chuyện chính là đồng thiên vận. Khâu mục đạo nhân tính tính, nói, nhanh nhất nói, còn có bảy ngày. Bảy ngày. Thời gian thật chả ta. Đồng thiên vận thở dài, chúng ta thật vất vả đổi lấy cơ hội này, nếu là không đổi kịp, đã có thể mệt lớn. Khô mục đạo nhân thần sắc lại chấn định. Yên tâm đi, lần này chúng ta sớm có chuẩn bị, những người khác đều không phải rung tay, nhất định có thể ở 7 ngày trong vòng đuổi tới chúng tiên hư. Nói đến cái này đồng thiên vận khô gầy trên mặt, xét qua một tia tàn nhẫn sắc, phượng nương tử bị thương pha trọng, có thể hay không liên lụy chúng ta. Khô một đạo nhân hừ một tiếng, thanh âm lạnh nhạt, điểm này ngươi yên tâm, ta đã sớm nghĩ kỹ rồi. Qua này phiến rừng cây, chúng ta liền sẽ gặp được loạn cấm điệu mang. đến lúc đó chỉ cần động một chút tay chân phượng nương tử nhất định không qua được như thế tốt nhất đồng thiên vẫn nghĩ nghĩ lại hỏi kia mạch thanh hơi đâu tuy rằng thần thức xác thật xuất chúng thủ đoạn cũng không kém nhưng rốt cuộc vẫn là tu vi kém chút nàng liên tính khu một đạo nhân chậm dai nói ngươi xem tần thủ tĩnh bộ dáng hiển nhiên đối vị này sư mọi cực coi trọng chúng ta nếu là động cái gì tay chân chỉ sợ không thể gạt được hắn. Hắn muốn cùng chúng ta trở mặt đã có thể không ổn. Lại nói, Phượng Nương tử bị thương nặng, mạch thanh hơi nhưng vẫn bảo tồn thực sự lực, nhiều ít là cái trợ lực, trong lúc nguy cấp, mặc kệ nàng cũng là được. Nói, Hoành Đồng Thiên vẫn liếc mắt một cái, nguyên lai chính là ngươi khuyên ta, vị này thanh hơi chân nhân thực lực tạm được, hẳn là sẽ không kéo chúng ta chân sau. Đồng Thiên vẫn cười, khô khốc khuôn mặt vặn vẻo đáng sợ, gật đầu tán đồng, nói cũng là... Này mạch thanh hơi tuy rằng tu vi không cao, vận khí lại là cực hảo, này một đường xuống dưới, thế nhưng không bị thương, hơn nữa xem nàng động thủ, đấu pháp cũng không kém. Lại lắc đầu, ai, này tần thủ tĩnh cũng thật là, thiên ma sơn là địa phương nào, cư nhiên mang chính mình mới vừa kết đan sư muội tiến vào, chúng ta chẳng những muốn cô kỵ tần thủ tĩnh, càng muốn bận tâm bọn họ vị kia sư phụ tinh cùng đạo quân, bó tay bó chân, thật là phiền toái. Khô Mộc Đạo Nhân hừ một tiếng, nói, ngươi như thế nào không nghĩ, mạch thanh hơi không tới, chúng ta đến nơi nào lộng cái gì vạn năm linh thảo. Tinh hồn ngọc tuy rằng là thứ tốt, ở những cái đó nguyên anh tu sĩ trong mắt nhưng không coi là cái gì, không có vạn năm linh thảo, chúng ta cũng không có cò kẻ mặc cả tiền vốn. Này, cũng là, đồng thiên vẫn bị Khô Mộc Đạo Nhân khuyên phục, có thể tưởng tượng tưởng, lại có chút nghi hoặc, hỏi. Ngươi có cảm thấy hay không? Này mạch thanh hơi có chút quen mắt. ân. Khu mục đạo nhân không để ở trong lòng, thuận miệng nói, chẳng lẽ là lớn lên giống ngươi lao tướng hảo đi. Đồng thiên vận hư nói, theo ta người này không người quỷ không quỷ bộ dáng, đâu ra cái gì lao tướng hảo. Ngươi thật sự không cảm thấy nàng quen mắt sao? Đặc biệt là đấu pháp bộ dáng. Hắn nói như vậy, khu mục đạo nhân cũng nghĩ tới, hình như là có điểm. Nhưng nàng không phải huyền thanh môn tinh anh đệ tử sao? Tuổi như vậy nhẹ. Lại là vừa mới kết đan, nói vậy vẫn luôn ở quá khang sơn tu luyện mới là, chúng ta sao có thể gặp qua nàng? đảo chưa chắc là nhìn thấy nàng bản nhân đồng thiên vận một bên nói một bên tưởng, ta cảm thấy. Giống như gặp qua người nào, lớn lên cùng nàng có chút giống nhau. Giống nhau. Khô một đạo nhân suy nghĩ nửa ngày. Lắc đầu, không có gì ấn tượng, nàng họ mạch. Chúng ta giống như không quen biết cái gì họ mạch tu sĩ. Đồng thiên vận suy nghĩ trong chốc lát, cũng không nghĩ ra cái gì tới, đang muốn nói cái gì đó, thần thức bỗng nhiên cảm giác được có người tiếp cận. Lập tức nói, có người đã trở lại. Không lâu sau, dừng dầm bên trong chui ra một người. Hai người vừa thấy dưới, đều là cả kinh. Tần hy sắc mặt tái nhợt liền cùng hai người chào hỏi sức lực đều không có, đem mạch thiên ca bông, trước uy nàng một viên đang dược. vớt nàng kinh mạch mày càng nhăn càng chặt Thủ tĩnh đạo hữu, đây là có chuyện gì? Khô mục đạo nhân đầu tiên hỏi. Thần hy đầu cũng không nâng, chúng ta gặp yêu thú. Tuy rằng chỉ là một câu, mặt khác hai người đối xem một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được kinh ngạc. Mạch thiên ca bị thương, này thực rõ ràng. Nàng trước ngực tất cả đều là vết máu, sắc mặt trắng bệnh, hơi thở mỏng manh. Thoạt nhìn bị thương còn không nhẹ. Đồng thiên vận cũng vươn tay. đệ lại mạch thiên ca mạch môn tham nhập kinh mạch này vừa thấy dưới hắn liền nhíu mày kinh mạch trong vòng thật sự quá hỗn loạn hắn cấp khô một đạo nhân để cái ánh mắt hai người đều lâm vào trầm tư phượng nương tử bị thương nặng tốt xấu còn hành động tự nhiên nàng này hiển nhiên đã đi nửa cái mạng so phượng nương tử nghiêm trọng nhiều tân hy phản phất cái gì cũng không thấy được thần sắc có chút nôn nóng đỡ mạch thiên ca nhẹ giọng hỏi sư muội ngươi thế nào Mạch thiên ca gian nan mà mở mắt ra, lại lập tức nhắm lại, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ngươi mạc sốt ruột. Tần Hi nói, thanh âm chưa bao giờ từng có mềm nhẹ, trước điều tức trong chốc lát, chờ hạ ra rừng cây, chúng ta liền tìm cái địa phương hảo hảo thế ngươi chưa thương. Nghe được hắn những lời này, khu một đạo nhân cùng đồng thiên vận đối xem một cái, sắc mặt đều có chút cổ quái. Này tần thủ tĩnh cư nhiên còn tưởng kéo thời gian. Khu... Khô mục đạo nhân thanh thanh giọng nói, nói: "Thủ Tĩnh đạo hữu, lệnh sư muội như thế nào sẽ chịu như vậy trọng thương?" Tần Hi không có ngẩng đầu, hiện giờ nói này đó cũng không có gì dùng, "Hai vị đạo hữu, chúng ta vẫn là mau chút ra rừng tây đi. Các ngươi cũng không cần lo lắng, tại hạ sư muội chính mình sẽ chiếu cố." Hai người không nói nữa, lẫn nhau lấy ánh mắt giao lưu, đều có chút không mau. Bọn họ đều nghe ra Tần Hi trong lời nói ý tứ, hắn nói như vậy là nói cho bọn họ chính mình là tuyệt đối sẽ không từ bỏ vị này sư muội quá trong chốc lát lôi cây sồi xanh phượng nương tử cùng cảnh hành tung lục tục đã trở lại nhìn đến mạch thiên ca bộ dáng, giật nảy mình đây là như thế nào trở về thần hy thần sắc lạnh nhạt ngẩng đầu nhìn nhìn đều đã trở lại vậy đi thôi thủ tĩnh đạo hữu khô mục đạo nhân rốt cuộc vẫn là ra tiếng lệnh sư muội bị như vậy trọng thương ngươi còn muốn mang theo nàng tiếp tục sấm đi xuống sao tần hy ánh mắt đảo qua hắn thanh âm âm trầm một phần, khô mục đạo hữu lời này là có ý tứ gì làm ta đem sư muội ném tại đây sao đương nhiên không phải khô mục đạo nhân vội vàng phủ nhận chẳng qua xem lệnh sư muội thường một chốc một lát khẳng định là hảo không được đạo hữu nếu là khăng khăng tiếp tục đi xuống chỉ sợ thương thế sẽ càng ngày càng nặng đi tần hy hoan sắc mặt nói kia đạo hưu có cái gì chủ ý khô một đạo nhân xem hắn không có tức giận ý tứ tiếp tục nói tại hạ có cái chủ ý không biết thủ tĩnh đạo hưu cảm thấy như thế nào chúng ta tiến thiên ma sơn cũng bất quá hai ngày thời gian trong đó đại bộ phận thời gian trì hoãn ở mặt khác sự thượng đạo hưu lúc này quân lệnh sư muội đưa ra thiên ma sơn nhiều nhất cũng liền một ngày thời gian mà thôi như thế nói không bằng đưa nàng trở về lại đến đi hắn tiếng nói vừa dứt Tần Hy liền cười lạnh nói, đạo hưu chủ ý này trở ra không tồi, nói đến cùng, vẫn là cảm thấy ta sư mội liên lụy các ngươi đi. Khô mục đạo hưu nhưng không nói như vậy. Đồng thiên vận tiếp nhận lời nói, khô ách giọng nói có chút trói thai, đạo hưu chính mình ngấm lại, thanh hơi chân nhân chịu thương như vậy trọng, nếu là tiếp tục đi xuống sẽ có cái gì kết cục. Này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ tự hộ nàng. Thủ tĩnh đạo hưu, thấy hắn như thế cố chấp. Khô Mộc Đạo Nhân cũng sinh tức giận, chúng ta tiến thiên ma sơn, là vì tầm bảo tới. Ngươi như vậy mang theo lệnh sư muội, chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Tân Hy không nói cái gì nữa, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn trước mắt mọi người. Khô Mộc Đạo Nhân cùng đồng thiên vận thực kiên trì, Phượng Nương Tử cùng lôi cây sổi xanh chuyển khai ánh mắt, cảnh hành tung làm như có chút đáng tiếc mà than một tiếng, cũng không hề xem hắn. Những người này thái độ thực rõ ràng, không cần nói thêm cái gì. Ta đã biết. Tân Hy rốt cuộc mở miệng, ở khô mục đạo nhân cùng đồng thiên vận nhẹ nhàng thở ra, cho rằng hắn tiếp thu kiến nghị thời điểm, lại nghe hắn nói, các ngươi vẫn là lo lắng sẽ bị liên lụy, nếu như thế, không bằng đường ai nấy đi đi, chúng ta chết sống, từ đây cùng vài vị vô can. Ngươi mọi người đều là sừng sốt, khô mục đạo nhân bật thốt lên nói, thủ tĩnh đạo hữu, ngươi nhưng chớ có xúc động, ngươi một mình một người mang theo lệnh sư muội, không phải tìm chết sao. Tám mươi nhiều năm trước ta đều sống sót, huống chi hôm nay. Thần Hy thanh âm bình đạm, lại mang theo một cổ kiêu ngạo, vài vị, liền từ biệt ở đây. Nói, cũng không để ý tới bọn họ, bế lên mạch thiên ca, kính tự hướng ngoài bìa rừng đi đến. Thần Hy cùng mạch thiên ca đi rồi, trong rừng cây một mảnh an tĩnh. Lôi cây sồi xanh sờ sờ đầu trọng, nhìn phía khô một đạo nhân, thần thủ tính đây là làm sao vậy? Dĩ vãng hắn nhưng không lòng tốt như vậy. Phượng nương tử cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ hắn trong lòng đối vị này sư muội có cái gì tâm tư đi, thật là nhìn không ra tới, hắn tần thủ tĩnh cũng có hôm nay. Phượng bà nương, lôi cây sồi xanh mắt lẽ xem nàng, ngươi có phải hay không chính mình câu dẫn không thượng, cho nên không phục a? Phượng nương tử vẫn là cười lạnh, mặc cho hắn tần thủ tĩnh thiên tư tuyệt đỉnh tu vi hơn người tuấn mỹ vô song, làm ta chuyện gì. Ngươi trong lòng liền không một chút ghen ghét sao. Lôi cây sồi xanh cố tình không biết sống chết, còn hỏi nói. Phượng nương tự bực, lôi lão nhân, lan một bên đi, lão nương không như vậy nhảm chán. Bọn họ hai người tại đây cãi cọ ấm ý, mặt khác ba người cũng chưa nói chuyện. Qua một hồi lâu, khu một đạo nhân trong lòng mới cân nhắc lại đây, nhìn về phía cảnh hành tung, không biết cảnh đạo hữu có cái gì ý tưởng. Cảnh hành tung vẫn luôn như suy tư gì, lúc này lắc lắc đầu, tần thủ tĩnh tâm tư, ta nhưng đoán không. Nếu hắn không muốn tiếp thu, cũng chỉ có thể như thế. Khâu một đạo nhân cùng đồng thiên vận đối xem một cái, trong lòng đều là buồn bực không thôi. Tần thủ tĩnh năng lực, bọn họ đều là rõ ràng, năm đó đã là bọn họ bên trong tu vi mạnh nhất một cái, huống chi hiện giờ. Kết đan viên mãn có thể so kết đan trung kỳ cường hắn nhiều, bọn họ lần này mời tần thủ tĩnh, kỳ thật trong lòng đều trộn dạ. trải qua 80 nhiều năm, ai cũng không biết hắn hiện giờ cường tới trình độ nào. Lần trước nửa đêm nhìn đến hắn cùng cảnh hành tung động thủ, âm thầm hỏi qua cảnh hành tung, cảnh hành tung lại cái gì cũng chưa nói, bất quá xem hắn thần xác rõ ràng là đối tần thủ tĩnh rất là kiên kỵ. Hiện tại tần thủ tĩnh vừa đi, bọn họ cái này tiểu đội thực lực đại chịu ảnh hưởng. Mặt sau chạm kiểm soát cũng không biết quá bất quá được. Đồng thiên vẫn biết khô một đạo nhân ý tưởng, nhỏ giọng mật ngữ, hắn đi rồi cũng hảo, bằng không chúng ta còn phải đề phòng hắn. Khô mục đạo nhân âm thầm gật gật đầu. Sắc thật như thế, thần thủ tinh tất nhiên là một đại trợ lực, nhưng nếu trở mặt nói, liền phiền thoái. Thanh thanh giọng nói, khô mục đạo nhân đề cao thanh âm, chư vị, nếu kia hai vị đạo hữu có khác ý tưởng, chúng ta cũng không hảo miễn cưỡng, phía dưới lộ. Chỉ có chúng ta năm người đi đi rồi. Cái này chúng ta đều biết. Lôi cây sồi xanh thiết miệng, không phải làm pháp, lao đạo, bọn em vẫn là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Ít người, còn đều bị thương. Bọn họ bên trong, bị thương pha trọng chính là Phượng Nương Tử một người mà thôi. Lời này tất nhiên là vì Phượng Nương Tử suy nghĩ. Nghe xong hắn lời này, Phượng Nương Tử sắc mặt đẹp chút, cũng nhìn về phía khô mục đạo nhân. Khô mục đạo nhân trong mắt xẹt qua do dự, thực nhanh có quyết định, kia hảo, chúng ta mau chóng đi ra ngoài, tìm cái an toàn địa phương tạm nghỉ. Mặc kệ như thế nào, hiện tại thực lực là kém chút. phượng nương tử còn không thể thiếu ra rừng cây tần hy tế ra phi vân ôm lấy mạch thiên ca dán mà phi hành vẫn luôn độn ra mấy trăm dặm mạch thiên ca mới giật giật ngẩng đầu lên không có việc gì tần hy dừng lại phi vân buông ra nàng mặt vô biểu tình không có việc gì ngươi trước điều tức, quá trong chốc lát ngươi linh khí liền sẽ thông thuận ân mạch thiên ca nhìn nhìn bọn họ trước mắt nơi địa phương Là nhẹ nhàng mặc cỏ, khó được chính là Nơi này tràn đầy thuần túy linh khí, cũng không có ma khí Cho nên cỏ dại lớn lên cực tươi tốt, xanh mượn, là bình thường nhan sắc Tùy ý tuyển cái địa phương ngồi xuống, khoanh chân đả tọa. Bát tiên đan kỳ thật là một loại có trợ tu luyện đăng dược Dùng tám loại khó được linh thảo luyện chế mà thành Dùng la lúc, linh khí nhìn như hỗn loạn Trên thực tế là này đang dược dược lực đánh sâu vào kinh mạch duyên cớ Chỉ cần hảo hảo đả tọa điều tức trong chốc lát, dược lực liền sẽ thuận lợi. Vừa rồi mạch thiên ca ăn vào bát thiên đan bọn họ lại tùy ý từ phía trước vui vẻ thú thi thể thượng lộng chút vết máu, thoạt nhìn thật giống như tao yêu thu tập kích giống nhau. Nếu là nhìn kỹ, thực dễ dàng liền nhìn ra nàng cũng không phải thật sự bị thương, nhưng nam nữ có khác, lại có tần hy ở, khô mục hai người tự nhiên cũng sẽ không nhìn kỹ. Mạch thiên ca bắt đầu điều tức, tần hy giơ tay. gọi ra tam dương chân hỏa kiếm, giơ tay lên, thân kiếm hóa thành hàng ngàn hàng vạn màu đỏ kiếm quang, quay chung quanh hai người một vòng một vòng mà du dương, ở hai người chung quanh hình thành một cái kiếm trận. Đương mạch thiên ca điều tức xong thời điểm, vừa mở mắt liền nhìn đến này hoa lệ vô cùng kiếm quang, âm thầm ở trong lòng tán thưởng, chớ trách kiếm tu nhiều như vậy, không chỉ có đấu pháp cường, kiếm chiêu luôn là so mặt khác pháp thuật càng hoa lệ chút. Nhìn đến nàng đã điều tức xong, Một bên đồng dạng ở đả tọa Tần Hy cũng mở mắt ra, hảo. ân Nàng đã đem bát thiên đan dược lực toàn bộ hóa giải xong, kinh mạch nội mượt mà vô cùng. Thần Hy đứng lên, vậy đi thôi. Mạch thiên ca yên lặng mà đứng lên, theo đi lên. Thần Hy thực hiểu biết khô một đám người lộ tuyến, cố ý tránh đi, mặt khác tuyển cái phương hướng. Nếu không cùng bọn họ cùng đường, chúng ta không bằng liền đến gần lộ đi. Mạch thiên ca có chút khó hiểu, sư minh. nếu chúng ta có thể đến gần lộ vì sao ngay từ đầu còn muốn cùng bọn họ đồng hành đâu Tân hy có một trận không nói chuyện một lát sau nói con đường kia thượng chiều dài một mảnh linh thảo là luyện chế thanh vân đan chủ tài liệu ngừng trong chốc lát hắn lại tiếp tục nói 80 nhiều năm trước ta vốn là cùng bọn họ cùng tiến thiên ma sơn mặc kệ là thực lực vẫn là nhân phẩm đều còn không có trở ngại hơn nữa phụ thân ngươi năm đó cùng bọn họ cũng có tương giao tri nghị Nghĩ đến ngươi cũng sẽ nguyện ý nhìn thấy hắn cố nhân. Hắn hiện giờ đã là kết đan viên mãn, mặc cho thanh vân đàn công hiệu cường đại nữa, đối hắn cũng là vô dụng, nghĩ đến cái thứ hai lý do, mới là nguyên nhân. Mạch thiên ca túi đầu không nói nữa. Nàng không biết này có phải hay không ảo giác, lại thật thật tại tại lệnh nàng sợ hãi. Tự cùng hắn cùng nhau rời đi huyền thanh môn tới nay, phát sinh những việc này, ở chung này đó đoạn ngắn. Nàng thậm chí nhịn không được hoài nghi chính mình nguyên bản nhận định sự, hoang hốt mà cảm thấy, đây là năm đó tần sư huynh. Có một số việc, hắn căn bản không cần làm, chính là làm, trừ bỏ vì nàng suy nghĩ, không còn lý do. Chẳng lẽ nàng nguyên lai nhận chi sai rồi? Đều không phải là tần hy là tần thủ tĩnh, mà là tần thủ tĩnh chính là tần hy. Hiện tại lại nói này đó cũng vô dụng. Hắn khe khẽ thở dài, thật là xấu lo, lúc này đây. Không nói người khác, khô mục cùng đồng lao nhân hai người rõ ràng có dị tâm. Một khi đã như vậy, chúng ta vẫn là không cần cùng bọn họ cùng đường cho thỏa đáng, kế tiếp tốt nhất cũng không cần tái ngộ tới rồi. Mạch Thiên Ca lên tiếng, tối đầu, thất thần. Thần Hy phát giác, quay đầu nhìn chằm chằm nàng, ngươi suy nghĩ cái gì? A, Mạch Thiên Ca cảm thấy chính mình hình như là đang làm cái gì chuyện xấu, mà bị đương trường bắt được, nhất thời có chút hoảng loạn. Không, không có. Nhìn nàng một hồi lâu, tần hy quay lại đầu, nhắc tới tinh thần, chỉ có chúng ta hai người, không thể phân tâm. Đã biết, khởi hành phía trước, nàng khó chịu với tần hy làm lơ nàng tồn tại, hiện giờ vào thiên ma sơn, nếu không nghĩ bị hắn xem nhẹ, càng nên tiểu tâm cẩn thận. Mạch thiên ca thật sâu hút một hơi, đem hỗn độn suy nghĩ ném tại sau đầu, nhẹ nhàng mà theo đi lên. Đi rồi một đoạn đường, tần hy bỗng nhiên dừng lại. Nghiêm hai lắng nghe, tựa hồ ở sử dụng thần thức xem kỹ cái gì. Một lát sau, hắn nói, ngươi liễm tức chi thuật như thế nào? Liễm tức chi thuật? Mạch thiên ca không rõ hắn muốn làm gì, bất quá, nàng tuy liễm tức chi thuật giống nhau, có tàng linh bội ở trên người, trang phạm nhân cũng không có vấn đề gì. Lập tức thu hồi hôn nguyên một hơi quyết, thu liễm hơi thở, hỏi, như vậy có thể sao? Tần hy trong mắt hơi kinh ngạc, người đây là cái gì liễm tức chi thuật? Thế nhưng như thế thần kỳ. Mạch thiên ca lắc đầu, ta liêm tức chi thuật thật là bình thường, này còn muốn đa tạ sư huynh tàng linh bội. Năm đó nhìn thấy cao tổ là lúc, cao tổ đem này bội một lần nữa tế luyện một phen, phối hợp với ấy, nhưng làm được hoàn toàn liêm tức. Thì ra là thế. Như thế giải thích, tần hy thoải mái, hóa thần tiền bối tế luyện quá, tự nhiên so với hắn luyện chế ra tới khi cường đại rồi rất nhiều. Mạch thiên ca trần chờ một chút, mở miệng hỏi. Sư Minh, nếu là đem hơi thở hoàn toàn thu liễm, vậy liền hộ thân linh khí đều không thể thả ra đi, gặp được tự do cấm chế làm sao bây giờ? Tần Hy không lập tức trả lời, mà là vung tay vung lên, đem vẫn luôn hộ ở bọn họ trước người tam dương chân hỏa kiếm hóa thành quần sáng thu hồi, rồi sau đó vận khởi phát quyết, một lát sau, cũng cùng nàng giống nhau, trên người không mang theo bất luận cái gì linh khí. Làm xong này đó, hắn lại lấy ra hai chương bựa chú. Đưa cho nàng một trường, đây là hóa linh phủ, sẽ tại thân thể trùng quanh hình thành một cái kết giới, người ngoài không cảm giác được, lại có thể ngăn cản những cái đó cấm chế. Mạch Thiên Ca tiếp nhận, gật gật đầu, ý thì hắn lời nói, dán ở trên người. Làm xong này đó, Tần Hi mới nói, phía trước có người ở đấu pháp, bọn họ tu vi chỉ có chút cơ kỳ, bất quá chúng ta không cần phải nhiều sinh sự đoan, vòng qua đi chính là... ân. Mạch Thiên Ca đối này cũng không dị nghị, bọn họ có mục đích của chính mình mà, không đáng vì bên ngoài này đó linh bảo mà cuốn vào phân tranh. Hiện tại chỉ là chút cơ tu sĩ, nói không chừng đợi chút sẽ có kết đan tu tiên đi ngang qua. Nếu là nhúng tay, mặt sau đã có thể ném không sạch sẽ. Hai người làm tốt này hết thảy, lại hóa thành đột quang, tiếp tục lặng yên không một tiếng động mà đi tới. Một lát sau, Mạch Thiên Ca thần thức cũng cảm giác được, nơi xa có linh khí dao động. là hai đám người ở đối địch. Nay ở thiên ma sơn trùng là thường xuyên phát sinh sự. Tuy rằng trong núi bí bảo thật nhiều, nhưng nơi trốn nguy hiểm, nguyên anh dưới tu sĩ căn bản không dám tiến vào quá sâu, chỉ có thể ở bên ngoài thử thời vận. Nếu là vừa khéo nhìn đến cái gì linh bảo, liền giống như bọn họ nhìn thấy cái kia thuyền hình pháp bảo giống nhau, liền sẽ dẫn phát rất nhiều người tranh đoạn. Cho nên tại đây thiên ma sơn trùng chẳng những muốn phòng lưu lại tới cấm chế. còn muốn phòng yêu thú độc vật càng muốn phòng mặt khác tu sĩ đánh lén như thế tính ra chết ở trong đó tu sĩ hơn phân nửa đều là chết vào đồng loại tay đang muốn lặng lẽ vòng qua mạch thiên ca bỗng nhiên dừng lại ở tranh đấu chính là hai đám người một đám sáu người một đám năm người sáu người kia một đội bốn nam nhị nữ tu vi phần lớn là trúc cơ sơ kỳ trong đó một nam một nữ là trúc cơ trung kỳ bọn họ tuy rằng so đối thủ nhiều một người lại ở vào bị áp chế hoàn cảnh bởi vì đối thủ kia năm người bốn người là trúc cơ trung kỳ chỉ có một người là trúc cơ sơ kỳ lúc này hai bên đúng là đấu đến kịch liệt thời điểm pháp khí ra hết pháp thuật đầy trời ở bọn họ phụ cận mạch thiên ca nhìn đến một gốc cây linh thảo ước chừng mấy ngàn năm bộ dáng tuy rằng bọn họ đấu đến kịch liệt lại thật cẩn thận mà tránh đi kia cây linh thảo xem ra bọn họ chính là vì này linh thảo dựng lên tranh chấp Thần hy xem nàng dừng lại bất động, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Mạch thiên ca nhìn không chớp mắt mà nhìn trong sân người, nói, ngươi xem bọn họ.